Hiện tại ngươi ngại thiên địa phương, ở không lâu thành thị hóa tiến trình trung liền sẽ biến thành thành thị một bộ phận. Đời sau năm hoàn hiện tại xem cũng chưa ảnh, có thể là thành phố A quanh thân nào đó không biết tên huyện thành đều không nhất định. Trình lâm bê tắc giải khai, vẫn là tư văn nói qua câu nói kia, phải dùng phát triển ánh mắt tới nhìn vấn đề. Mặc kệ hắn suy xét lại chú đáo chắc chẽ, cũng vẫn là tưởng không đủ lâu dài. tương lai sự ai biết được? Tư văn biết. Như vậy xem về sau phát triển muốn so với hắn có thể tưởng tượng đến không biết muốn mau nhiều ít lần, hắn vẫn là muốn lại khai thác chính mình ý nghĩ mới hảo. Quyết định cái này chủ ý, Trình Lâm liền bắt đầu ra bên ngoài tìm. Hiện tại những cái đó bị người thành phố trướng mắt cái gọi là thành thôn địa phương, đều là hắn mục tiêu. Không bao lâu, Trình Lâm liền ở mấy sở đại học bên ngoài trong thôn tìm được rồi một chỗ đang ở bán ra phòng ở. Tuyên định cái này địa phương Trình Lâm là trải qua suy nghĩ cạn kẽ, chiếu tư văn cách nói. Tương lai nàng khẳng định có thể vào đại học, kêu ít nhất 4 năm thời gian, có như vậy cái địa phương cũng phương tiện tư văn nghỉ ngơi. Thả nơi này tuy rằng rời thành tương đối xa điểm, nhưng kỳ thật cũng không có xa nhiều ít, có đại học liền có xe bus, vào thành cũng phương tiện thực. Nay sở phòng ở độc môn độc viện, một hàng rào cùng đại môn nhìn đã thực rách nát, hiện nhiên là thời gian rất lâu không ai quản lý. Trình lâm gõ cửa, một lát sau mới có người quản môn. Ai a? Run run rảy rảy lao thái thái tử trong phòng đi ra hỏi. Ta xem ngài này bên ngoài viết muốn bán phòng ở, có thể đi vào xem một chút sao?" Trình Lâm xem lão nhân cái dạng này cảm thấy chính mình có phải hay không quá dày, nghĩ thầm nhân ra nếu là thật sự không có phương tiện nói liền tính. Ai ngờ lão thái thái một cái cao điệu môn khởi giọng, chân cũng không run lên, tay cũng không run, một đầu chui vào trong phòng, cao hứng kêu: "Lão nhân, mau ra đây, có người muốn xem phòng ở lạ." Trình Lâm. Sân bố cục đơn giản, trước phòng một cái đại viện tử, rộng mở trống trải. Hai sừng là nhà kho, có thể phóng không ít tạp vật. Phòng sau một cái đại viện, xem hiện tại trên mặt đất ném những cái đó thảo khoa, hẳn là nấu ăn vừa dùng. Cái này làm cho ở Thạch Hà Thôn Khi, mọi nhà đều phải đại viện tử, đại viện tử Trình Lâm rất là vừa lòng. Lại xem này nhà ở, Trình Lâm liền càng vừa lòng, tuy rằng viện này nhìn rách nát thực, nhưng là này nhà ở tuyệt đối là hạ công phu kiến. Gạch xanh đại ngói, mục lương nghiêm chỉnh, dùng đều là thực tốt nguyên liệu. Ngân ấy năm, cũng không có một chút sụp đổ cảm giác. Ngược lại thực rộng thoáng, nhà ở rất lớn, cũng thực hợp quy tắc, phòng khách lớn quán tả hữu hai cái đại nhà ở, mặt sau là cái phòng bếp lớn. Nhất hai bên còn có hai gian tiểu chút nhà ở, hiện tại là không, nếu là muốn cùng đại phòng đả thông cũng có thể. Nay phòng ở là ta tuổi trẻ thời điểm cái, chính là chúng ta thôn tốt nhất phòng ở. Lão nhân nhắc tới hắn cái này phòng khi cảnh tượng, vẫn như cũ nhịn không được tự hào. Là đâu, nếu không phải chúng ta hai khẩu số tuổi lớn, bọn nhỏ đều ở trong thành đơn vị phân phòng. Muốn tiếp chúng ta đi dưỡng Lao, chúng ta nhưng luyến tiếp rời đi nơi này. Lao Thái Thái cũng phụ hợp đạo. Trình Lâm nhìn gắn bó rửa Lao Nhân Lao Thái, từ tóc đen đến đầu bạc từ đây đà đến sinh nếp nhăn, này hai vợ chồng tại đây trong phòng qua ngần ấy năm. Hắn đột nhiên sinh ra hâm mộ tới, liền tính là vì đồ này phân truyền thừa cắt lợi, này phòng ở hắn cũng muốn. Không biết ngài nhị Lao muốn bao nhiêu tiền? Trình Lâm hỏi. lão Nhân nhìn Lao Thái liếc mắt một cái, tiền sự hắn là không làm chủ lão thái thái vô cùng tinh thần đã mở miệng, tiểu tử, này phòng ở chúng ta là thiệt tình bán, bọn nhỏ đều ở trong thành an ra, này phòng ở không ai trụ, ném cũng liền ném. Trinh lâm gật đầu, hiện tại người sắc thật không nói cầu cái này, đều cảm thấy phòng ở giá trị cái gì tiền A, chủ địa phương không nào đều đúng không. Hơn nữa này chỗ hẻo lánh, hoang phòng ở có rất nhiều. Chúng ta hiện tại hành động cũng không nhanh nhẹn, cũng không nghĩ qua lại trở về quản lý, thân mình chịu không nổi. ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận nói. 150 đồng tiền. Trình lâm gật đầu, cái này giới không tính tiện nghi, nhưng cũng không tính quý, hắn nhìn chúng chính là này phòng ở kiên cố dùng bền, thu thập là có thể trụ, về sau cũng không cần lo lắng duy tu sự. Hùng chi còn có tương đối tốt ngủ ý thêm vào, này đó tiền hắn nguyện ý hoa. Có khế đất sao? Khế nhà. Trình lâm hỏi, lão nhân lão thái vẻ mặt ngốc, đây là cái gì đồ vật, chúng ta ở cả đời cũng không ai quản chúng ta muốn a, này chỗ chính là ta lão hoàng gia mà. Đây là mãn trong thôn ai đều biết đến a. Chính lâm nguyên lai cũng giống như bọn họ ý tưởng, mà là ta thiên kinh địa nghĩa, ta nguyện ý sao xử lý liền sao xử lý. Chính là nghe song tư văn nói kêu lời nói lúc sau, hắn không như vậy suy nghĩ, mấy năm mười mấy năm vài thập niên về sau ai có thể làm chứng đây là ngươi vẫn là ta phong ở. Bác trai bác gái, ngài xem, ngài cũng nói ai đều biết đây là lao hoàng gia mà, ta hoa nhiều như vậy tiền mua này chỗ phong ở, cũng không ai biết là ta a quay đầu nhân ra vừa hỏi. Này nhà ai à? Nhân gia còn phải nói là lão hoàng gia, ta này không phải bạch mua sao. Trình lâm ôn hòa cười nói, chỉ cần là ngài có thể khai ra khế đất chứng minh tới, này phòng ở ta liền phải, ngài nói giới ta không còn. Tiểu tử đây là sợ chúng ta bán phòng lại tới nháo sự đổi ý đi lão nhân rốt cuộc là kinh nhiều. Trình lâm nói xong hắn đã là minh bạch hắn có ý tứ gì? kia sao có thể đâu? Chúng ta không thể làm như vậy sự a Lão thái thái vội vàng nói. Đại gia đại nương. Ta biết ngài nhị vị khẳng định là không thể, ta đây cũng là vì mua cái tâm an. Giống như là đi cùng tiêu xã mua lương giống nhau, ta qua thủ tục, giao cái phiếu, ai đều yên tâm không phải. Ngụ ý, các ngươi không thể, nhưng tương lai các ngươi không còn nữa, ai biết các ngươi nhìn nữ có thể hay không đâu. Hành đi lão nhân thở dài, ai làm hiện tại phòng ở không hảo bán đâu, bọn họ thật vất vả chờ đến cái tường mua, ta đi trong thôn tìm xem bí thư chi bộ, xem có thể hay không cấp ra cái phiếu định mức. Hành. Ta mang theo tiền cùng ngài cùng đi, chỉ cần ngài có thể làm xuống dưới, ta bên này lập tức trả tiền, tuyệt không làm ngài một chuyến tay không. Trình lâm sảng khoái nói, kỳ thật cũng là muốn mượn cơ cùng này thôn thư ký nhận thức một chút, tương lai già muốn tại đây an, dù sao cũng phải túi chào cửa miếu, thổ địa công mới có thể chiếu ứng không phải. Lão nhân muốn dĩ trong lòng có chút không muốn lan lột, nghe trình lâm như vậy vừa nói đến là trong lòng thoải mái không ít, ít nhất người là thành tâm từng mua không đến mức đem hắn này lao chân lăn lộn một đốn lại không có bên dưới. Thôn ủy hội, vương đại bảo nhìn hai lão một thiếu khó khăn, còn không có người tới khai quá khế đất, này khế đất muốn sao khai. Trình lâm cười ha hả đệ thượng một hộp tiền, thư ký, ngài xem là như thế này, đại gia đại nương tưởng bán phòng, ta tưởng mua phòng, nhưng này mua bán dù sao cũng phải có cái chương trình không phải. Đến chứng minh rồi là nhà hắn mà, ta mua được trong tay mới xem như ta, ngài xem có phải hay không cái này lý. Thư ký đôi mắt nhìn này hộp hảo yên, gật gật đầu, là như vậy chuyện này nhi. Ngài xem trong thôn có thể hay không ra cái công văn, chứng minh miếng đất kia cùng phòng là đại gia đại nương sở hữu, lại cho ta cái cái trường, việc này không phải thành. Lão nhân lão thái vừa nghe mắt sáng rực lên, đúng đúng, liền như vậy làm. Đại bảo, ngươi cấp thúc chứng minh một chút. Này hai lão chính là vương đại bảo gia ra, ra mãi mãi đồng lứa người, có thể nói là nhìn hắn lớn lên, có chút yêu cầu hắn còn sắc thật là không hảo từ chối. Hơn nữa này tiểu tử nhìn khá biết điều, này lại không phải cái gì đại sự. Thành đi. Vương Đại Bảo lấy ra giấy bút, xoát xoát viết thượng phòng ở địa chỉ, thuộc về Hoàng Lao Hán sở hữu, lại ở Trình Lâm nhắc nhở hạ đánh dấu mà có bao nhiêu đại, đều bao gồm chút cái gì, tinh tế viết xong thật là tràn đầy một chương giấy. Chờ này trên giấy đắp lên hoàng trường, mới giao cho lão nhân Lao Thái, này hai người cũng không biết chữ, trực tiếp cho Trình Lâm. Trình Lâm tinh tế nhìn hạ, thấy không có gì vấn đề mới thu lên, sau đó lại nói, Nếu điều tới, vậy thỉnh bí thư chi bộ giúp chúng ta làm chứng kiến đi, ta liền tại đây thêm thượng mua công văn, có bí thư chi bộ làm bảo, ta cũng không dám lừa gạt đại gia đại nương. Hảo hảo, như vậy hảo. Lão nhân lão thái nghe Trình Lâm những câu lời nói đều là đứng ở đối bọn họ có lợi một mặt nói, như thế nào nghe như thế nào có đạo lý. Cũng là, có đại bảo tại đây, bọn họ hai cái giả cả mắt mở còn sợ bị lừa. Liên như vậy, Trình Lâm viết phân mua bán hợp đồng, có mua mới có người bán. Còn có cái nhân chứng, ký tên cái dấu tay, một loạt trình tự xuống dưới xem như hoàn thành. Nhân chứng tự nhiên là bí thư chi bộ vương đại bảo, cái này có thể nghĩ đến đều chứng thực đúng chỗ. Hiện trường cho tiền, lão nhân lão thái thái cao hứng trở về thu thập đồ vật, ước hảo răm ba bữa là có thể đem phòng ở hoàn toàn đảo ra tới, xem ra bọn họ cũng là thật xuất ruột. Trình lâm đem lão nhân lão thái tiến đi, chính mình lại không đi vội vã, vương đại bảo vừa thấy kỳ quái nói, như thế nào, còn có việc. Người này thật đúng là việc nhiều, trước nay liền không thấy ai mua cái phòng ở như vậy lao lực, hiện tại lại tới tìm chính mình làm gì. Vương Bí Thư Chi bộ, ta kêu Trình Lâm, là nông đại học sinh. Trình Lâm cười tự giới thiệu, Vương Đại Bảo vừa nghe người này là nông đại học sinh lập tức thay đổi biểu tình, nguyên lai like là cái sinh viên A, trách không được như vậy nghiêm túc đâu, phần tử trí thức chính là cùng bọn họ không giống nhau A. Sở hữu không hiểu cũng đều có thể lý giải. Hôm nay thật là phiền toái ngài, này điên ngài lưu chưa chịu. Trình Lâm đem tùy thân mang một cái bọc nhỏ phóng tới trên bàn, là một toàn bộ. Ai u, này như thế nào không biết xấu hổ, đây đều là trong thôn nên làm, ta cũng không làm gì. Vương Đại Bảo hòa khí cười, vỗ trình Lâm cánh tay cùng lão người quen giống nhau. Hà là, chờ ta dọn đến nơi đây tới lúc sau, muốn phiền thói ngài địa phương còn có thật nhiều đâu. Trình Lâm cười nói, quay đầu lại ta dàn xếp Hảo lại đến ngài trong nhà đi bái phỏng. Hảo a Hảo a, nếu dọn tới rồi ta nơi này. Về sau đó chính là đều là người một nhà, nên nhiều đi lại. Chờ chính lâm đi rồi lúc sau, vương đại bảo mở ra hắn lưu lại bao vừa thấy, tức khắc vừa lòng thực. Hiện tại này điên nhưng không tiện nghi, tiểu tử khá biết điều. Chương 49 hắn không xứng với ngươi Ú à, cũng không tệ lắm sao. Thư văn đứng ở cổng lớn, nhìn cao lớn cửa gỗ lời bình nói. Tuy rằng không thấy được không có gì hình dáng, nhưng quang xem bên ngoài chặt chẽ vây lên hàng rào liền biết này phòng ở chiếm địa không nhỏ. Trình lâm ở Thạch Hà Thôn Nguyên Lai trụ phá thảo phòng liền không nói, liền nói tư văn trụ thanh niên trí thức điểm cũng là năm bảo hộ lưu lại tới phòng ở, lại tiểu lại cũ. Nay thình lình thay đổi cái nhà cao cửa rộng, thật là có điểm súng bắn chim đổi pháo y tứ. Liên Quang nhìn cái đại môn liền không tồi. Trình lâm treo gẹo nàng, vào xem. Đại môn đẩy ra, tư văn nhảy nhót hướng bên trong đi, rộng mở đại viện tử tuyết đã bị thanh sạch sẽ, có mấy cây không biết là gì đó cây ăn quả giải rác phân búa ở trong sân. Xem thân cây cũng là nhiều năm đầu lao thụ. Một đám chim sẻ rừng ở sân kia đầu dịu dít, giống như đang xem sân tân chủ nhân là cái cái dạng gì người. Mặt sau còn có cái sân, đến lúc đó loại chút đồ ăn, này đằng trước đại viện tử đều lưu ra tới cho người trồng hoa. Quay đầu lại cho người đáp cái đỉnh, loại điểm quả nho trái cây, người tại đây phía dưới đọc sách viết chữ, muốn làm sao làm gì. Trình lâm còn nhớ do nói qua phải cho nàng loại giá quả nho, chính là năm thứ nhất tân mầm, không đợi kết quả đâu bọn họ liền từ thạch hà thôn đi rồi. kia đổi tinh hảo, quay đầu lại ta muốn họa cái đồ, làm thành anh thức hoa viên phong cách. Tư văn đã nghĩ đến hai bên trồng đầy vô tận hạ đường nhỏ, thông hướng trong hoa viên gian đình bỏ mãn viện tưởng tường vi tạo thành nhất tự nhiên tường hoa, khát liền giơ tay chích cái trái cây, ma ơi, này sinh hoạt cũng quá hăng hái đi. Chính lâm cũng không biết nàng nói anh thức là gì kiểu dáng, dù sao nàng nói sao chỉnh liền sao chỉnh đi, nàng là hưởng thụ, hắn chính là cái làm việc ở trong sân não bổ đủ rồi Tư Văn Tài Tử vào phòng vừa mới chuyển nhà nhà ở có vẻ rất trống trải nguyên chủ nhân khả năng ngại ra cụ quá lớn mang đi phiền toái cái bản ghế dựa gì đó đều giữ lại quay đầu lại ta tìm người đem này đó đều đổi thành tân Trình Lâm nói hắn sở dĩ không trước tiên đem trong phòng đồ vật đều đặt mua hảo là biết Tư Văn có ý nghĩ của chính mình này tương lai cũng là nàng gia bên trong bài trí hẳn là như nàng tâm ý không cần này đó lưu trữ Tư Văn nhìn mắt này đó ra cụ đều là gỗ thô, hơn nữa dùng chút năm rất có niên đại tang thương cảm, nàng còn rất thích loại cảm giác này, mặt sau làm chút mềm trang liền hảo. Ngươi thích cái dạng gì nhi? Chúng ta liền đem nhà ở bố trí thành cái dạng gì? Này trận hai ta nhưng có việc làm lâu. Trình Lâm ở chống chải trong phòng đi ra bước, tựa hồ có thể ở chỗ này nhìn đến một cái ấm áp già. Hắn cùng Tư Văn mấy cái nhưng nào chạy loạn hải tử, mị khỏe miệng đều không bỏ xuống được tới. Tư Văn nhưng không hắn sức tưởng tượng như vậy phong phú. Nàng ánh mắt sáng lên, hoa, wow, có thể thật cảnh chơi trang trí trò chơi. Phần 43 Bởi vì nhà ở nhiều, tư văn dứt khoát đem một gian đại nhà ở thiết kế thành thư phòng, làm trình lâm tìm người đi từ mặt đất vẫn luôn nối liền đến nóc nhà cái giá, tới làm việc chính là thôn này lao thợ mục, nghe xong tư văn yêu cầu lúc sau nửa ngày không khép lại miệng, làm vài thập niên thợ mục sống, cũng không gặp nhà ai đánh như vậy ngăn tủ a. Trình lâm hướng hắn gật gật đầu, ý tứ là ngươi liền tùy nàng tâm làm đi, không thấy ta cũng không hiểu. Nhưng ta không nói sao. trừ bỏ hai mặt mang cửa sổ tường, khắc hai mặt tường đều là cái dạng này cái giá. Giữa nam cửa sổ địa phương tư văn thả cái đại án kỷ. Ít nhất vài người song song ngồi không thành vấn đề cái loại này. Cái bàn quá tiểu nhân lời nói không đủ năng dùng. Nhà ở trung gian giá một phiến đa bảo các, hữu hiệu, hiệu tách ra hai cái khu vực. Một khắc mặt tư văn tính toán phong cái thoải mái giường nệm. Quay đầu lại ủy ở chỗ này đọc sách hoặc là học mệt mỏi ở mặt trên nằm trong chốc lát đều thoải mái thực nàng ở chỗ này nhất không thói quen chính là mọi nhà kia giường đất ăn cơm ngủ hưu nhàn giải trí đều ở trên giường đất cảm giác chỉ cần có một dọn giường nàng liền có thể không rời đi nhà ở giường như tư văn phụ trách nhà ở trình lâm phụ trách phòng bếp tìm thợ xây lại nổi lên cái tiểu táo một cái đại táo căn bản là không đủ hắn dùng phòng bếp không gian cũng không nhỏ chuyên môn thiết cái phóng thất địa phương bên cạnh lại đánh mấy tầng cái giá phóng các loại gia vị liêu một khắc mặt cũng đánh thượng cái giá quay đầu lại phong các loại cái bình Chỉnh tề lại không chiếm địa phương Mới vừa đánh từ trước tới nay Tối cao cái giá thợ mộc đã thấy nhiều không trách Thật không phải người một nhà Không tiến một nhà môn Này đối nhi đều như vậy ai đánh nhau từ đâu Liên nói trong phòng bếp cái bình bình nhà Ai không phải liền đặt ở trên mặt đất Nhà này còn chuyên môn khởi cái cái giá phóng mấy thứ này Thật là trong thôn độc nhất phân Làm tốt ngạnh trang còn có mềm trang Tư văn lanh chỉnh lầm mãn công ty bách hóa Cùng cung tiêu xã Lưu Trân Người nghe nói nàng phải làm bức màn khăn trải bàn đều đề cử kêu đại vải đông, cái gì bách điểu triều phượng, mẫu đơn phú quý, tư văn liên tục lắc đầu, cuối cùng là ở hóa đấy động lại địa phương tìm được rồi làm tư văn mắt lượng đồ vật, trách nhiệm thanh hoa bố, hiện tại kêu vải dệt thủ công, nghe nói hiện tại đã không có gì người mua, hiện tại đều lưu hành nhan sắc tươi đẹp đích sắc lạnh. nhưng tư văn vừa thấy đến này đã thành hóa đấy vải dệt thủ công liền nói, cái này đều phải, đây chính là cổ xưa nghệ thuật a, người bán hàng có lẽ là chưa thấy qua như vậy có tiền thổ dân. Cùng nàng xác nhận vài biến. Chờ đến tư văn lại tuyển chút tố vải đông cùng vải bố lúc sau, người bán hàng mới biết được, người này không phải không rõ, người này chính là thổ. Mua đồ vật đều là không ai thích hàng thổ sản. Cảm thấy mỹ mãn lấy lòng vải dệt, tư văn phụ trách nói chuyện, trình lâm phụ trách động thủ, hai cái đi lần trước làm quần áo may vá kia. May vá vừa thấy đến tư văn cao hứng hỏng rồi, thần tài tới đây là. Lần trước dùng nàng họa bộ dáng làm ra quần áo chính là làm nàng tránh không ít tiền. tiểu cô nương. Lúc này làm điểm cái gì quần áo A? A gì? Lúc này chủ yếu là làm những thứ khác. ngươi lấy này hai khối bố cho ta làm hai cái váy liền hảo. Tư văn lấy ra chất nhiệm bố cùng vải bố, may vá sừng sốt. Này nguyên liệu chính là quá hạn A, nếu không đổi khối vải đông Không cần, liền dùng này hai khối bố tư văn cường điệu, làm rộng thùng thình dài rộng điểm, có chút phiêu dật cảm giác. Tư văn tinh tế cùng may vá công đạo, may vá mẻ dần dần giãn ra khai. Hình thức là hảo hình thức. Quay đầu lại nàng đổi cái nguyên liệu làm, nhất định cũng có thể rất đẹp. Váy trước không đổi, dù sao có thể xuyên váy còn có đã lâu đâu, Ngài trước giúp ta làm chút khác. Tư văn tùy tay lấy may và bút chỉ trên giấy vẽ lên. Chính là này đó, đều không phức tạp. Cái này tứ phương bên trong muốn điển tượng đông, tung tung mềm mại, cái này trường điều hình hai đầu giúp ta nhằm vào tuyến vua. May và cầm ước lượng nửa ngày, nàng làm này hành cũng rất nhiều năm, tới người đều là làm quần áo, làm này lung tung rối loạn thật đúng là không có. Ai bỏ được hoa nguyên liệu làm này đó vô dụng a. Tư văn nhưng không cảm thấy vô dụng, bức màn, ôn gối, bàn kỳ, cái nào đều ác không thể thiếu. Nhà này thêm này đó mềm sức mới thoải mái, nếu không tổng cảm giác ngạnh ngạnh. Trình lâm một đường nghe nhìn không nói chuyện, hắn có chút chờ mong vài thập niên sau nhật tử, ấn tiểu nha đầu này đã tinh chất phát thu thập phương pháp, có thể tưởng tượng nàng tới thời đại sinh hoạt đến có bao nhiêu hảo. Lại nhịn không được tưởng, may mắn hắn tiếp thu năng lực cường, này nếu là lại đổi cá nhân. Hiện tại cái nào gia đình có thể chịu được nha đầu này như vậy lăn lộn a Hai người hoa phát loát làm hảo chút thiên, mới xem như đem nhà ở thu thập hảo, tư văn sau lưng gối cái đại ô gối, ủy lệnh qua thợ một cấp đánh giường nệm thượng, nhìn quanh mấy ngày này nỗ lực thành quả, tùng tùng thở dài, thoải mái. Trinh lâm ở một bên cười xem nàng, cái này thoải mái nhi. Thoải mái. Ta trước nay không chính mình trang qua nhà. nay thật đúng là có ý tứ trải qua đâu. Cái này rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí quay đầu lại hai ta thượng ngươi nói kia công viên lưu lưu, ngươi cũng dạy ta hoặc trượt băng. Trình Lâm nghĩ trong khoảng thời gian này Tư Văn mỗi ngày vội này nhà ở, rốt cuộc vội xong rồi như thế nào cũng đến hai người đi ra ngoài chơi chơi, nếu không nghỉ đông đều mau đi qua, nào có như vậy xử đối tượng. Trượt băng Tư Văn nghe thế hai chữ tổng cảm thấy giống như có thứ gì đã quên, phản ứng vài giây vô lùi, ta thiên, đem lao đầu nhi ném đầu mặt sau đi. Ngày hôm sau thiên rất tốt, mùa đông đại ngày chiếu người ấm áp, Tư Văn xách theo chỉ thiếu gà Tham đầu tham não giống làm tặc dường như Lanh trình lâm lưu vào sân băng dày kho Nịu tần tam đại định luật Đệ nhất định luật Hừ, nói tốt ngày hôm sau tới giảng đề Nói không ảnh liền không ảnh Đệ nhị định luật Không tới liền không tới cũng không nói một tiếng Này không phải làm lão nhân lo lắng sao Ta này thượng nào tìm người đi Tư văn nghe lão đầu nhi lại lầm bầm lầu bầu ngậm thẻ lưỡi. Tử trình lâm trở về lúc sau nàng liền đem lão nhân bên này Quên không còn một mảnh Hảo đi, là nàng trọng sắc khinh hiếu. Phê phán nàng nàng cũng nói không nên lời gì. Ra ra, chính mình nhắc mãi gì đâu. Tư văn cười hì hì từ cái giá mặt sau đi ra, đầy mặt tràn ngập vô lại. Đệ tam. ân, Lao nhân đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lại ngạo kiểu quay mặt đi, còn biết tới a? Ta còn suy nghĩ ngươi lại không tới đâu. Sao có thể a? ta còn không có thắng quá ngài đâu, như thế nào cũng đến đem ngài hỏi đảo về sau lại không tới a? Nay không phải bởi vì ta bạn trai mới từ nơi khác trở về sao? Ta mấy ngày này liền chỉ hoãn tư văn chỉ chỉ sau lưng Trình Lâm, sau đó đem trong tay thiêu gà cử cao. Ngài xem, hắn cho ngài mang theo thiêu gà tới nhận lỗi đâu. Nói mấy câu đem nổi đều ném Trình Lâm trên người. Trình Lâm đã sớm thói quen thế nàng bối không thể hiểu được nổi, nửa điểm ý tưởng khác cũng không có, bối liền bối bái, đàn ông thế chính mình tức phụ bối nổi còn không nên. Về phía trước đi rồi một bước, lễ phép hướng lão Nhân Vân An. Ra ra ngài hảo, ta kêu Trình Lâm. Lão nhân vừa nghe là Tư Văn bạn trai lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về phía Trình Lâm nói: "Vừa lúc, đến đệ tam, ngươi nói một chút liệu tần đệ tam định luật đi." Trình Lâm: "Đây là cái gì lễ gặp mặt?" Tuy rằng cảm thấy quái, nhưng hắn vẫn là hồi tưởng hạ, thứ này hắn ở sơ trung bảng thính thời điểm không học quá, Tư Văn cũng chưa cho hắn giảng quá, nhưng thật ra tự học cao trung giáo tải thời điểm giống như xem qua. Nhưng hắn muốn dĩ chính là tự học, hơn nữa hiện tại đại học chương trình học căn bản là không có vật lý này một khoa cho nên ấn tượng thật sự không khắc sâu. Hắn gặp gành đem chính mình có thể nhớ kỹ đều nói ra, cũng không biết đúng hay không đúng, bất quá nhìn Lao Nhân bản mặt hẳn là không hài lòng. Lao Nhân nghe xong trình lâm đáp án, lôi kéo cái mặt dài, vừa chuyển đầu hướng tư văn nói, nha đầu, lại hảo hảo suy xét suy xét đi, hắn không xứng với ngươi. Trưng năm mươi an tết, liền cái niệu tần tam đại định luật đều nói không rõ người, sao có thể xứng đôi nha đầu này đâu. Nàng chính là hắn gặp qua ở cái này tuổi tác số rất ít làm hắn đều dựng ngón tay cái tiểu bối. Tư văn kiều chân ngồi ở ghế trên, cười ha hả nhìn lão nhân thổi dâu trừng mắt, chính là không nói tiếp. Trình lâm một chút cũng chưa bực, đây là sự thật, có cái gì nhưng bực. Hắn thực bình tĩnh đối lão nhân nói, ta cùng tư văn văn hóa trình độ kém rất xa, này ta biết. Ta không nói ta có bao nhiêu nỗ lực chiều nàng dùng sức, chỉ nói có một chút ta so người khác đều cường. Lão nhân rốt cuộc thưởng trình lâm một ánh mắt, có chút khinh thường đánh giá hắn. Tựa hồ muốn biết hắn rốt cuộc so nhân gia cường nào. Trình lâm đối thượng lão nhân đôi mắt, không tiêu ngạo không xỉm lịnh, không chút hoang mang. Ta so bất luận kẻ nào đều có thể bao dung nàng này phân kinh tài tuyệt diễm. Lão nhân sửng sốt. Đúng vậy, nhà đầu mới đâu chỉ kinh tài tuyệt diễm, chỉ vật lý một khoa chi thức trình độ khiến cho hắn chấn kinh rồi, nghe nói này còn không phải nàng nhất am hiểu khoa. Như vậy nữ hài tử, trừ bỏ bọn họ như vậy sống hơn phân nửa đời, đã nhìn thấu sở hữu, gần đất xa trời lão nhân lao Làm này đó cùng thế hệ người không ghen ghét, không sinh ra một kia ý tưởng khác chính là quá khó khăn. Huống chi là có thể thưởng thức nàng, bao dung nàng, hoàn toàn không ghen ghét nàng một nửa kia đâu. Ở nào đó phương diện nữ cường nam nhược, vốn dĩ chính là hôn nhân không ổn định nhân tố. Hắn cũng là nam nhân, có chút nam nhân chính là dung không được tức phụ so với chính mình cường, đây là không tranh sự thật. Lão đầu nhi lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá trước mắt người thanh niên này tới, lớn lên đẹp bề ngoài căn bản không ở hắn chú ý trong phạm vi. Xuyên thấu qua tầng này tối ra, hắn nhìn đến chính là một cái có thể tĩnh xuống dưới linh hồn. Đơn liền điểm này, tuổi này người trẻ tuổi liền rất hiếm thấy. Hắn có tâm cơ, lại không có cố tình che giấu, có thể xem thanh chính mình, cũng có thể xem thanh người khác. Người như vậy cùng bọn họ không phải một loại người. Hắn khả năng không thích hợp nghiên cứu học vấn, nhưng đi mặt khác lộ tất không phải phàm nhân, rất khó nói tương lai thành tựu ai so với ai khác cường. Tư văn nhạc nhìn này hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đặc biệt là Lão đầu nhi một bộ không quen nhìn trình lâm lại không thể lấy hắn làm sao bây giờ bộ dáng quả thực quá buồn cười. cổ giả đối ngụy thất học, chú định không đối phó, nhưng lại cho nhau không có cách, đâu. cấp trình lâm tìm xong hắn có thể xuyên giày trượt băng, đem thiêu gà để lại cho lão đầu nhi. tư văn lôi kéo trình lâm hạ mặt băng. nay vẫn là tư văn lần đầu tiên nhìn đến trình lâm chân tay luôn cuốn bộ dáng, hai chân không biết như thế nào chẳng hảo, hai cái trường cánh tay trên dưới hoảng, tả hữu lắc lư tưởng đứng lại, lại như thế nào cũng không đứng được cuối cùng quăng ngã cái ngã sấp Tư Văn nhạc ở băng thượng dầm chân dưới chân nhẹ nhàng vừa dẫm chuyển chuyển nhẹ nhàng chưa thảo xa lại ưu nhã xoay người hai bước trượt trở về hướng ngồi dưới đất Trình Lâm vươn tay đến đây đi tiểu tử ngốc tỷ giáo ngươi trượt băng Tư Chính Lâm vào đại học lúc sau bọn họ này thầy trò quan hệ liền tính là tồn tại trên danh nghĩa hiện tại thật vất vả lại có thể lúc lắc làm lao sư cái giá Tư Văn sao có thể buông tha Trình Lâm cười vươn tay Tư Văn lôi kéo không kéo động liền xem Trình Lâm quỷ dị cười Tư Văn Thẩm kêu không tốt muốn buông tay lại bị Trình Lâm nắm chặt một cái hồi lực đem Tư Văn túng đảo ngã ngồi ở trong lòng lực hắn hai người ngồi ở mặt băng thượng cười ha ha lên lão Đầu Nhi hướng kia xem xét liếc mắt một cái lại bắt đầu lẩm bẩm lẩm bẩm cả trai lẫn gái ở một khối có ý tứ gì còn không bằng học thêm chút vật lý để đâu cái này tuy rằng là tới không nghe giảng bài có ích lợi gì nói hung hăng cắn khẩu gà đuổi sau đó che lại quay hàm khó chịu tắt nha Cửa ải cuối năm gần, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị ăn tết đồ vật, trình lâm hướng tư gia tặng hai lần năm lễ, tư mẹ nhìn kia thành bao tải thứ tốt, tâm nói cái này gì đều không cần chuẩn bị, ai có thể có này tiểu tử tưởng chú đáo. Tư ba không nghe tư mẹ ở trước mặt hắn nhắc mại trình lâm hảo, không có việc gì xung xoe, khẳng định là nhớ thương nhà hắn bảo bối khuê nữ đâu. Văn văn a, ngươi hỏi một chút trình lâm ăn tết như thế nào quá, hắn nếu là chính mình ở trường học nói, khiến cho hắn lại đây, hai tử một người ở bên ngoài rất đáng thương chúng ta cùng nhau ăn cơm tất nhiên tư mẹ công đạo tư văn gật đầu nói tốt kỳ thật nàng cùng trình lâm nguyên bản liền nghị kỹ rồi an tết ngày đó giữa trưa đi trình lâm kia chúc mừng một chút buổi tối nàng lại cùng tư ra người cùng nhau ăn tết như vậy càng tốt giữa trưa bọn họ hai cái ăn một đốn buổi tối lại đem trình lâm gọi tới ăn một đốn đỡ phải hắn một người thê lương tư võ liên tục gật đầu đúng vậy tới trong nhà ăn tết một người ở trong ký túc xá nhưng sao quá à tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng hắn đều chua xót Này đệ đệ thật không dễ dàng. Tư ba tuy rằng nhắc tới Trình Lâm liền trợn trắng mắt, nhưng nghe tư mẹ nói lại không phản đối, không phát biểu ý kiến chính là tán đồng ý tư bái. Tư văn cười mị mị nhãn, này một nhà đều là tâm địa người tốt. An tiết ngày đó, tư văn sáng sớm liền tới đến Trình Lâm ra. Tư ba tư mẹ đã sớm thói quen nàng ban ngày đi ra ngoài chạy điên không về nhà. Hôm nay chỉ là dặn dò nàng buổi tối sớm một chút mang Trình Lâm trở về, liền mặc kệ nàng. Phần 44 Tư Văn ngồi ở thiêu nóng hầm hập đầu giường đất thượng cắn hạt dưa, tâm nói TV không biết khi nào có thể phổ cập. An Tuyết không xem Xuân Vãn tổng cảm thấy nào khối không thích hợp. So với ở Tư gia, nàng càng nguyện ý An vạ Trình Lâm nơi này, không biết vì cái gì, cũng có thể là Trình Lâm gặp qua càng chân thật nàng, mà ở Tư gia nàng nhiều ít có chút địa phương vẫn là muốn che giấu một chút, cho nên nàng ở chỗ này càng tự tại. Trong phòng bếp truyền đến len ken len ken thanh âm, vừa thấy Trình Lâm ở vậy không thiếu lan lộn, biết Tư Văn không yêu An thì mỡ. Trình Lâm đem mua những cái đó, thịt sở hữu, thịt mỡ đều phiến xuống dưới, hạ nổi chậm rãi rửa ru, chờ đến trong nồi ru biến nhiều, thịt mỡ súc thành làm liền vứt ra tới. Ru đảo tiến cái bình có thể chứa đựng thật dài thời gian, đây là mỡ lợn, hầm đồ ăn ăn đặc biệt hương. Một sứ bàn tốt mỡ bị bưng lên giường đất bàn, Trình Lâm hô một câu liền lại toàn hồi phòng bếp bận việc đi. Đây là ru tư, hương thực, thổi thổi lại ăn, đừng ăn quá nhiều. Tư Văn vừa thấy, này không phải chi cha sao? đời trước sư tỷ để cử nàng còn cố ý lên mạng đi mua thật đúng là xốp giòn lại hương nàng cầm khởi một khối thổi thổi chậm rãi bỏ vào trong miệng kia vị hơn nữa dầu trơn đặc có mùi hương nhi còn mang chút bao vây ở trong đó du quả thực quá mỹ đi quả nhiên mới vừa tạc ra tới càng tốt ăn mấy ngày trước còn trống trải phòng bếp hiện tại đã tràn đầy bảy bế bếp bên trên giá chỉnh chỉnh tề tề phóng mười mấy tiểu sứ vải bên trong là đủ loại gia vị liêu không tưởng bên kia đại trên giá còn lại là thả một đám cái bình Bên trong dưa muối, đồ chua, mỡ lợn, tương đậu, trứng muối Trên mặt tường treo thành chuối ớt cay đỏ cùng tỏi biện nhì, Dâm mát trên xà nhà treo thịt khô cùng sắp tràng Góc tường đôi mấy cây ngoại da khô cứng Bên trong lại là thủy linh linh cải trắng Dư lại đồ ăn đều tồn tại hầm Chỉ cần muốn ăn tùy thời đều có thể hạ hầm lấy Trình lâm múa may nồi sạng, phiên trong nồi thịt gà hầm miến hắn trước nay không cảm thấy sinh hoạt như vậy có buồn đầu quá Chờ đến trình lâm bắt đầu thượng đồ ăn Tư văn vội vàng đem trên bàn đông lạnh lê, đông lạnh quả hồng, đông lạnh quả táo bắt lấy tới, giúp đỡ Trình Lâm thu thập cái bàn. Hai người tuy rằng ăn không nhiều lắm, bữa cơm đoàn viên lại phong phú. Nay càng như là một loại nghi thức cảm, nàng cùng Trình Lâm, như là hai cái độc lập lại nhất có thể tương hợp thân thể, tiến đến cùng nhau, cũng coi như là đoàn viên. Trình Lâm cố ý đi mua quả cam nước có ga, khải hai bình một người trước mặt thả một lọ, sau đó dơ lên cái chai nói, đây là hai ta cùng nhau qua cái thứ nhất tân niên. Cũng là ta cái thứ nhất tân niên, lòng ta tưởng đều thành, tân một năm chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Giống mô giống dạng chạm vào cái bình, tư văn uống lên khẩu hiện tại thịnh hành quả cam nước có ga, không bằng từ nhỏ bồi nàng lớn lên vui sướng thủy hạ uống, nhưng cũng vẫn là rất mới mẻ. Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trình Lâm tiếp tục nói, từ trong ngăn kéo lấy ra cái phong thư tới, đưa cho tư văn. Tư văn tâm nói còn rất có thể chỉnh cảnh, mở ra vừa thấy lại sướng sốt là này phong ở khế đất cùng mua bán hợp đồng. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi, nhà của ngươi chính là nhà của ta. Trình Lâm nói. Buổi tối hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi tư ra, tư mẹ lại là chỉnh một bàn đồ ăn, tư văn nhịn không được đánh cái no cách, nàng giữa chưa kia đốn còn không có tiêu hóa xong đâu. Tư võ nhiệt tình cấp trình Lâm ăn bài châu ngồi, gắp đồ ăn, đảo đồ uống, liền kém giúp ăn ăn. Tư mẹ cũng là vẫn luôn khuyên đồ ăn, trình Lâm chén nhỏ đồi cao cao. Tư văn nhìn trình Lâm mặt không đổi sắc đem mấy thứ này đều ăn xong. Trong lòng cho hắn so cái ngón tay cái, rốt cuộc là tuổi trẻ tiểu tử tiêu hóa mau à, nàng chính là không này sức chiến đấu. Người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm xong, tư văn, trình lâm phân biệt cấp tư ba cùng tư mẹ, tư võ đã bái năm, không nghĩ tới một người được ba cái bao lì xỉ. Tư ba không có gì biểu tình nói, hảo hảo học tập, hảo hảo công tác, ở từng người cương vị thượng làm công hiến. Tư văn cùng trình lâm hội nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, này như thế nào cùng khởi công làm hội nghị dường như. Tư mẹ cười ha hả đệ thượng bao lì xì, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Hai cái cười ha hả tiếp. Tư võ hình như là nỗ lực tưởng làm ra cái trưởng huynh bộ dáng, nhưng lại không nghĩ quá hung, cho nên biểu hiện có điểm chẳng ra cái gì cả. Cái kia, không chuẩn bướng bình. Lấy tiền mua điểm ăn ngon đi ta này nói đều là gì. Trình lâm cùng tư văn quang nghẹn lại không cười liền hoa lão đại sức lực, cùng vốn là đã quên đáp lại hắn. Thời điểm không còn sớm, trình lâm xùy ba cái bao lì xì hướng ra đi. Thời gian này từng nhà đều ra tới phong tháo, người một nhà vô cùng náo nhiệt ở bên ngoài cười ha ha, tiểu hai tử nhảy a nhảy a, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nếu là trước kia gặp được cảnh tượng như vậy, hắn đại khái sẽ trong lòng có chút hụt hâm nhì, nhưng hôm nay xủy này ba cái bao lì xì, hắn trong lòng lại nóng hừng hực, giống như hắn cũng không hâm mộ người khác đều là một nhà mấy khẩu, hắn cũng là có người nhà. Đêm đã khuya trầm, toàn bộ đại viện đều lâm vào an tĩnh bên trong, tư ba quay cuồng hồi lâu cũng chưa ngủ. Chọc tư mẹ vừa muốn phát giận, liền nghe tư ba tới câu. Văn văn nếu là thật cùng trình lâm làm đối tượng nói, cũng vẫn là có một chút chỗ tốt. Tư mẹ đầy người hỏa khí đột nhiên liền tắt, nàng tò mò hỏi tư ba gì chỗ tốt? Người này không phải luôn luôn đối trình lâm có giữ lại ý kiến sao? Bất quá phỏng trừng đừng nói trình lâm, đổi thành bất luận cái gì một người hắn đều có ý kiến. Về sau ăn tết thời điểm khuê nữ liền không cần rời đi ra bái. Hắn nói xong câu đó như là ta rớt trên người tay nải dường như chuyển cái thân liền ngủ rồi, nhưng thật ra trọc tư mẹ tinh thần, hận không thể lại cho hắn linh tỉnh, lao ra hỏa này, nay nửa đêm không ngủ được nguyên lai like là nhớ thương điểm này sự đâu, chưa 51 có duyên gặp lại, nay năm mùa thu, theo thượng tầng nhân viên điều chỉnh, một ít tín hiệu phóng thích, giáo dục khẩu đã ẩn ẩn có chút tiếng gió truyền ra tới, tư gia có 3 cái ở trường học công tác, hơn nữa tư ba tư mẹ đồng học lão quan hệ, kia làm người không dám tin tưởng lại miêu tả sinh động tin tức, đã bị tư gia người cảm thấy. Tư Ba Tư mẹ rất là kích động, này thuyết minh quốc gia muốn một lần nữa coi trọng giáo dục, hai cái nhảy nhót lao chi thức phần tử nhịn không được ở nhà khai thượng tòa đảm sẽ. Còn không có công bố, nhưng 89010, các ngươi hai cái nghĩ như thế nào? Tư Ba Tha Thiết nhìn một đôi nhi nữ, không có ai so với hắn còn muốn cho trong nhà trở thành đi bộ xã khu. Văn Văn mặc dù hiện tại là lão sư, cũng bất quá là cao trung không tốt nghiệp học sinh, lại nói tiếp cũng là danh không chính luôn không thuận. Tiểu Võ liền càng không cần phải nói Hiện tại dứt khoát đánh vào giai cấp công nhân bên trong, cách bọn họ tri thức phần tử vong là càng ngày càng xa. Có cơ hội này nói ta liền hảo. Tư văn tỏ thái độ. Nhớ không lầm nói không giải thời gian sau nên công bố, tri thức điểm đều không khó, đối nàng tới hòa giải làm sơ chung để không có gì khác nhau. Duy nhất làm nàng trột dạ chính là chính trị, cái này nàng thật đúng là có sự khác nhau. Làm trình lâm đáp nói phỏng trừng là mạng phân, nàng sao, tư văn lau mồ hôi. Dù sao nàng biết chính mình nhược hạng ở đâu. Cho nên đã sớm làm chuẩn bị, Trình Lâm phụ đạo nàng hơn nửa năm, thật đúng là phong thủy thay phiên truyền. Kết quả thế nào, liền xem thiên ý đi. Thứ ba tư mẹ cười khệ miệng đều không phép được, hảo khuyên nữ. Không hổ là ba ba mụ mụ hải tử. Thứ ba chuyển qua đi xem Tư Võ, ngươi đâu? Tư Võ cảm nhận được gặp vào trước mặt tác lực, hắn lau đem trên chán mồ hôi mỏng, cái kia, ta, ta vừa mới thi đậu lục cấp kỹ thuật công nhân. Thứ ba trừng mắt, ai hỏi ngươi cái này? Hỏi ngươi khảo không thi đại học Tư văn vừa thấy tình huống này lập tức vì ca ca hòa giải Hoa, wow, ca ngươi thật là lợi hại a. Kỹ thuật này công nhân càng lên cao càng khó khảo Lục cấp đã không chỉ là khảo kỹ thuật Còn phải khảo chi thức trình độ đâu Ta nghe nói người trẻ tuổi có thể thi đậu cái này cấp bậc đặc biệt thiếu Cơ hội đều là làm cả đời lão công nhân đâu Nguyên bản bị tư ba chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã héo đi xuống tư võ lập tức tỉnh lại lên Tưởng ngực ngẩng đầu tự hào nói Ta là chúng ta xưởng tuổi trẻ nhất lục cấp kỹ thuật công nhân. Tư văn lại là một đốn mông ngựa loạn trụ, trục tư võ mặt mày hồng hào, trụ tư ba tư mẹ trao đổi ánh mắt, có lợi hại như vậy sao? Khu tư ba thanh thanh giọng nói, công tác thượng không ngừng tiến thủ là chuyện tốt, muốn tiếp tục nỗ lực. Ta hỏi chính là ngươi ở việc học thượng còn có hay không tiến thêm một bước ý tưởng? Tư võ lại héo. Hỏi ta có hay không ý tưởng, nhưng ngươi đã đem ý tưởng viết trên mặt, ta còn có thể nói cái gì? Tư văn là biết tư võ ý tưởng. Hắn cũng tại đây mò 2 năm thời gian, dùng hành động chứng minh rồi ở vì chính mình mộng tưởng nỗ lực. Nếu như vậy, tư văn không cảm thấy không thi đại học liền không đúng, bởi vì hắn ở chính mình muốn chạy trên đường đi A. Ba mẹ, ta ca khả năng có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cho hắn thời gian làm hắn lại suy xét hạ. Tư văn cười hòa hoãn không khí. Này có cái gì nhưng suy xét. Tư ba hỏi lại, tham gia khảo thí cùng công tác lại không xung đột, có càng cao văn hóa đối về sau công tác không phải càng tốt sao. Liên như vậy định rồi, hai người các ngươi liền đều tham gia khảo thí, ta và ngươi mẹ còn có thể cho các ngươi phụ đạo một chút, nhà ai có hai cái lao sư ngồi trong nhà cấp phụ đạo. Tư Ba Tư mẹ vừa lòng cực kỳ, nghĩ đến tương lai cả nhà đều là chi thức phần tử tình hình nên nhiều làm người hâm mộ a. Tư Văn nhìn mắt Tư Võ khẽ khẽ thở dài, hắn tối đầu không biết tưởng cái gì đâu. Nay khả năng chính là giáo viên gia đình con cái từ nhỏ dưỡng thành thói quen đi, sẽ không đối cha mẹ quyết định có cái gì phản bác. Nhưng cuối cùng lựa chọn vẫn là ở chính hắn A, nàng không giúp được quá nhiều. Từ cái này tuần bắt đầu, buổi tối cả nhà cùng nhau học tập, cuối tuần các ngươi cũng đừng đi ra ngoài tán loạn, cũng liền một hai tháng thời gian, kiên trì chính là thắng lợi. tư võ đầu đột nhiên nâng lên, hắn hiện tại mỗi cuối tuần đều đi theo trong xưởng cao cấp sư phó học đồ vật, đây là hắn thật vất vả tranh thủ tới, cũng là hắn nhanh như vậy thi đậu lục cấp công nhân nguyên nhân, hắn sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Từ ba tư mẹ tự giác nên công đạo đã công đạo xong rồi. Đến nắm chặt thời gian soạn bài đi, lúc này giáo chính là nhà mình hài tử. Hơn nữa quan hệ đến có thể hay không thi đậu đại học đại sự, nhưng ngàn vạn không thể chậm trễ. Tư võ xem ba mẹ đứng lên, lập tức phải đi về phòng, nắm nắm tay càng nắm chặt càng chặt, rốt cuộc. Ba mẹ, ta không nghĩ thi đại học. Hắn đứng lên lớn tiếng nói. Tư ba tư mẹ sướng sốt, không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn Nhi Tử. Nhi Tử tuy rằng vẫn luôn học tập liền không được tốt lắm, nhưng là thực nghe lời. Trước nay đều không có phản đối quá bọn họ thời điểm, hôm nay là chuyện như thế nào. Tư văn quả thực tưởng cho nàng ca một cái ôm, đối, chính là như vậy. Quá nhiệt huyết. Tư võ đứng lên chặn cửa sổ thấu tiến vào tảng lớn bóng ma, hắn đã là so người trong nhà đều cao nam tử Hán. Đối mặt cha mẹ chăm chú nhìn, bờ môi của hắn run run hai hạ, lại hung hăng cầm nắm tay, cho chính mình, cổ vũ nói. Ba mẹ, ta từ nhỏ đi học tập không tốt, ta không yêu học tập. Học bằng cách nhớ với ta mà nói giống như là cha tấn giống nhau. Nhưng đối mặt kỹ thuật còn có kỹ thuật yêu cầu tri thức, ta đều có thể nghe hiểu cũng đều có thể học được. Ta cảm thấy đây là hứng thú lực lượng đi, ta khả năng không thích hợp đương một cái giống các ngươi cùng muội muội giống nhau người làm công tác văn hóa, nhưng ta sẽ là cái hảo công nhân. Hắn nhìn kinh ngạc cha mẹ, đây là hắn lần đầu tiên đối bọn họ lỏa lộ nội tâm, ta biết ta khả năng cho các ngươi thất vọng rồi, ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Giống như không trường học tập này căn thần kinh dường như, một chút đều không giống tư gia người. Hắn có chút hề phải nói, những lời này hắn nghẹn ở trong lòng thật lâu, hắn cũng tự trách mình vì cái gì như vậy buồn, hắn đi học thời điểm cũng nỗ lực thức đêm đến hướng đông, nhưng hắn thật sự không am hiểu. Sau lại nghỉ học chiêu công thời điểm, cha mẹ trường hư đoàn than hảo một trận, hắn lại giống rỡ xuống trong lòng tảng đá lớn giống nhau nhẹ nhàng. Chờ tới rồi nhà xưởng lúc sau, hắn như là một lần nữa sống lại giống nhau. Ở chỗ này hắn tìm được rồi chính mình hứng thú điểm. Hiện tại hắn đã biết chính mình am hiểu cái gì, không hề là từ trước như vậy đối chính mình không ngừng phủ định, hắn biết chính mình về sau nên đi nào đi. Cho nên hắn không nghĩ lại lừa cha mẹ, cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn phải vì chính mình tranh thủ một lần. Từ ba tư mẹ thật dài thời gian không phản ứng lại đây, nhi tử luôn luôn hàm hậu nghe lời, nói cái gì là cái gì, trước nay cũng không cùng bọn họ nói quá này đó trong lòng lời nói. Bọn họ không biết vẫn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao sẽ cho hắn mang đến áp lực lớn như vậy, cũng không biết hắn hiện tại đã như vậy có ý tưởng. Thời gian phản phất đỉnh trệ giống nhau, từ ba nhìn đã so với hắn cao rất nhiều nhi tử, chậm rãi nói câu, nghĩ kỹ rồi liền đi làm đi. Hai tử lớn, đối cha mẹ tới nói tuy rằng bao lớn đều là hai tử, nhưng đối chính bọn họ tới nói đã là đại nhân, có thể vì chính mình hành động phụ trách. Phần 45 Tư võ trên mặt lộ ra vừa muốn khóc vừa muốn cười biểu tình, dùng sức gật gật đầu. Hắn nhất định sẽ nỗ lực. Tư Văn có chút kích động nhìn này phụ tử hai cái xem như lần đầu tiên thâm nhập giao lưu, không biết như thế nào cảm thấy hảo cảm động a. Nàng nhịn không được cắn móng tay. Ô ô, hảo muốn khóc là chuyện như thế nào. Văn Văn, kia về sau ba mẹ liền đơn độc phụ đạo ngươi. Mỗi ngày buổi tối cơm nước xong đến 10 giờ, cuối tuần toàn thiên nhất định phải thành công. Tư ba giống tiêm máu gà dường như hướng về phía Tư Văn dị thường nghiêm túc yêu cầu nói. Tư mẹ cũng đi theo liên tiếp gật đầu, liền như vậy một hy vọng nhất định phải thi đậu đại học. Tư văn, này như thế nào đều hướng ta tới đâu? Lão nhân lão thái thái nghiêm túc lên chính là thực doan người, càng không cần phải nói tư ba tư mẹ như vậy giáo viên già. Bọn họ suốt chế định ra hai hậu bổn nhằm vào tư văn dạy học kế hoạch tới, chẳng những cao trùng tri thức một lần nữa học, suy xét đến nàng đã thật lâu không đi học, sợ nàng đem nguyên lai like cơ sở đã quên, còn phải đem sơ chung lại học một lần. Kể từ đó, mới hai tháng thời gian căn bản là không đủ. Này hai người nhưng xem như đem đệm bọt biển tinh thần phát huy đến mức tận cùng, cấp tư văn chỉnh cái học tập kế hoạch biểu, đem nàng đi làm thời điểm đều an bài đi vào. Tư văn vẻ mặt ngốc bê, đây mới là chuyên nghiệp giáo viên a, nàng đối trình Lâm xuống tay vẫn là quá nhẹ, phàm là có nàng ba mẹ đối nàng một nửa nhẫn tâm đâu, Trình Lâm đã sớm thành trưởng nguyên. Cứ như vậy, đừng nói yêu đương, cơ bản sinh hoạt đều thành vấn đề. Lão nhân lão thái thái tuy rằng tuổi lớn tinh lực vô dụng, nhưng nhân gia sẽ hai người cắt lựa đảo, thay phiên nhìn Tư văn học tập. Đem vốn di tưởng che giấu vài phần tư văn làm đều phải táo bạo. Tàng gì tàng? Lại tàng mệnh đều hảo không có. Ta không lộ điểm thật bản lĩnh, các ngươi là đem ta đương thất học đâu. Vì thế, tư ba tư mẹ phát hiện, vốn di học tập liền không tồi tiểu nữ nhi hiện tại giống như so nguyên lai còn lợi hại, không những chưa quên từ trước tri thức, như thế nào còn nắm giữ càng vững chắc đâu. Ngẫu nhiên còn cho bọn hắn ra lượng đạo đề, hai vợ chồng già đều giải không ra, cuối cùng nữ nhi bình tĩnh lại cho bọn hắn giảng một lần, nói cho bọn họ. Tri thức điểm muốn linh hoạt nắm giữ cũng không thể máy móc theo sách vở nga. Văn Văn, ngươi đây là tư ba tư mẹ kinh ngạc, bọn họ mấy năm nay nhưng vẫn luôn ở giáo dục một đường, không ném xuống quá sách vở a. Ta mấy năm nay cũng không ném xuống quá sách vở. Tư Văn nói, Trình Lâm chính là ta một tay dạy ra, tiểu học sơ trung cao trung, ta chính là nghiêm túc nghiên cứu quá mới dạy hắn, tương đương với ta một lần nữa ôn tập hai lần. Tư Văn khoa trường nói, Tư ba Tư mẹ vừa nghe cũng là đạo lý này. Ấn nữ nhi hiện tại trình độ tới xem, kia thi đậu đại học là khẳng định không thành vấn đề A, liền xem khảo cái nào trường học. Nhưng bọn hắn hiện tại này trình độ là phụ đạo không được, cho nên suy xét tìm xem nguyên lai like ở đại học đương giáo thụ lao đồng học, nhìn xem có thể hay không giúp hải tử rút cắt cao. Tư văn ru lên, không cần A. Vội vàng tổ chức nói. Không cần, ta đã tìm hảo lão sư. Tìm hảo. Tư ba tư mẹ kỳ quái. Ngừng. Tư văn trợn mắt nói dối chính là ta năm ngoái mùa đông tổng đi cái kia sơn băng nhận thức một cái xem đại môn lão gia gia kia lão gia gia cũng không phải là người bình thường hiện tại tuy rằng xem đại môn nhưng các ngươi hiểu tư văn làm cái mịt mờ ánh mắt đều là bởi vì một ít nguyên nhân hắn mới xuống dưới nhìn đại môn hắn kia tri thức trình độ cũng thật không bình thường ta học tập tiến bộ lớn như vậy cũng cùng hắn giáo có quan hệ tư văn dùng sức thổi một đốn nghe tới giống như là cái kia che giấu thâm hậu quét rác tăng giống nhau tư ba tư mẹ nghe thẳng gật đầu Cái này bọn họ là thật tin, mấy năm trước nhiều ít có trình độ lao tiền bối bị hạ phóng, những người này chi thức trình độ liền bọn họ đều theo không kịp, kia chính là chân chính, có trình độ. Văn văn nguyên lai like cái gì trình độ hai người bọn họ còn không biết. Nếu là là lao tiền bối phụ đạo quá, vậy nói thông. kia mau đi đi, về sau cuối tuần cũng đừng ở nhà học, lãng phí thời gian, nhiều đi theo lão nhân gia giao lưu giao lưu. Tư mẹ suốt ruột nói. Thư ba cũng là liên tục gật đầu, đây đều là tạo hóa. A. Tư Văn vui sướng đáp ứng rồi, một chút trột dạ đều không có. ở nàng xem ra, Lão Gia Gia trình độ đủ yêu, nàng nhiều lắm chính là chuyện xưa hóa ra công một tí xíu. lại nói tiếp nàng bởi vì bị câu ở nhà học tập cũng đã lâu không đi xem Lão Gia Gia, nay cuối tuần vừa lúc đi xem. cuối tuần, Tư Văn lại lần nữa đi vào sau hồ công viên, đi xem Đại Môn cái kia căn nhà nhỏ. nàng cũng là mùa xuân băng hóa lúc sau mới biết được Lão Gia Gia căn bản là không lừa nàng, hắn thật là cái xem Đại Môn. Chẳng qua mùa đông đi quản giày trượt băng, mùa hè xem đại môn thôi. Ra ra, ta lại đây. Tư văn hướng phòng nhỏ kêu, thường lui tới lúc này hắn nghe được chuẩn sẽ lẩm bẩm lẩm bẩm ra tới, hoan trách nàng vài câu, lại khảo nàng mấy vấn đề, hôm nay lại không gặp bóng người. Tư văn chính kỳ quái đâu, phòng nhỏ môn bị mở ra, một cái chưa thấy qua đại thúc đi ra, nhìn tư văn đánh giá nửa ngày hỏi. Người là tư văn. Lao ca ca nói nhìn nhất linh cái kia cô nương chính là, cả người lộ ra một cổ thông minh nghi. Hắn cũng không thấy ra có bao nhiêu linh à, còn không phải cùng người khác giống nhau một cái cái mũi hai cái mắt. Đúng vậy, ra ra đâu? Thư văn hướng bên trong nhìn, không ai. lão ca ca điều đi rồi, đây là hắn cho người lưu tin. Đại thúc nói. Điều đi rồi. Thư văn kỳ quái, này xem đại môn còn qua lại điều đâu. Nàng đem kia tin mở ra, liền nhìn đến một bút dòng bay phượng múa, cứng cắp hữu lực bút máy tự, thư văn ở trong lòng kêu một tiếng hảo. Đều nói chữ giống như người nay tự chủ nhân nhất định là cái không câu nộiệ tiểu tiết, kiến thức rộng rãi người. Nha đầu, ta đi nơi khác trông cửa, mấy tháng lúc sau, có duyên gặp lại đi. Chương 52 luyến ái mùa. Tư Văn Tâm nói ngươi đều không nói ngươi điều đến nào, ta còn như thế nào thấy a. Nhưng ra ra trừ bỏ mấy chữ này cái gì cũng chưa lưu lại, nàng cũng xác thật là không có đầu mối. Trình Lâm nghe xong việc này trầm ngâm một lát, nếu hắn đều nói có duyên gặp lại, đã nói lên các ngươi khẳng định có cái này duyên phận, thả chờ xem. Tư Văn bĩu môi, Nếu không phải biết lão đầu nhi học vật lý, nàng còn tưởng rằng lão nhân là làm đoán mệnh đâu, chỉnh mơ hồ chăng nay một cái duy vật, một cái duy tâm, kém nhưng có điểm sang A. Quả nhiên không quá nửa tháng, tin tức, báo chí này đó chủ yếu truyền thông liền tuyên bố, khôi phục thi đại học, một tháng về sau khảo thí. Tin tức này tựa như dài quá cánh giống nhau ở cả nước các nơi truyền khai, sở hữu người trẻ tuổi, đã không tuổi trẻ lại còn có một viên dốc lòng cầu học chi tâm người đều liên cuồng Ngày này rốt cuộc tới. Cơ hội phù hợp báo danh điều kiện người đều báo danh, ngay cả tư văn trong trường học một ít đã thành ra có ba láo sư cũng đều báo danh, Lưu Tiểu uyển lại không báo. Không nghĩ tiếp tục đi học. Tư văn hỏi, rất nhiều đã lâu không thấy thư người đều báo danh, giống Lưu Tiểu uyển như vậy vẫn luôn cùng sách vở giao tiếp người hẳn là càng có nắm chắc đi. Lưu Tiểu uyển lắc lắc đầu, ta so người khác càng có thể nhận rõ chính mình, ta không có gì tranh cường háo thắng tâm, chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Ta năm nay đều 22. Giống ta lớn như vậy hài tử đều lao đại, chờ ta trở lên song đại học, 26. Thượng song đại học ra tới phân phối công tác, cùng ta hiện tại đường lão sư lại có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Ta học vẫn làm không được đứng đầu, đi chính đồ đầu góc lại không đủ dùng, còn còn không phải là cái không có gì đặc biệt công tác. Thôi bỏ đi, như bây giờ liền khá tốt. Tư văn nhìn lưu tiểu huyền bình tĩnh phân tích chính mình, nghĩ thầm như vậy cô nương thật đúng là hiếm thấy. Hiện tại người trẻ tuổi nhiệt huyết nhiều, hô lớn hướng về mục tiêu thẳng tiến không lùi. Ít có giống lưu tiểu uyển như vậy lý trí lại xem đến hay Cũng không thể nói ai đối ai không đúng, mỗi người ý tưởng đều không dạng, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Nay một tháng đối mỗi cái thí sinh tới nói đều là ngày đêm chiến đấu hăng hái, tư văn tuy rằng áp lực không lớn, nhưng cũng mỗi ngày cầm chính mình sửa sang lại chính trị để cương tới xem. Đây là nàng tâm tình phập phòng lớn nhất một lần khảo thí, dị vãng khảo thí chung nàng trước nay không hoảng loạn quá, bởi vì sở hữu đồ vật đều nắm giữ, liền không có gì nhưng hoảng. Nhưng lần này không giống nhau, lần này chính trị thật là quá xa xăm. Nàng mỗi ngày tiểu hồng thư nơi tay, đọc một lượt các loại tuyển tập, lại kết hợp ngay lúc này thời sự làm phân tích tự kiểm tra, đem tương đương trường một đoạn thời gian báo chí toàn bộ lật qua một lần, nàng cũng không tin, bằng nàng trí nhớ còn bổ không được này sai thất chính trị mẫn cảm độ. Hôm nay, tư văn theo thường lệ có nàng những cái đó phụ lục tư liệu đi làm, không khóa thời gian liền đủ nàng phiên một lần tư liệu. Chờ tới rồi văn phòng mở ra vừa thấy, đầy mặt tuyến. Này đều cái gì ngoạn ý nhi. Một túi đều là máy móc tương quan thư, nàng tiểu hồng thư đi đâu vậy. Nghĩ đến sáng nay một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, tư võ ăn xong suốt ruột đi làm nắm lên một cái túi liền đi, tư văn xem như minh bạch, vấn đề đều ra ở nàng các kia. Tư mẹ vốn dĩ cho rằng một đôi nhi nữ đều phải phụ lục, cố ý phùng hai cái giống nhau thư túi, kết quả tư võ bỏ khảo. Bỏ liền bỏ đi, nhân ra có thể là bởi vì tư ba tư mẹ lý giải mà đại chịu cảm động, gần nhất cũng đi theo đặc biệt chăm chỉ Liên cùng cũng muốn thi đại học dường như, mỗi ngày con cái thư túi nói muốn nỗ lực, thật là xem náo nhiệt đều tiến đến cửa nhà. Tư Văn, đến, hôm nay coi như nghỉ ngơi đi. Nghỉ trưa thời điểm, Lưu Tiểu Viễn cười khanh khách đứng ở văn phòng cửa kêu Tư Văn, ngươi ca tới tìm ngươi. Ta ca. Tư Văn tới rồi dưới lầu, quả nhiên nhìn đến Tư Võ đứng ở kia, xách theo cái thư túi. Buổi sáng ta lấy sai cặp sách, sợ chậm trễ ngươi học tập, chạy nhanh cho ngươi đưa lại đây. Tư Võ có điểm ngượng ngùng vào đầu. Mội mội đúng là thời điểm mấu chốt, nào có chính mình như vậy thêm phiền. Một ngày lại không chậm trễ cái gì, cũng đáng đến ngươi lái xe như vậy xa lại đây. Tư văn Đoàn trách nói, xưởng máy móc ly nàng trường học cũng không gần. Không có việc gì, đương rèn luyện. Tư võ ruôi ruôi cánh tay chân nhi, biểu hiện chính mình rất có vận động tế bào dường như. Đôi mắt còn hướng khắp nơi đánh giá, giống như ở tham quan trường học dường như. Không có việc gì. Không có việc gì liền hồi sướng đi, một hồi nên khởi công. Tư văn xem hắn tại đây kéo dài công việc, tâm nói ngươi rốt cuộc là cũng không có việc gì à, thúc giục nói. Nga tư võ đáp ứng rồi thành, lại xem xét vài lần mới cười xe đi ra ngoài. Cuối tuần, tư văn đến nhà mới nghị học tập, nơi này không tư ba tư mẹ hai song sáng ngời có thần mắt to nhìn chằm chằm, tư văn cảm thấy hiệu suất muốn cao không ít. Triệu hổ muốn kết hôn. Trình lâm xem tư văn học một đoạn, ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Bưng tới một chén sơn cha nước đường nhi tới, lại nói như vậy một câu. Triệu hổ. Cùng ai a Tư văn lăng, triệu hổ ở trong thôn cũng coi như là lớn tuổi nam thanh niên, cùng trình lâm cũng xưng là thạch hà thôn hai đại quan côn, hiện tại lên làm bí thư chi bộ, giá thị trường chỉ sợ không phải giống nhau rất tốt. Đã bọn họ rời đi thạch hà thôn cũng có đã hơn một năm, kết hôn đảo cũng là bình thường. ngươi bằng hữu Tống Xuân Tú. Trình lâm lời này nói xong, tư văn mới thật là trương đại miệng ảo, này hai người nguyên lai like cũng thật không thấy ra một chút manh mối tới. Tống Xuân Tú không còn ngại triệu hổ tổng đi theo Trình Lâm ngông mặt sau chạy sao. Ép Duyên. Tự do yêu đương. Này hai dạng còn có gì khác nhau a? Tư Văn Kinh bị chính mình hỏi ra này ngốc vấn đề tới. Trình Lâm quả nhiên không trực tiếp trả lời nàng ngốc vấn đề, ta năm nay mùa hè trở về khi, xem bọn họ liền có chút mặt mày, nhưng không tin tức cũng không hảo cùng ngươi nói. Bọn họ quá đoạn thời gian kết hôn, ta nhìn xem trở về một chuyến, trong thôn bên kia cũng có một số việc muốn xử lý. Ngươi liền an tâm ở nhà chuẩn bị khảo thí đi Trình lâm hiện tại là có hóa nghiêng ả Mỗi lần nghỉ đều phải hồi một chuyến thạch hà thôn Lần này thừa dịp tham gia hôn lễ Vừa lúc lại trở về một chuyến Tư văn gật đầu Hẳn là Ngươi cùng triệu hổ tốt nhất Tổng nên đi tham gia hôn lễ Cùng Xuân Tú nói một tiếng ta phải thi đại học liền không quay về Giúp ta đem lễ tiền tốt nhất Ở trong thôn khi nàng cùng Tống Xuân Tú tốt nhất Mặc dù không thể trở về lễ nghĩa cũng nên kết thúc Triệu hổ người không tồi Nàng cũng vì Tống Xuân Tú cao hứng, nói vậy Tống Chi Thư một nhà cũng nên đều thực vừa lòng, chính mình đương cả đời bí thư chi bộ lui ra tới, hiện tại con rể cũng là bí thư chi bộ, ít nhất còn có thể bảo Tống gia vài thập niên ngày lành. Trình lâm đi rồi, nhà mới không ai bưng trà đổ nước thượng điểm tâm thiêu bếp lò, tư văn liền lại rời đi trở về tư gia học tập, nàng người này là thà rằng chịu đựng điểm áp lực, cũng không muốn lao gân cốt đói thể ra. Hôm nay thiên ở nhà liền phát hiện ra điểm dị thường tới, từ võ không thích hợp, Mỗi ngày tiểu tóc sơ vô cùng chỉnh tề, quần áo cũng thay cho hắn làm nhưng vẫn không có mặc quần áo mới. Tư văn nhớ rõ nguyên lai hắn nói quần áo vẫn là cũ hảo, mặc vào tới làm việc làm dơ cũng không đau lòng a. Hơn nữa cái này nguyên lai lôi thôi lết thiết quá người, hiện tại thế nhưng mỗi ngày ra cửa trước đều phải chiếu chiếu gương, quả thực là quá không thích hợp. Tư văn hỏi hận không thể đôi mắt chi thượng hỏa xài côn tới nhìn chằm chằm nàng tư ba tư mẹ, các ngươi không phát hiện ngươi nhi tử gần nhất không bình thường. Phần 46 Người hai vợ chồng già đầu cũng chưa hồi một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nói, đại tiểu hỏa tử có thể có gì không bình thường, ngươi tiếp tục học, đừng chịu hắn ảnh hưởng. Tư văn, thanh đi, sớm muộn gì cho các ngươi cái kinh thiên đại lôi. Giữa trưa trường học nhà ăn, Lưu Tiểu Huyển giúp Tư văn đánh hảo đồ ăn, hai người tìm cái góc ngồi xuống. Tư văn từ trong túi lấy ra hai cái hột vịt ngồi tới, hướng Lưu Tiểu Huyển trước mặt gõ lập trụ một cái. Đây là trình lâm chuyên môn cho nàng nghiêm ăn với cơm. Biết nàng giữa chưa đơn vị thức ăn giống nhau, Tư Văn đã thói quen trình Lâm có thể làm đến các loại đồ vật với hắn mà nói giống như phiếu định mức căn bản là không là vấn đề. Dù sao nàng mua đồ vật trước nay không vì phiếu phát sổ quá. Hiện tại đi theo trình Lâm tâm lây, Tư gia chất lượng sinh hoạt cũng lộ rõ tăng lên. Nguyên lai chỉ tiêu tiền đều mua không được đồ vật hiện tại đều có thể mua được. Một nhà bốn người đều tránh tiền lương, điều kiện tính đại viện độc nhất phân. Lưu Tiểu Huyền đã thói quen cùng Tư Văn tâm lây, một chút không chống đẩy. Nàng tú khi đem hộp cơm cái phiên lại đây, lột trứng vịt ra hướng bên trong phóng, Tư Văn cũng đi theo lột ra, đôi mắt vô ý thức quét đến Lưu Tiểu Uyển đặt ở góc bàn thượng chìa khóa xuyến thượng, vẫn luôn động tác tay liền như vậy dừng lại, ngốc lăng lăng nhìn chìa khóa xuyến. "Làm sao vậy?" Lưu Tiểu Uyển kỳ quái hỏi, đem chính mình lột tốt lột vịt muối phóng tới Tư Văn đồ ăn trong chén, tùy tay lấy quá Tư Văn lột một nửa hột vịt muối tiếp tục lột tới. "Ngươi, Cùng tư võ sĩ đối tượng đâu?" Tư Văn miệng a a nha nha nửa ngày Mới hỏi ra như vậy một câu tới. Lưu tiểu huyền mặt đằng một chút đỏ, hắn, tư võ nói cho ngươi. Ta làm hắn đừng sớm như vậy nói, chờ ngươi thi xong. Xem nàng như vậy không được tự nhiên, tư văn cuối cùng tìm về chính mình bình thường tư duy, không phải, là ngươi chìa khóa. Lưu tiểu huyền sứng sốt, ánh mắt dịch qua đi khó hiểu xem chính mình chìa khóa. Cái kia tiểu phi cơ ta ở ta ca phòng thấy quá, hắn nói là hắn làm tinh tế nhất đồ vật, đặt ở cái giá trên cùng mỗi ngày sờ soạn. Hiện tại thế nhưng cho ngươi đương móc chìa khóa. Tư văn ra vẻ kinh ngạc nói, kỳ thật tư võ khi đó làm nàng tùy tiện chọn tới, nàng không nghĩ đoạt người sở ái cho nên không chọn. Hiện tại nhìn đến này hai người thế nhưng yêu đương, nhưng thật ra cảm thấy xứng đôi thực, nhịn không được tưởng giúp tư võ một phen là được. Lưu tiểu huyền nghe xong tư văn nói quả nhiên thật cao hứng, trên mặt bốc hơi khởi mê người đỏ ửng tới, sờ soạn tiểu phi cơ thẹn thùng không nói lời nào. Tư văn chống cánh tay thưởng thức, than một tiếng luyến ái say lòng người A. Làm đến nàng đều có điểm tưởng trình lâm Thành thật công đạo, hai ngươi sao nhận thức thượng Tư văn đem du quang thủy hoặc tư võ đổ ở trong phòng Ra vẻ giữ tận bức cung nói Tư võ dọa chạy nhanh ra bên ngoài xem Thấy không có nhân tài thấp giọng hống Tổ tông ai, ngươi nói nhỏ chút Ta đều nói còn không được sao Vậy nói a nói nói sao nhận thức Lại nói nói tiểu phi cơ Tư văn hướng ghế trên một dựa Đại gia dạng cho cái chính ngươi nhìn làm ánh mắt Tư võ mặt lập tức liền đỏ còn không phải là lần trước đi cho ngươi đưa thư thời điểm nhận thức sao, ở bên ngoài hàn huyên trong chốc lát. Gì? Ngươi nương cho ta đưa thư thời điểm đi câu mội tử. Tư văn chỉ vào tư võ, hơn nữa vẫn là lao trong chốc lát lúc sau mới cho nàng đưa thư. Không có không có. Tư võ dọa liên tục xoa tay, chính là cùng nàng hỏi thăm một chút ngươi, sau đó nàng nói các ngươi nhận thức, sau đó liền nhiều lời vài câu, là mặt sau mới liền hệ thượng tư võ cúi đầu nói. Tư văn xem tư võ như vậy liền muốn cười. Hiện tại không tính toán nói cho ba mẹ. Trước không nói, bọn họ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi học tập, làm sao có thời giờ quản ta. Hơn nữa tư võ rừng một chút mới nói, chuyện này ta tưởng chính mình làm chủ. Tư văn một chút liền minh bạch, bị từ nhỏ quản đến đại hài tử lùi lại phản nghịch kỳ tuy muộn, nhưng tới hoanh hoanh liệt liệt ta. Trường năm 13 thi đầu. Nay năm mùa đông phá lệ lạnh ở 12 tháng phân một ngày, mấy trăm vạn kế người chạy về phía trường thi. Có người ở nông thôn, muốn đến trường thi dạng sáng liền bắt đầu xuất phát có người dựa vào hai cái đuổi chính là đi rồi nhiều ít đường núi. Tư văn ở tại trong thành nhưng xem như không bị tội, địa điểm thi ở trung tâm thành phố, rời nhà cũng không xa. Mặc dù là như vậy, tư gia vẫn là đại buổi sáng liền sáng lên đèn, tư mẹ ở trong phòng bếp tận lực nhỏ rộng lại nhanh chóng làm ra nóng hổi cơm sáng tới, tư ba mặc chỉnh tề ngồi ở trên sofa, nhìn như chấn định thực, thực tế hai tay đều không biết nên hướng nơi đó thả. Tư võ trước tiên hai ngày liền bắt đầu thu thập hắn kia xe đạp, thượng du, đổi tuyến. Bảo dưỡng dây xích, hiện tại đang ở làm cuối cùng thí nghiệm, tránh cho vạn vô nhất hết. Người một nhà hảo chút ngày trước liền suy nghĩ, hôm nay ngồi xe bớt người nhất định rất nhiều, xe đẩy tay hẳn là cũng thực đoạt tay, không chuẩn lại té lại đổ, còn không bằng tư võ lái xe đưa Tư Văn, lại mau lại phương tiện. Tứ khẩu người hiện tại chỉ có Tư Văn còn nằm trên giường hô hô ngủ nhiều đâu, Tư Ba chết nhìn chằm chằm đồng hồ để bàn, giống như sợ nó mau một phân, lại sợ nó chậm một giây. 5 giờ rưỡi vừa đến, một giây không kém. Tư Ba liền lập tức đứng lên đi đến Nữ Nhi trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn, văn văn, đi lên, đến thời gian. Tư Văn chính ngủ hương, nghe được quy luật tiếng đập cửa ngồi dậy, nga, hôm nay thi đại học. Nhà ăn trên bàn đã bãi đầy bữa sáng, hôm nay Tư Mẹ căn bản không đi bên ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy bánh nướng lớn, sở hữu đồ vật đều là chính mình dậy sớm làm, sợ bên ngoài đồ vật khuê nữ ăn tiêu chảy. Tư Văn nhìn quét mắt này một bàn lớn đồ ăn, tâm nói này cũng quá phong phú đi, cháo. Trứng gà, bánh bao, màn tôm, các loại tiểu thái trứng muối, không biết còn tưởng rằng là bữa sáng cửa hàng đâu. Trước mặt cháo đã dọn xong, Tư Văn cầm cái bánh bao bắt đầu ăn lên, tam đôi mắt đều nhìn trầm trầm Tư Văn, một chút ít biểu tình đều không bỏ lỡ. Thấy Tư Văn bắt đầu ăn, mặt khác ba người mới động chiếc đũa. Ngày xưa Hải Hòa bạn nói chuyện phiếm bữa sáng thời gian hiện tại an tĩnh thấm người, liền Tư Văn cái muông phóng tới trong chén phát ra thanh thúy thanh nhâm đều sẽ khiến cho ba người chỉnh tề ngẩng đầu vọng. Ta nói. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tư văn nhịn không được nở nụ cười, đừng khẩn trương hảo sao. Ta thực thả lòng. Chê cười, ta đều ở khảo thí Hải Dương chìm nổi quá nhiều ít hiệp à, khảo thí với ta mà nói chút lòng thành được chứ. Tư võ cười gượng một tiếng, tư ba tư mẹ chịu chịu khoe miệng, giống như ai cũng không bởi vì những lời này thả lòng lại. Tư văn bất đắc dĩ, xem ra này thì không khảo xong bọn họ là biếng nhắc không dưới cái này tính nghi. Ở đệ vô số lần bị dặn do kiểm tra hảo giấy chứng nhận lúc sau. Tư văn rốt cuộc đi ra tư ra đại môn, cơm sáng cơ hồ liền nàng chính mình nổi tiếng, mặt khác ba người cũng chưa như thế nào ăn, nàng quả thực không biết rốt cuộc là ai khảo thí, chính mình này ăn hương ngủ tốt, đảo đem bọn họ ngao ra quần thâm mắt. Tư vô kỹ thuật lái xe không tồi, đi đường tắt tả đột hữu tiến, thực mau liền đến địa điểm thi. Cửa trường đã tê tê ai ai đứng hảo những người này, trình lâm đứng ở chỗ cao đài thượng, nhìn đến bọn họ thật xa liền vây tay. Lấy cái này ấm áp. Chính lâm đưa cho tư văn một cái dùng túi trang ấm tay hồ, lại đem nàng khăn quàng cổ nắm thật chặt, này dương lanh thời tiết, còn muốn ở bên ngoài trạm lâu như vậy, thật sợ nàng ăn không tiêu. Tư võ nhìn đến tình cảnh này ho nhẹ một tiếng, ta còn muốn đi làm, giữa trưa. Yên tâm đi, hôm nay ta buổi khảo, buổi tối ta đem văn văn đưa trở về. Chính lâm không cần ai công đạo, đã sớm đem những việc này an bài rõ ràng. Tư võ thật sâu nhìn hắn một cái, tiểu tử có đôi khi nhìn cũng rất trướng mắt, gật gật đầu. Lại dặn dò tư văn đừng khẩn trương vân vân, mới cưới lên xe đi rồi. Ai ú tư văn lúc này mới cơ hồ đem trên người sở hữu trọng lượng đều ý ở trình lâm trên người, thở phào, ngươi cũng không biết bọn họ nhiều khẩn trương. Trình lâm cười ha hả ha không nói chuyện, tâm nói ta tối hôm qua cả đêm không ngủ. Thi xong rốt cuộc giải phóng tư văn trở về nhà, vừa đến sân khẩu, liền nghe thấy bên trong truyền đến triệu tuyết mẹ cao vút tiếng nói. Nhà ta tuyết nhi năm nay cũng thi đại học đâu, kia khẳng định có thể thi đậu bái, tuyết nhi học tập thật tốt ta. Chính là sinh sôi cấp chấm trễ. kia ta cũng không dám nói, người hiện tại là thượng quá báo chí người, không chuẩn giáo dục cục có thể cho một cái nhân tình phân, làm nàng trước đại học. Đây chính là xem thật bản lĩnh thời điểm, cũng không phải là ai ngờ thượng là có thể thượng. Nói đến nhà ta tuyết nhi cũng đủ hiếu thắng, làm người lộng ở nông thôn đi, này lại bằng chính mình bản lĩnh khảo đã trở lại, đến lúc đó cũng không biết những cái đó đỏ mắt người sao tưởng. Tư văn cô y phóng trọng bước chân. Cùng triệu tuyết mẹ ở trong sân tán gẫu đại nương nhóm dương mắt nhìn liền có chút xấu hổ, văn văn đã về rồi. Khảo thế nào a Các nàng cũng không yêu cùng triệu tuyết mẹ nói chuyện a không thấy nàng chính mình lại nhảy các nàng cũng chưa nói tiếp sao, này chỉnh cùng sau lưng nói người nói bậy dường như. Tư văn cười từng cái cùng mấy cái đại nương chào hỏi, chính là không kêu triệu tuyết mẹ, khảo con hành, nhưng không những cái đó mới vừa khảo xong còn không có ra thành tích liền biết chính mình khẳng định có thể thi đầu người lợi hại. Nói ngó mắt triệu tuyết mẹ. Thấy nàng dương cái mặt không nói chuyện mới lại nói, ta đây đi về trước, ta ba mẹ ở nhà chờ đâu. Mau đi mau đi, ngươi ba mẹ khẳng định nhưng sốt ruột. Đại nương nóng nói, trong lòng suy nghĩ cô nương này nhưng đủ lợi hại, một chút không sợ người. Một chút không giống tư gia kia hai vợ chồng, tư gia có như vậy cái cô nương có thể thiếu chịu không ít khí. Ở nhà đứng ngồi không yên tư ba tư mẹ nhìn đến tư văn trở về lập tức đứng lên, văn văn, khảo thế nào a Khá tốt khá tốt. Tư văn vội vàng chân an nhìn đến lão nhân lão thái thái lúc này mới an tâm xuống dưới tư văn hiện tại có điểm lo lắng cho mình thành tích xuống dưới này hai người có thể hay không chịu được thấp thỏm chờ đợi qua đi rốt cuộc nên đón biết bảng thời điểm tư võ cười xe từ địa điểm thi trở về mới vừa tiến ngõ nhỏ liền bắt đầu kêu. thi đấu văn văn thi đấu này một giọng nói đem toàn ngõ nhỏ người đều hô lên tới tư ba tư mẹ hướng chỗ sân đứng ở cửa hướng rời nhà còn có một khoảng cách tư võ kêu. thi đấu nào khoa chính quy vẫn là chuyên khoa Năm nay khoa chính quy chúng tuyển tuyến thật sự là quá thấp, tư ba cùng tư mẹ đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, chuyên khoa cũng không tồi, tương lai đều bao phân phối. Khoa chính quy, vẫn là toàn thị đệ nhất danh. Hô, là mọi người chỉnh tề hút không khí thanh, đệ nhất danh. Là trạng nguyên A. Ngõ nhỏ tư ra thế nhưng ra cái trạng nguyên. Phân Phật, là mọi người vây qua đi cấp tư ba tư mẹ báo tin vui thanh âm, văn văn lợi hại lạc. Cái này ở toàn thị lại nổi danh. Đây là ta ngõ nhỏ mọi người kêu ngạo a, ngày khác ta đi ra ngoài vừa nói, chẳng nguyên ở chúng ta ngõ nhỏ, tiếp nhưng nhiều chuyện dương. Ai nói Văn Văn Thi không đậu còn phải dựa giáo dục Cục Chiếu cố tới. Chiếu cố có thể chiếu cố thành đệ nhất danh. Triệu Tuyết mẹ bái kẹt cửa nghe được lời này, lại đóng cửa lại rụt trở về. Số đẩy Triệu Tuyết ba, ngươi mau đi phát điện báo hỏi một chút Tuyết Nhi thi đậu nào a. Nàng liền chỉ vào cái này cấp triệu ra tranh hồi thể diện, ai biết cái kia tư văn thế nhưng khảo cái đệ nhất hiện tại chỉ cần Tuyết Nhi cũng thi đậu là được, nàng cũng không yêu cầu càng nhiều. Thi đậu liền phát điện bào tới, ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Triệu Tuyết Ba không kiên nhẫn lầy khai tay nàng. lời tuy nói như vậy, cũng vẫn là mặc xong quần áo hướng biểu cục đi. lướt qua thật mạnh vây quanh Tư gia đám người khi, đầu qua đi hâm mộ ánh mắt, hắn hiện tại liền rửa khuê nữ cho hắn tranh đua. nhiều thế này người, liền Tư Ba cùng Tư Mẹ ở trạng hướng ngoại, hai người ngốc, ngốc ngốc nghe mọi người đối bọn họ nói chúc mừng, máy móc nói cảm ơn lại bắt tay. Đây là thật vậy chăng? Có phải hay không tiểu võ nhìn lầm rồi a? Chúng ta chẳng nguyên cô nương đi đâu vậy? Có phải hay không còn không biết tin tức tốt này? Có người hỏi từ bà tư mẹ. Tư gia cha mẹ lúc này mới tỉnh lại, đúng vậy, văn văn đi đâu vậy? Vê phong vừa thấy, người lao nhân già chính ỉ trên sofa ngủ gà ngủ gật đâu? Tư mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ tư văn, văn văn, thành tích ra tới. Nga, ra tới liền xuất hiện đi. Tư văn chờ mình, trong tiềm thức vẫn là ở hiện đại thời điểm có người tới nói cho nàng khảo thí thành tích ra tới. Thành tích ra tới còn không bình thường sao, nàng một năm khảo như vậy nhiều thí, này lại là cái nào thành tích ra tới. Tư mẹ tâm nói đứa nhỏ này tâm cũng thật đại, lại nhỏ giọng nói, mẹ cùng ngươi nói, thành tích ra tới, ngươi nhưng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng là sợ hài tử giống các nàng hai vợ chồng vừa rồi giống nhau bị dọa đến, này từ xưa đến nay hết bảng lúc sau bởi vì khảo thật tốt quá chịu kích thích còn thiếu sao. Văn văn lần này tính vượt xa người thường phát huy. Này nếu là nghe thấy chính mình thi đậu đệ nhất danh, nhưng đừng giống phạm tiến chúng cử dường như lại dọa tới rồi. Tư văn mơ mơ màng màng nghe thấy có người cùng nàng nói làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, theo bản năng liền tới rồi câu, không thi đậu đệ nhất. kia không có khả năng. Đi cha cha có phải hay không phân hợp sai rồi. Phần 47 Tư mẹ Trưng 54 Đại học Gia nữ trạng nguyên tư gia hiện tại gặp phải một cái nghiêm túc vấn đề, ghi danh một nhà bốn người hơn nữa một cái nhân viên ngoài biên chế trình lầm bao quanh ngồi cộng đồng thương lượng này trí nguyện nên như thế nào báo chiếu ta nói văn văn nếu thi đậu đệ nhất danh kia ta phải đi tốt nhất đại học a đại trước hết không chịu nổi từ võ trước tỏ thái độ hắn mấy ngày nay kích động gặp người liền nói một lần hắn muội muội khảo đệ nhất danh nói đến hiện tại giọng nói đã ách lúc này đỉnh vịt được giọng lên tiếng giống kim loại ở phá la mặt trên cọ sắt phát ra tạp âm dường như tư ba tư mẹ gật gật đầu là có chuyện như vậy A đại chính là cả nước tối cao học phủ, phải đi kia. Tư văn không có gì ý kiến, A đại cũng đúng. Tả Hưu chính mình cái này thành tích đi đâu đều được. Trường học định ra tới, phía dưới chính là chuyên nghiệp vấn đề, trừ bỏ chính trị ở ngoài, Tư văn mặt khác mấy khoa thành tích đều phi thường hảo, trừ bỏ ngữ văn mặt khác gần như mãn phân, mà ngữ văn cũng chỉ khấu 2 phân mà thôi. Này vẫn là bởi vì không có ngữ văn mãn phân tiền lệ. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Ta xem đi học toán lý hóa đi. Nào khoa đều được, loại này cơ sở ngành học khẳng định khi nào đều không rời đi. Tư ba nói, ta xem đảo hẳn là học văn sử chiết, nữ hài từ sao, học này đó ngành học thích hợp, văn văn lẳng lặng, có nét đẹp nội tâm. Tư mẹ cầm bất đồng ý kiến. Tư võ không hiểu cái gì ngành học, dù sao hắn biểu song thái, hiện tại thân cái cổ kích động chờ kết quả cuối cùng. Trình lâm càng là tin tưởng tư văn, ở hắn xem ra tư văn muốn học cái gì đều là nhất đối. Tư văn lại chống mặt phát sầu, rốt cuộc học gì đâu. Hiện tại chuyên nghiệp kỳ thật không giống nàng khi đó như vậy nhiều, tư ba tư mẹ nói đều đối, cơ sở ngành học hiện tại là đứng đầu. Đời trước nàng khoa chính quy lấy chính là khoa học tự nhiên học vị, nhưng nàng kỳ thật nào khoa đều không kém, đời này rốt cuộc hẳn là học gì đâu. Chính rồi dám đương khẩu, trong viện nhất nhiệt tâm với đại nương ở cửa kêu tư văn ba mẹ ở nhà sao. Ai u, nhưng có đại hỉ sự, văn văn chính là cấp ta đại viện làm vẻ văn lâu. Ở đâu, với đại tỷ mau vào phòng. Tư văn mẹ vội tiếp đón. Đây là sao? Gì đại hỉ sự a? Với lại nương tiến vào đầu tiên là lôi kéo tư văn thủ, cười hảo đốn hiếm lạ, khen lại khen, cấp tư văn khen không thể hiểu được, sau đó mới đem báo chí đặt ở trên bàn. Nhìn xem đi, văn văn thi đại học khi viết viết văn lên báo lạc. Vẫn là quần chúng báo đâu? Thật sự, tư ba tư mẹ vội cầm báo chí đi xem, quần chúng báo chính là hiện tại nhất quyền uy báo chí, đang đều là quốc gia đại sự, có thể thượng đều là lãnh đạo cấp nhân vật. Chỉ thấy tư văn viết tan này phấn đấu thanh xuân quả nhiên đăng ở phía trên quan trọng trang báo thượng, còn giới thiệu hạ tư văn cái này chẳng nguyên, cuối cùng viết nói, như vậy có tài khí cô nương tin tưởng sau đó không lâu sẽ ở A Đại Tiếng Trung Hệ gặp được nàng. Tư văn, hành đi, hiện tại không cần dối dám tuyển cái gì chuyên nghiệp. A Đại Tiếng Trung Hệ cũng khá tốt, là thi đại học trúng tuyển điểm tối cao chuyên nghiệp, cũng là sở hữu văn học người yêu thích ngộng tưởng điện phủ. Tư văn rất muốn nhìn một chút cái này ra rất nhiều chứ danh nhân vật ta đại tiếng trung hệ là gì bộ dáng, bên trong tài tử tài nữ rốt cuộc là như thế nào phong thái. Với đại nương cũng không biết bối rối tư gia đại sự liền như vậy giải quyết, lúc này nàng đang cùng tư mẹ ở nhỏ rộng kề thai nói nhỏ. Nghe nói không? Triệu gia kia nha đầu nào cũng chưa thi đầu, còn phải ở nông thôn đợi, không thấy triệu tuyết mẹ mấy ngày nay đều không ra sao. Ta thật đúng là không nghe nói tư mẹ hồi, ai, nhi nữ sự không thể cơ cầu. Năm nay không thi đậu lại nỗ nỗ lực, sang năm còn có cơ hội. Ta xem a, quá sức. Triệu tuyết mẹ mỗi ngày ở trong sân thổi nàng khuê nữ học tập có bao nhiêu hảo, thật giống như ta không phải một cái đại viện người dường như, kia triệu tuyết nào hồi không phải ở Trung Hạ Du Lắc Lư, gì thời điểm khảo quá hảo thành tích. Không giống nhà ngươi văn văn, từ nhỏ đi học tập hảo, giấy khen đều không biết đến nhiều ít. Ai u, nhà ta văn văn cũng là mấy năm nay mới càng tiền đồ, hai từ sao, đều có phát triển tiềm lực. Tư mẹ che miệng vui sướng, đầy mặt là tàng không được kiêu ngạo tự hào, ngay cả nàng như vậy điệu thấp người cũng nhịn không được nết lên cái đuôi nhỏ. Trình lâm vui mừng nhìn tư văn làm quyết định, lòng tràn đầy đều là thế nàng cao hứng, hắn là một đường chứng kiến nàng đi tới, hiện tại nàng có như vậy thành tích hắn so với ai khác đều càng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Gần nhất hắn đồng học đều có chút nhân tâm nóng nảy, đầu phê thi đại học tân sinh liền phải tới, bọn họ này cuối cùng một đám công nông binh đại học sinh ra được có chút xấu hổ. Ai đều biết bọn họ là như thế nào tới thượng này đại học, chẳng những người khác dùng có sắc ánh mắt xem bọn họ, chính bọn họ cũng cảm thấy eo không ngạnh. Bọn họ giống như là sở hữu cải cách phía trước cuối cùng một đám lao tàn lưu giống nhau, thanh trừ đi còn chưa tới kia phân thượng, nhưng lưu chữ lại trước mắt. Học sinh có hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có tâm cao khí não kêu la muốn một lần nữa thi đại học, còn có nhẫn mại không ở trường học lén người kêu khẩu hiệu, trình lâm cũng chưa tham dự, trước sau như một nên làm gì làm gì. Hắn tưởng thực minh bạch, này thời kỳ giáp hạt thời điểm, quốc gia tổng sẽ không không cần người đi, võ trang hảo tự mình mới quan trọng nhất, mặc kệ khi nào, đều có có thể xuất đầu người. Đồng thời lại nhịn không được cười khổ, hắn cùng Tư Văn giống như là quy thỏ thi chạy giống nhau, thật vất vả Tư Văn đánh cái buồn ngủ, hắn đuổi qua đi chút, chờ nàng tỉnh một liêu chân liền lại không ảnh, hắn lại đến hự hự ở phía sau truy, rốt cuộc gì thời điểm là cái đầu a. Khai giảng ngày đó, Tư gia cả nhà đại bao tiểu bọc đưa Tư Văn đi học. Từ ra cửa thời khắc đó ở trong đại viện liền đã chịu khách quý cấp đáy ngộ. Thật vất vả ra sân, hành lý thượng xe đẩy tay, nghe nói là đi A Đại đưa tin, càng là lại được một đốn khen tạo. Tư văn là biết hiện tại sinh viên địa vị có bao nhiêu cao, chờ tới rồi trường học, chung quanh đều là tới đưa tin thiên chi kiêu tử, mới xem như an tĩnh một hồi, nơi này mọi người đều giống nhau, ai cũng không cần xem ai là cái quý hiếm động vật. Văn học hệ ký túc xá điều kiện tính không tồi, 6 người một tẩm, tư văn bởi vì ra gần không suốt tới Chờ đến thời điểm trong phòng những người khác đã đều tới rồi, chỉ để lại một cái thượng phô giường ngủ cho nàng. Này chính hợp tư văn ý, lâu lắm không quá tập thể sinh sống, nàng có chút chính mình tật xấu, không quá thích người khác ngồi nàng giường, thượng phô riêng tư có thể hảo điểm. Trong phòng đều là nữ đồng học, tư ba cùng tư võ không hảo đi vào, tư mẹ liền giúp đỡ đi đem giường đệm hảo, tư văn đem thường dùng đồ vật lấy ra tới phong tới chính mình cái kia tiểu trong ngăn tủ. Hiện tại có thể nói là toàn phòng ngủ đều đang xem nàng thu thập. Này nhất dạng dạng tinh xảo đồ vật làm toàn phòng ngủ cô nương đều xem thẳng mắt. Hoặc, kia không phải tân gia kia đồ trang điểm sao, đến là ở công ty bách hóa mới có bán. Nay quần áo cũng quá nhiều đi, còn đều là bóng tân, nhìn liền một kiện cũ đều không có. Nhiều như vậy thư đâu. Hiện tại thư nhưng không tiện nghi, các nàng tới khi nhiều nhất mang theo mấy quyển. Vài người các có tâm tư, chờ tư mẹ dặn dò một phen đi rồi lúc sau, tư văn hạ phô nữ hải Nhi trước hết nói chuyện. ngươi hảo, ta kêu mạng anh ảnh. Ngươi hẳn là cũng là thành phố A người đi, ta vừa thấy liền đã nhìn ra. Ta cũng là sinh trưởng ở địa phương thành phố A người, về sau cho nhau chiếu ứng nhà. Người cười rất là nhiệt tình. Vài người khác không khỏi đứa môi, vừa rồi cùng các nàng chính là một câu đều không có. Xem người hận không thể đều là dương đầu xem, hiện tại lại làm ra bộ dáng này tới. Tư văn nhàn nhạt cười một cái, gật gật đầu, các ngươi hảo, ta kêu tư văn. Không có. Tư văn. ngươi chính là tư văn. Vốn dĩ không có hứng thú một mình ở kế cửa sổ thượng phô nằm cô nương đột nhiên ngồi dậy, đối với Tư Văn hỏi. Tư Văn gật gật đầu, liền thấy kia cô nương sắc mặt một chỉnh, "Ngươi là chúng ta ta hệ đệ nhất danh, Viết Văn đều bước lên báo chí cái kia Tư Văn." Dứt lời không đợi Tư Văn đáp lời liền nói, "Ta kêu Phan Tiểu Khánh, ngươi chờ, ta về sau sẽ vượt qua ngươi." Nói xong lại nằm xuống đi đọc sách. Tư Văn lăng nốc, "Đây là cái gì nghiệt duyên dường như nhận thức phương thức a?" Khả năng tưởng giảm bớt hạ hiện tại số hộ. Một cái thoạt nhìn thực hướng ngoại cô nương cười ha hả nói, ta kêu võ thanh phân, cùng ngươi là đối dưỡng, ta so các ngươi đều đại, về sau ta chính là ký túc xá đại tỷ. Nói xong còn từ trong bao cầm chút trái cây ra tới phóng tới công cộng trên bàn. Đây là quê nhà cây hồng núi, mang đến cấp bọn tỷ mọi nếm thử. Nói mấy câu trong phòng không khí xem như hảo điểm, tư văn cũng thấu thú đi theo những người khác cầm cái đỏ thâm sơn cha bỏ vào trong miệng, một cắn nhịn không được híp híp mắt, thật toan. Nhưng là mùi vị rất chính Hiện tại cũng liền này sơn trà kháng thả. Một cái nhìn rất thẹn thùng cô nương nhỏ giọng nói, "Ta kêu Thiệu Xuân Lan." liền lại không lời nói. Cuối cùng là cái sắc mặt cao lãnh cô nương, Tư Văn chú ý tới nàng vừa rồi không đi lấy võ thanh phân trái cây, hiện tại cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu, "Lưu Ngọc, đến từ Giang Nam vùng sông nước, thích văn học." Tư Văn chú ý tới ma quanh ánh mắt trợn trắng, võ thanh phân cũng nhịn không được chùi chùi khóe mắt, nàng nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ, nhìn nhiều kia cao lãnh cô nương vài mắt. Đây là nàng trong tưởng tượng văn học hệ tài nữ hình tượng A, tư văn có chút hưng phấn vây vây tay nhỏ, bất quá nhân ra không lý nàng. Tư văn cũng không sao mà liền bắt tay thả xuống dưới, có thể là nàng từ hiện đại tới, gặp qua có cá tính người nhiều đi. Nhưng là ở hiện tại, lưu ngọc như vậy tính cách xác thật chỉ sợ sẽ có một ít người vô pháp tiếp thu đi. Toàn phòng ngủ người chào hỏi qua, cũng đến giữa trưa ăn cơm lúc, trong phòng ngủ người top 5 top 3 đi ăn cơm, tư văn không đi, nàng mới vừa thu thập xong mệnh chỉ nghĩ ngồi một hồi. Lại nói Trình Lâm nói hôm nay giữa trưa muốn tới cho nàng đưa ăn ngon. Bóp điểm đi xuống lầu, Trình Lâm quả nhiên đã chờ ở dưới lầu. Tư văn rốt cuộc lộ gian này một buổi sáng cái thứ nhất phát ra từ nội tâm cười bộ dáng, nhảy bắn chiều Trình Lâm chạy tới. Hôm nay buổi sáng thế nào? Trình Lâm hỏi. Hắn lo lắng nhất nàng quá không thói quen tập thể sinh hoạt, cũng không có người chiếu cô không biết có thể hay không thích hứng. Mấy tư văn hiếu khí vô lực nói, nhẹ nhàng ỉ ỉ hắn. Đây là nàng đã lâu không trải qua quá mệt mỏi. Tâm mệt. Trình Lâm sủng lịch xoa xoa nàng tóc, thói quen thói quen thì tốt rồi, quá mấy ngày không như vậy nghiêm, không khóa thời điểm có thể hồi nhà chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. A đại cách hắn mua phòng ở vẫn là rất gần, nay đang cùng Trình Lâm mua phòng ở thời điểm ý tưởng, Phương Tiện Tư Văn qua đi nghỉ ngơi. Ân. Tư Văn dùng sức gật gật đầu, chỉ cần nghĩ vậy chút bu đầu, giống như cũng không như vậy mệt mỏi. Võ Thanh phân mới vừa cơm nước xong hướng phòng ngủ đi thấy lâu cửa có đối diện mạo đáng chú ý tiểu tình nữ liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần này vừa thấy liền không rời đi mắt này không phải một cái phòng ngủ tư văn sao lập tức chạy chậm chở về ký túc xá trước 55 tái kiến người trong cửa chờ tư văn lên lầu lúc sau liền phát hiện phòng ngủ người hái muội tiểu biểu tình xem xét mắt thấy tuổi vô dị dạng võ thanh phân tâm nói người này miệng thật đúng là mau tư văn ngươi có bạn trai là mà huế huế kinh ngạc hỏi ân tư văn nhàn nhạt gật đầu Là ta giáo học sinh, cùng ta một lần. Không phải, so với ta đại một lần. Mã Huấn Huấn biểu tình lập tức liền thay đổi, ai u, kia không phải công nông binh đại học sinh sao. Rất đáng tiếc dường như thở dài, ta vì ngươi hảo mới khuyên ngươi một câu A, bọn họ như thế nào vào đại học ngươi cũng biết, cùng chúng ta là không giống nhau, về sau có cái gì tiền đồ còn khó nói đâu. Ngươi đều thi đậu A đại, ở chỗ này tìm cái đối tượng thật tốt nha, còn có thể cộng đồng tiến bộ. Võ Thanh Vân cùng vài người khác cũng đều liên tiếp gật đầu, Lưu Ngọc phát ra cười nhạt thanh, đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ không xem các nàng. Mã Vênh Vênh trắng nàng liếc mắt một cái, tâm nói ngạo cái gì ngạo a, ngươi nguyện ý ngươi cũng tìm cái công nông binh đại học sinh bái. Lại chuẩn bị tiếp tục khuyên Tư Văn. Tư Văn ở nàng lại muốn há mồm phía trước trước đã mở miệng, "Cảm ơn đề nghị của ngươi, nhưng ta không suy xét tiếp thu. Ta bạn trai khá tốt, ta cảm thấy so rất nhiều sinh viên đều ưu tú. Không suy xét nhân phẩm cùng mà khác." Chỉ muốn một người bằng cấp làm cân nhắc một người tiêu chuẩn, ta cảm thấy có thất bất công. Mà hoánh ánh, ánh đứa môi, rốt cuộc không nói cái gì nữa, tâm nói tốt tâm trở thành lòng lang dạ thú, trở về sau có người hối hận. Ngày hôm sau mới là chính thức khai giảng, khai giảng ngày đầu tiên bọn học sinh không có gì khóa, mà là sở hữu tân sinh đi đại lễ đường tiến hành khai giảng điển lễ. Khai giảng điển lễ tư văn tham gia đủ nhiều, không chút nào xa lạ, đã làm tốt đi nghe giảng lời nói khi ngủ ga ngủ gật chuẩn bị. Dù sao đều là chút hiệu trưởng các lao sư lời lẽ tầm thường, đối với nhiệt huyết mênh mông người trẻ tuổi tới nói có thể là tiêm máu gà, đối nàng loại này mặt nộn tâm lão lao bánh quẩy tới nói hiệu quả nhưng không như vậy đại. Phần 48. A Đại Đại lễ đường có vài thập niên lịch sử, là này sở nổi tiếng cả nước trường học thâm hậu tích lũy chứng kiến, đỏ tươi màn biểu hiện ra lễ đường trang trọng, cao treo ở nhất phía trên hoang nên 77 cấp tân sinh nhập học khẩu hiệu làm ngồi ở phía dưới mỗi một cái tân sinh đều nhiệt huyết sôi trào. Ngày này, trường học này, này đó học sinh đều chờ lâu lắm. Tư văn cùng phòng ngủ người ngồi ở một loạt, này đó mới mẻ tiểu hoa đóa nhóm đều dương đầu, nóng bỏng nhìn chăm chú vào trên đài các lao sư nhất cử nhất động, nàng vì chỉnh tề không gây chú ý cũng chỉ hào dương đầu. Nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua ngủ thật là quá không hảo. Sáu người một phòng, kho khẽ nói mớ có chi, đánh rắm nghiến răng cũng có chi, lâu lắm không cùng người khác cùng nhau ngủ, nàng thật sự có chút đi vào giấc ngủ khó khăn. Đến nỗi với hiện tại có chút vây không mở ra được mắt. Các bạn học, 77 cấp tân sinh lễ nhập học chính thức bắt đầu. Phía dưới cho mời chúng ta kính yêu hiệu trưởng thái lại danh giáo thụ nói chuyện. Như sóng biển mãnh liệt tiếng vỗ tay vang lên, tư văn chậm nửa nhịp cũng đi theo mềm như bông vỗ tay, chụp hai xuống tay liền buông xuống, Chu công muốn tới tìm nàng. Các bạn học, hôm nay là cái đặc thù nhật tử, vì ngày này các ngươi đợi thật lâu, ta cũng đợi thật lâu. Ân. Thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc. Tiêu Giản Hoa lại mang theo chút nhảy lên thanh âm rõ ràng trực tiếp đem Tư Văn Từ Chu Công kia kéo trở về, nàng nhịn không được mở to mắt chiều trên đài nhìn lại, này vừa thấy lăng sau một lúc lâu không nhắm lại miệng. Từ trước ta tựa như trường học này người trong cửa giống nhau, chứng kiến một thế hệ lại một thế hệ học sinh đã đến, đến ta rời đi khi cho rằng không còn có cơ hội cùng nó làm bạn. Không nghĩ tới đã trải qua ngần ấy năm, ta lại về tới nơi này, một lần nữa bảo vệ cho á đại này phiến đại môn, nhìn tinh thần phấn chấn đồng loạt các ngươi bước vào nơi này, Dùng các ngươi thanh xuân vì A Đại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Các bạn học, ta vì các ngươi kiêu ngạo. Ra ra A, ta cũng vì ngươi kiêu ngạo. Tư văn ở trong lòng lẩm bẩm, ngươi là như thế nào mà không đỏ khí không xuyên cùng ta nói ngươi chính là cái xem đại môn. Kia xem sau hồ công viên đại môn cùng xem A Đại đại môn, không phải, là A Đại hiệu trưởng, có thể giống nhau sao. Chi thức phần tử là thật gà tặc A. Không phải, là Lao chi thức phần tử thật gà tặc. Tư văn ở trong lòng kinh bị mặt sau ai đều nói gì, nàng căn bản là không quá não, liền như vậy nhìn trên đài cái kia vui tươi hớn hở lão nhân trợn trắng mắt, trang đi, ngươi liền trang đi, ngươi một ta đại hiệu trưởng lừa gạt ta có ý tứ sao? hiện tại ta xem ngươi cũng không chính mình lẩm bẩm, đây là có người cùng ngươi nói chuyện đi, hừ, nên cho ngươi đi xem đại môn, sẽ tất, tư văn quay đầu liền đi ra ngoài, lại không để ý tới cái này lão nhân, ai ngờ chủ trì hội nghị lão sư ở trên đài kia. Tiếng trung hệ tư văn đồng học thỉnh lưu một chút. Tư văn trang không nghe thấy, tiếp tục đi phía trước đi, có hay không tiếng trung hệ đồng học. Nhìn đến tư văn đồng học làm nàng lưu một chút. Tư văn, gọi người đó. Tại đây đâu, lão sư, tư văn tại đây đâu. Tư văn, này đó lòng nhiệt tình. Mắt thấy trốn là tránh không khỏi đi, tư văn điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình. Khỏe miệng hướng về phía trước 45 độ, lộ ra 8 cái răng, cười. Người cho ta cười. Đừng giống khóc dường như đình này quái dị biểu tình, tư văn chậm rãi xoay người, thái Lão nhân đã từ trên đài đi xuống tới, đang cùng tư văn đánh cái đối diện. Ha ha, hiệu trường hảo. Hảo cái giám. Như thế nào, đối ta có ý kiến. Thái Lão nhân sụ mặt. Lúc ấy ở tân sinh chúng tuyển danh sách thượng nhìn đến đệ nhất danh tư văn khi, hắn Mỹ không khép được miệng, thiếu chút nữa từng cái cùng người ta nói, nhìn thấy không? Đây là ta học sinh. Chờ hắn nhìn đến nàng chuyên nghiệp là văn học Hy, khi, khí thiếu chút nữa ngưỡng đảo Rốt cuộc còn có hay không điểm ăn ý? Như vậy một già một trẻ mặt đối mặt đứng, một cái giả nghiêm túc, một cái giả gương mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào quái gì? Ha ha, nào dám a, ngài chính là a đại hiệu trưởng kiêm xem đại môn, ta nào dám đối ngài có ý kiến? Nay con không có ý kiến. Liên kém chỉ cái mũi mắng ta. Thái Lão nhân chỉ vào tư văn đầu nói, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, khảo như vậy cao phân, cuối cùng báo cái văn học hệ, ta bạch giáo ngươi thời gian lâu như vậy vật lý. Ngươi là tưởng tức chết ta sao? Tư văn nghe thế trong lòng một chút liền sảng đi lên, cái này văn học hệ báo hảo a, lão nhân như vậy lừa gạt nàng, làm lão nhân không được tự nhiên chính là nàng nhất tự tại chuyện này. Vì thế biểu tình liền mang theo vài phần chân thành cộng thêm vài phần khoe khoang nói, ra ra, mặc kệ là văn học vẫn là vật lý, học cái gì đều là vì xã hội làm cống hiến sao? Ta phải vì văn học sự nghiệp làm cống hiến. Thuận tiện khí khí cái này lão nhân. Tư văn ở trong lòng kêu khẩu hiệu. Thái lão nhân hận sát không thành thép thẳng thở dài, dùng tay chỉ tư văn Jun a Jun, ngươi à, ngươi à, thật đúng là tức chết ta. Hắn còn tưởng rằng hơn nửa năm thời gian rửa vào chính mình đối nàng hung đúc, có thể đem nàng đưa tới vật lý trên đường tới đâu, không nghĩ tới thành bồi nàng chơi. Hơn nửa năm thời gian hắn cũng coi như sờ sờ nàng đế nhi, đứa nhỏ này thông minh, thi đổ A đại tuyệt không thành vấn đề, hắn sai liền sai ở quá mức tự tin, cho rằng nàng tất tuyển vật lý không thể, tương lai ở vật lý lớp học thượng tương kiến cũng coi như là thành tựu một đoạn sư sinh dai thoại. Ai biết nhân gia căn bản không đem vật lý để ở trong lòng, sớm biết rằng liền không làm cái gì cảm giác thần bí, nên nhạnh đè nặng nàng điển thượng vật lý trí nguyện lại hồi trường học. Thái Lão nhân hối hận a, Tư Văn thấy Lão Đầu Nhi này biết vậy chẳng làm hình dáng, trong lòng có cũng hít giận, cười hì hì giống như trước giống nhau cùng hắn xú bẩn. Ra ra, về sau hai ta có thể tham thảo một chút văn học a, không chuẩn sẽ càng có tiếng nói chung. Thái Lão Đầu Nhi ta tham thảo cái giám, ngươi vẫn là làm ta sống lâu mấy năm đi. Tư văn cuộc sống đại học liền như vậy bắt đầu rồi, văn học hệ tài tử tài nữ quả nhiên rất nhiều, có nửa đêm cầm đàn guitar hoa hoa đạn, phóng đãng không kiềm chế được mê đến các nữ sinh năm mê ba đạo, còn có giống lưu ngọc như vậy mỗi ngày buổi sáng khởi sớm, liền vi ở bên hồ ngâm tụng một đầu lãng mạn văn xuôi. Tư văn là nhất không giống văn học hệ học sinh một cái, người khác giống như đặc biệt mau là có thể tiến vào đến một cái cảnh tượng, thương xuân thu buồn hoặc là ngâm gió ngâm trăng. Nàng rất khó cùng các nàng có cộng minh, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào ăn ngon uống tốt thiếu lăn lộn, quả thực là ở khóa ngoại chảo cũng bắt không được người. Hôm nay, Lưu Ngọc đem nàng chắn ở phòng ngủ, không có gì biểu tình lại kiên định nói, Tư văn, chúng ta hệ văn học xã triêu tần người không biết. Giống như nghe nói qua, nhưng ta không muốn tham gia. Tư văn một bên phiên thư, một bên ăn tiểu điểm tâm nói. Hiện tại nàng rác ra văn học hệ hảo, đối nàng tới nói kỳ thật không cần phí cái gì đầu óc cũng không có gì nghiên cứu đầu để phải làm, là nhất thanh nhàn bất quá một cái chuyên nghiệp. Lời nói lại nói đã trở lại, nàng đời này cũng không có gì kế hoạch lớn trí lớn, đời trước như vậy nỗ lực, cuối cùng không phải là chết đột một sao, đời này nàng liền tưởng an an ổn ổn, ổn hưởng thụ sinh hoạt thì tốt rồi. Lưu Ngọc hơi có chút xem nàng không dậy nổi bộ dáng, giống như nàng như vậy không tư tiến thủ quả thực là rơi văn học hệ học sinh thanh danh, chiếu nàng tính cách hẳn là niệm một tiếng trẻ con không thể giáo, sau đó xoay người liền đi. Nhưng lần này nàng Khắc Thường tiếp tục nói: "Ngươi là chúng ta Văn học hệ Tân Sinh nhập học đệ nhất danh, theo lý hẳn là làm Tân Sinh dê đầu đàn, ngươi như vậy là tổn hại Tân Sinh nhập xã sĩ khí cùng tính tích cực ngươi có biết hay không?" Tư Văn ngón tay hướng chính mình, kinh ngạc nói không ra lời. "Ta như vậy quan trọng ta sao không biết đâu?" Lưu Ngọc từ năm cái đại phương diện, sáu cái tiểu phương diện kỹ càng tỉ mỉ trình bày tư văn không có tham gia văn học xã hậu quả, làm tư văn lần đầu tiên lĩnh giáo cao lãnh tài nữ nếu là rong rải lên, Đó là so đường tăng còn phiền nhân nào. Mặc cho nàng nói như thế nào không nghĩ tham gia, nhân gia đều không bông tay. Cuối cùng đem nàng nói đều mau táo bạo, trực tiếp thượng thủ bưng kín nàng miệng. Đã biết. Ta biết ta nhiều quan trọng được rồi đi. Chính là ta nghe nói văn học xã cũng không phải tưởng tiến là có thể tiến, ta lại không báo danh, hiện tại hẳn là đều qua khảo hạch giai đoạn đi, ta chính là tưởng sửa lại sai lầm cũng không còn kịp rồi a, Lần sau đi, lần sau ta chỉ định thay đổi triệt đề, tham gia văn học xã. Tư Văn Bảo đảm nói, nghĩ thầm chỉ cần ngươi câm miệng gì đều được. Các nàng phòng ngủ trừ bỏ nàng giống như đều báo văn học xã, cuối cùng chúng tuyển chỉ có Lưu Ngọc cùng cái kia thề muốn vượt qua nàng Phan Tiểu Khánh, những người khác giống như đều bị xót xuống dưới. Nếu ngươi đã có tưởng sửa lại sai lầm ý tưởng, tổ chức thượng cũng sẽ không từ bỏ ngươi Lưu Ngọc kéo xuống Tư Văn Tay, chậm gì gì nói. Sa Trường nói, bởi vì ngươi tình huống tương đối là thủ, thi đại học viết văn cũng ở báo chí thượng phát biểu, cũng coi như là có chút thành tích đặc phê chuẩn ngươi miễn thí tiến vào văn học xã. Chiều nay là lần đầu tiên xã viên gặp mặt xẻ, còn mời tới xuân Minh tạp chí tổng biên tới cấp đại gia đi học, không cần đến chế. Nói xong lại ánh mắt cảnh cáo một chút, giống như đang nói, nếu ngươi không đi, tiểu tâm ta đồ đồ chết ngươi. Tư văn, còn có thể như vậy chơi. Trước 56 là tư văn láo sư sao. Văn học xã xã trưởng Tống Nguy là đại tư văn bọn họ hai giới công nông binh đại học sinh, tuy rằng là công nông binh đại học sinh. Nhưng là ở văn học hệ là rất có danh vọng, nghe nói hắn ở tạp chí thượng phát biểu quá mấy thiên văn xuôi vẫn là cái gì, tóm lại, như vậy thành tích được đến lấy mới luận anh hùng văn học hệ tán thành. Tống uy vốn định nương khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên học sinh tới lớn mạnh văn học xã danh vọng, cũng thuận tiện đem chính mình địa vị lại nổ xuống cao, rốt cuộc có thể làm này phê bọn học sinh phục hắn, kia mới là chân chính được đến tán thành. Chính hắn cũng biết nguyên lai like trước mấy giới học sinh trình độ hữu hạn, cho nên thực tích cực kế hoạch cái này nạp tân Ai biết cái kia hắn cho rằng khẳng định sẽ gia nhập tân sinh đệ nhất danh tư văn lại căn bản liền mặt cũng chưa lộ, cái này nữ sinh chính là hắn tưởng tạo chính mình uy tín quan trọng phân đoạn, không tới hắn này diễn còn như thế nào sướng đi xuống. Nàng phát ở báo chí thượng thi đại học viết văn hắn xem qua, hành văn cũng không tệ lắm, điển hình dự thi viết văn. Nghe nói tân sinh điển lễ ngày đó, lão sư còn cố ý đem nàng lưu lại nói chuyện, xem ra là trường học pha coi trọng nhân vật. Nay càng kiên định hắn nhất định phải đem nàng nạp vào văn học xã ý tưởng. Ai ngờ nàng lại không có tới. Cũng may tân nạp cái văn nghệ nữ thanh niên, là tư văn cùng phòng ngủ nữ sinh. Tống y chỉ là ra vẻ thở dài thổ lộ vài phần tiếp đối, nàng hy sinh khí mười phần đem sự tình ôm ở chính mình trên người. Đây là văn nghệ nữ thanh niên bệnh trùng, đương nhiên cũng thuyết minh hắn cũng đủ có mị lực. Nghĩ vậy, tống y có chút tự đắc lắc đầu phát, hắn muốn làm sự còn không có làm không thành. Tư văn tạm điểm tới rồi chỉ định phong học, không có biện pháp, không tới nàng sợ chính mình sẽ bị rong dài xuất thần kinh bệnh có thể cất chứa hai ba mươi người tiểu phòng học đã ngồi đầy người này đó hẳn là chính là năm nay văn học xã tân nạp xã viên tư văn tìm rửa cạnh cửa cuối cùng vị trí ngồi xuống nghị thầm chạy nhanh xong việc chạy nhanh đi quả nhiên mau đến bắt đầu thời điểm ngồi ở trước nhất bài lưu ngọc đứng lên giống sau nhìn một vòng nhìn đến tư văn tới hướng nàng gật gật đầu hơi có chút tán dương ý tứ tư văn cười gượng hai hạ may mắn nàng tới còn có chính là cô nương này như thế nào như vậy chủ nhìn tựa như ở hoàn thành nhiệm vụ dường như Quy định đã đến giờ, phòng học trước môn bị mở ra, đi vào một cái tóc lực trường, an mặc thực tùng suy sụp, đi đường có chút lắc lắc nam sinh tới. Hống lập tức, hiện trường không khí tức khắc liền nhiệt liệt đi lên, trong phòng học người nhiệt liệt phồng lên trường, phẹp phẻn trở giống nhau nhiệt tình nhìn hắn. Nay trong ngáy mắt, tư văn còn tưởng rằng chính mình vào nhầm cái gì mê ca nhạc phan điện ảnh gặp mặt sẽ. Nàng chú ý tới trước nhất bài lưu ngọc tản mát ra cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau biểu tình một chút không giống như là từ trước cái kia cao cao tại thượng tài nữ mà như là rơi vào phàm trần động xuân tâm bình thường thiếu nữ giống nhau tư văn không khỏi đánh giá khởi tiến vào người kia chạm không chạm tướng ngồi không ra ngồi có cái gì mị lực a chờ đến hắn làm xong siêu cấp lớn lên tự giới thiệu lúc sau tư văn mới xem như minh bạch ở nổi danh tạp chí thượng phát biểu đếm rõ số lượng thiên văn trường đem văn học xã phát triển trở thành giáo ưu tú xã đoàn cùng mộ mộ nổi danh biên tập lén cũng có liên hệ có thể tính làm bạn thân Tuy rằng không biết những lời này hơi nước có bao nhiêu, nhưng là đối với phía dưới này đó tháp ngả voi chí phổ cập tử tới nói, đặc biệt là đối này đó tiếng trung hệ, đối văn nhân có trời sinh sùng bái các tân sinh tới nói, như vậy một người là tuyệt đối đứng ở bọn họ trước mặt thần tượng. Giới thiệu xong rồi chính mình, cái này Tống Nguy cầm tân xã viên danh sách đối mọi người nói, hiện tại ta muốn nhận thức hạ chúng ta văn học xã mới mẻ máu, cũng là văn học xã tương lai hy vọng, chúng ta tân xã viên nhóm. Nói xong còn cười dùng ánh mắt nhìn quét một lần phía dưới người, tận lực bảo trì cùng mỗi người đều có ngắn ngủi tầm mắt tiếp xúc, này cử làm các tân sinh càng là cảm thấy chính mình đã chịu coi trọng, trên mặt vui sướng lại nhiều vài phần. Phần 49 Thủ đoạn rất cao minh sao, thư văn dưới đáy lòng bình luận. Chắc không được những người này nhanh như vậy liền đều bị hắn bắt được, xem ra nạp tân thời điểm người này khẳng định không thiếu phong thích như vậy mị lực, không thấy Lưu Ngọc đều năm mê ba đạo sao. Lưu Ngọc Đến Lưu Ngọc có chút kích động thanh âm đều dơ lên mấy độ, mặt hơi hơi có chút hồng nhìn Tống Uy, Tống Uy cũng hồi quý cho nàng một cái thưởng thức ánh mắt, từ Lưu Ngọc kích động có chút run rẩy thân thể tới xem, nàng thực chịu ủng hộ. Tư Văn. Tới sao? Tống Uy nhìn quét một vòng, sau đó ánh mắt dừng ở Lưu Ngọc trên người. Tới. Lưu Ngọc giống cái chiến sĩ giống nhau Lưu loát đem ngón tay hướng Tư Văn ngồi góc, cái này thời khắc, Tư Văn cảm thấy chính mình giống cái bị trước mặt mọi người tố giác phản đồ giống nhau có chút ngượng ngùng gật gật đầu, Tống Uy ý bảo Lưu Ngọc ngồi xuống, Hướng Tư Văn nâng xuống tay, dùng thực thân thiết ngữ khí nói câu: Ta nghe nói qua ngươi, cũng xem qua ngươi thi đại học viết văn, ngươi thực không tồi. Đáng tiếc Tư Văn không phải những cái đó dễ dàng cảm xúc mênh mông thiếu nam thiếu nữ, nàng chỉ cảm thấy người này dầu mỡ, liệt hạ miệng tính làm đáp lại. Nay phản ứng giống như không ở Tống Uy kế hoạch giữa, nhưng hắn chỉ ngừng một cái chớp mắt, liền tiếp tục đi xuống nói: Ta nhìn ngươi viết văn, ta cảm thấy ngươi có thể viết ra càng tốt đồ vật chỉ tiếc gã hắn thở dài. Người đem tinh lực đều đặt ở nghiên cứu viết văn như thế nào bắt được cao phân, như thế nào ứng phó khảo thí thượng, ngược lại trói buộc ngươi tự do linh hồn, như vậy là không viết ra được tốt văn tự, thật là đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu, có chút lớn lên tóc theo hắn đầu đong đưa mà phiêu động, giống như thật là văn học giới cỡ nào đại tổn thất dường như, liên quan người khác xem Tư Văn ánh mắt cũng biến tràn ngập tiếc nuối, phảng phất tấm tắc với nàng tự hủy tương lai. Tư Văn không nín được bật cười, tiếng cười ở an tĩnh trong phòng học thanh thúy cực kỳ Nguyên lai ta đối văn học giới như vậy quan trọng nào, ta hôm nay mới biết được. Tống uy sửng sốt, còn không có người ở hắn phát biểu ý kiến lúc sau còn có thể nói ra phản kháng nói tới, giống nhau chỉ cần hắn cấp một sự kiện định tính đó chính là thật là định tính, mặc dù là hắn nhầm vào người cũng sẽ nhận đồng hắn cách nói, không có người so với hắn càng biết chính mình ngôn ngữ cỡ nào có kích động tính. Này nữ hải nhi thật là có chút không giống nhau. Tư văn lời này thuộc về là khiêu chiến Tống uy quyền uy. Không đợi hắn tưởng hảo như thế nào lại đem nàng ấn xuống đi, có người gõ gõ môn. Tống Uy quay đầu lại đi xem, chỉ thấy người nọ nhỏ giọng nói câu: Hàn chủ biên tới rồi. Tống Uy lập tức nở nụ cười: Các bạn học, chữ danh văn học tạp chí Xuân Minh chủ biên tới rồi, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoang lên. Hàn chủ biên cho chúng ta làm văn học chia sẻ, tình cảm quần chúng kích động chung, vỗ tay đạt tới tối cao. Triều, đây chính là Xuân Minh tạp chí chủ biên a, liền Tống Uy xã trưởng cũng chỉ ở Xuân Minh thượng phát quá một thiên văn trường. Này đã là thực ghê gớm sự, rốt cuộc xuân manh chính là văn học loại tạp chí chung người đứng đầu giả, là đông đảo tác giả tưởng thượng chứ danh tạp chí. Các bạn học quá nhiệt tình. Sơ mi trắng trung niên nam nhân cười ha hả đi vào phòng học, hắn hôm nay tới đảo không phải xem tống uy mặt mũi, liền ở bọn họ tạp chí đã phát một thiên văn chương người hắn nhớ rõ là ai à, hắn nhìn chúng chính là này lần thứ nhất ra đại văn học hệ học sinh, đây chính là sau này văn đàn mới mẻ máu, cho nhau lưu lại điểm ấn tượng luôn là tốt. Ta vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy các ngươi thảo luận rất là náo nhiệt ta, không biết ta bỏ lỡ cái gì, ta cũng là thực nguyện ý cùng các ngươi những người trẻ tuổi này cùng nhau tham thảo. Hàng chủ biên bình dị gần tôi nói, hắn biết này đó tuổi trẻ học sinh nhất ăn nào bộ. Quả nhiên, câu này nói xong, phía dưới người câu nệ liền ít đi rất nhiều, một năm miệng mười nói chút cái gì hắn cũng không nghe rõ, dù sao không khí là khá hơn nhiều. Thống uy cười đi lên trước tới. Hàng chủ biên, là cái dạng này. Vừa rồi ta ở theo ta giáo tân sinh đệ nhất danh tư văn đồng học phát biểu ở báo chí thượng thi đại học viết văn cùng nàng tiến hành tham thảo, ta cho rằng nàng là rất có tài hoa, chính là lại hoa quá nhiều thời gian tới đón hợp khảo thí, thế cho nên ném văn tự linh tính. Hàn chủ biên tới vừa lúc xem một chút, ta nói phải chăng có chút đạo lý. Tống uy đem kia trường báo chí đặt ở hàn chủ biên trước mặt, thập phần có nắm chắc nói. Giống bọn họ như vậy văn học chủ biên, nhất thanh cao hảo mới. Như thế nào sẽ thích thi đại học viết văn như vậy ca công tụng Đức văn tự đâu? Điểm này Tống Uy vẫn là thập phần có tự tin. Hàng chủ biên nhìn mắt báo chí, nhìn đến mặt trên tư văn hai chữ, này họ chính là cực nhỏ có lập lại. Hắn nhịn không được vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh, tư văn. Là năm nay mới vừa tham gia xong thi đại học, tân nhập học tư văn sao? Đúng vậy, là năm nay tân sinh, cho nên ta cho rằng nàng hẳn là còn có cứu vớt khả năng tính Tống Uy hướng hàn chủ biên để sát vào, tựa hồ tưởng gần sát nghiên cứu. Ai ngờ hàn chủ biên lại tiến lên một bước, vừa lúc cùng hắn sai khai vừa vặn, Xin hỏi vị nào là tư văn đồng học? Ta là hàn Khánh Hoa Tư văn chậm gì gì đứng lên, hàn chủ biên ngươi hảo, lại nói tiếp này vẫn là chúng ta lần đầu gặp mặt. Hàn Khánh Hoa kích động, vài bước đi đến phòng học mặt sau cùng, đôi tay nắm lấy tư văn tay, không bao giờ phục vừa rồi bình tĩnh. Tư văn đồng học, không, tư lão sư, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới chúng ta có thể dưới tình huống như vậy gặp mặt. Ngươi nói ngươi muốn tham gia thi đại học, cho nên chuyên mục muốn đỉnh một đoạn thời gian, chính là hiện tại đều thi đầu, ngươi chuyên mục như thế nào còn không khôi phục à. Ngươi đọc các bằng hữu đã cấp khó giàn nổi, ban biên tập thúc dục bản thảo tin đều phải đem chúng ta trôn chết lâu. Tư văn cười nói, hàng chủ biên, này ngài đã có thể nói quá lời, ngài này không phải hảo hảo sao. Cho chúng ta nói chuyện cũng là sức mạnh mười phần đâu. Hàn Khánh Hoa có chút ngượng ngùng, vừa rồi phổ bãi có chút đại, nhưng ai biết nàng cũng ở chỗ này đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng nếu là tham gia thi đại học nói, tự nhiên là muốn khảo tốt nhất ra đại tiếng Trung Hệ A, này thật đúng là tự trách mình suy xét không chu toàn. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, này rốt cuộc là sao hồi sự sao, hàn chủ biên thế nhưng đối tư văn như vậy tôn kính, Tổng xã trưởng không phải nói tư văn văn tự mất đi linh khí sao. Tống uy tròn váng, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, như thế nào cùng hắn tưởng một chút đều không giống nhau. Hàn Khánh Hoa đối với sở hữu đồng học nói, các bạn học. Vị này chính là ở Xuân Minh thượng phát biểu còn tiếp tiểu thuyết những cái đó thời đại tác giả Phi nghe, nói đến chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nguyên lai like đều là tin tưởng kiện câu thông, cho nên may mắn đã biết Phi nghe lão sư tên thật. Các bạn học, các ngươi bên người có thể có như vậy ưu tú lão sư, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn à, phải biết rằng Phi nghe lão sư văn tự kia chính là được đến hảo chút chứ danh tác giả khen ngợi. Phi nghe liền ở bọn họ bên người. Này ai còn có thể bình tĩnh? Nàng những cái đó thời đại quả thực là khiến cho toàn dân đọc sách nhiệt chiều Phàm là có chút văn hóa người liền không có không biết phi nghe Nàng là gần một năm thanh danh thức khởi văn đàn tân tinh Là sở hữu người đọc vì này điên cuồng yêu tú tác giả Nguyên lai like nàng thế nhưng ở bọn họ bên người Này ai còn có thể bình tĩnh Cũng không biết là do ai bắt đầu Đứng lên chạy vội tới tư văn bên người Phi nghe lão sư Ta là ngươi trung thực người đọc Có thể cho ta ký cái tên sao Ô lạp lạp người dũng lại đây Tư Văn may mắn chính mình vị trí tuyển hảo, cùng Hàn Khánh Hoa nói câu, quay đầu lại lại tự, liền đẩy ra cửa sau trước liều, nào biết bị một người chắn gắt dao, Tả Hưu phá vây cũng hướng không ra đi. Mưa quá. Tư Văn hô thanh, ngẩng đầu vừa thấy, mặt liền lực xuống, dưới là Tống Uy. Như thế nào? Còn không có xong rồi. Tư Văn chọn lông mày liền phải phát tác, liền nghe Tống Uy tới câu. Phi nghe lão sư, có thể cho ta ký cái tên sao? Chương 57 ta ở trên người nàng thấy hy vọng. Thật vất vả trốn trở về phòng ngủ, tư văn nằm liệt ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng thở ra, ai mà ơi, này nhưng quá dò người. Phòng ngủ môn bị mở ra, tinh thần còn căng chặt tư văn hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy là Phan Tiểu Khánh, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại chung cảnh báo sao vang, vị này sẽ không lúc này cùng nàng nháo chuyện xấu đi. Phan Tiểu Khánh nhìn nàng một cái, đem bao ném tới trên giường, chính mình bò trên giường lười biếng phiên quyển sách xem. Tư văn kỳ quái, người này không phải cũng tham gia văn học xa sao. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Giống như mặt sau còn có cái tân sinh giao lưu hội gì đi. Liền thấy Phan Tiểu Khánh đôi mắt nhìn chằm chằm thư, như là ở lầm bầm lồ bầu, lại rõ ràng là cùng tư văn nói câu lời nói, ta lại không đi cái kia cái gì văn học xã. Không chờ tư văn đáp lời, nàng liền lại chính mình nói, cái kia xã trưởng kêu tống cái gì tới. Quả thực quán ốc. Trang cùng cái 258 vạn dường như, không cũng chính là cái học sinh sao. Nói là phát biểu mấy thiên văn trường còn phải đi định bợ tổng biên, ta đây tình nguyện không phát biểu. Nhất ngốc chính là hắn khen chính mình khen như vậy giả, cư nhiên còn có người tin tưởng. Ngươi nhìn xem những cái đó người u, thấy hắn cùng hoa si dường như, liền lưu ngọc đều. tấm tắc, này nam tuyệt đối không phải cái gì hả bánh. Tư văn nghe sừng sốt sừng sốt, nghe được cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu, cô nương, ngươi ánh mắt không tồi, ta cũng như vậy cảm thấy. Mới vừa cảm giác kéo gần lại điểm khoảng cách, liền thấy nàng xem xét chính mình liếc mắt một cái, lại tới câu Tuy rằng ngươi đã là cái rất có danh khí tác giả, nhưng ta còn là câu nói kia, ta là nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tư văn. Hành bá, ngươi vui vẻ liên hảo. Tư văn là hiện tại nhất hỏa còn tiếp tiểu thuyết những cái đó thời đại tác giả chuyện này bị truyền khai lúc sau. Nàng hoàn toàn ở trường học phát hỏa, trừ bỏ hảo chút cầu ký tên người ở ngoài, còn có cô ý chạy đến văn học hệ phòng học tới xem nàng người. Ngay cả một ít lão sư đều ở khóa sau tìm nàng nói chuyện vài lần tâm. Tường thuật chính mình nhìn tiểu thuyết sau cảm tưởng, còn nói tư văn bố cục công lực thực xảo diệu, bên trong dùng rất nhiều tâm tư. Tư văn ha hả cười theo, tâm nói kỳ thật ta thật không ngại tưởng nhiều. Bởi vì thi đại học sự, tư văn đã có 2 tháng không tiếp tục còn tiếp, viết làm thứ này là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sự, chặt đức này 2 tháng lúc sau lại nhặt lên tới liền khó khăn. huống chi tư văn đổ lười thượng não, nghỉ ngơi 2 tháng đã sớm lười thấu thấu, trách không được hẳn chủ biên nói người đọc tin đã thành bao tài trang. Mấy ngày nay cơ hồ thấy nàng người đều phải nói một câu, ngài rốt cuộc khi nào tiếp tục còn tiếp ba, ta đều chờ cơm đều ăn không thơm. Ta mẹ nghe nói ta cùng ngài là đồng học, nhất định phải làm ta chuyển đạt nàng đối ngài thích, thuận tiện hỏi ngài một chút quế lan rốt cuộc khi nào về nhà, nếu là lại không cho cái cách nói nói, nàng liền tự mình tới trường học hỏi ngài. Thư văn, ta sợ các ngươi còn không được sao. Cùng ngay liền lập tức viết thiên đổi mới, gửi đến nhà xuất bản. Không có biện pháp. Người đọc hiện thực thúc dục càng quả thực thật là đáng sợ, hắn không thể một ngày thúc dục 800 biến, nàng nếu là lại không biết còn có thể tại a đại hôn sao. Tư Văn, người kia tiểu thuyết mà gánh gõ gõ gọ vắng giường, Tư Văn lập tức cảm nhận được đến từ hạ phu đối thượng phu thúc dục càng cảnh cáo, nghĩ thầm chính mình ngàn không nên vạn không nên quay ngựa, hiện tại liền hạ phu đều bắt đầu thúc dục nàng, nàng này lười biếng nhật tử còn có thể tiến hành đi xuống sao? Nàng vội vàng nói câu, ta đã viết xong, hôm nay gửi đến nhà xuất bản. Tiếp theo kỳ hẳn là là có thể ra còn tiếp. Nga, kia thật tốt quá." Ma Hoáng Hánh nói, rõ ràng đối vấn đề này không phải quá cảm thấy hứng thú. Tư Văn Kỳ Quái, chẳng lẽ nàng không phải tới thuốc dục càng? Ta là tưởng nói, ngươi cấp trong tiểu thuyết nhân vật đặt tên có phải hay không đều là thực tùy ý a, kia có thể hay không cấp một cái vai ác đặt tên Theo Masio, đem hắn biết cuối cùng không có kết cục tốt, đột tử đầu đường, cái loại này." Ma Hoáng Hánh lời này nói nghiến răng nghiến lợi, dọa Tư Văn một cơ linh, ngươi cùng vị này Mã siêu có sầu. Ta biểu ca. từ nhỏ liền khi dễ ta, hiện tại còn ở ra ra nãi nãi trước mặt nói ta nói bậy, bôi đen ta hình tượng. Ta đã nói cho hắn, hắn nếu là lại chọc ta, ta khiến cho ta đồng học đem hắn viết chết, làm hắn nhìn làm. Tư văn. Người rất có ý tưởng. Quay ngửa di chứng còn xa không ngừng này đó, cũng không biết từ ngày nào đó khởi. Luôn có người cấp Tư văn đưa tờ giấy nhỏ, cái gì ác tục thơ tình một đầu, tiếng anh tao lời nói một câu, quả thực là không mắt thấy. Tư Văn đem tờ giấy ném thùng rác, cảnh cáo giúp đưa tờ giấy người đừng chạy loạn chân lúc sau. Rốt cuộc nên đón chính chủ. Phi nghe lão sư, ta muốn cùng người tham thảo bên dưới học sáng tác vấn đề. Tống Uy đổ ở phòng học cửa, làm cái tự nhận là Phi thường xoáy khí bộ dáng, u buồn ánh mắt nhìn về phía phương xa, đống nhiên quay đầu, thâm tình nhìn phía Tư Văn. Trong phòng học vây xem mọi người phát ra cực kỳ hâm mộ thanh âm, là Tống xã trưởng ra. Thật là sướng đôi. Lưu Ngọc đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, quật cường dương mặt. Không cho nước mắt rơi xuống Một bên Phan Tiểu Khánh trắng nàng liếc mắt một cái Lại ác hẳn nhìn mắt phòng học cửa Phủi phủi trên người nổi ra gà Lại tiếp tục xem chính mình thư Phần 50 Tư văn làm cùng Phan Tiểu Khánh giống nhau động tác Hận không thể ác hẳn run tam run Tống xã trưởng Nhớ không lầm nói Ngài mấy ngày hôm trước còn nói ta văn tự không có tự do linh hồn đâu Ta như vậy đón ý nói Hùa dự thi giáo dục người nên là không xứng cùng ngươi thảo luận Ngài khác thỉnh cao minh đi Tống uy cứng lại trên mặt thực mau lại treo lên mỉm cười. nguyên lai là ta hẹp hỏi, không biết ngươi thị phi nghe lão sư. hiện tại tình huống tự nhiên bất đồng, thỉnh ngài ngàn vạn đừng tự coi nhẹ mình. tư văn lười cùng hắn xả đông xả tây, tiến lên một bước đi đến tống uy trước mặt, khoảng cách gần chỉ kém một quyền. kia sắc bén ánh mắt mang đến cường đại cảm giác gắp bách làm tống uy nhịn không được về phía sau co rụt lại, ý thức được chính mình như vậy giống như có chút ném nam nhân mặt mũi, hắn lại bất động thanh sắc tiểu bước đi phía trước cọ cọ. tư văn nhìn thấu cười liên này tiểu lá gan còn tưởng cùng ta tham thảo đâu. Nói thật đi, tưởng tham thảo cái gì. Tư văn đôi mắt một trọn, ánh mắt sắc bén rồi lại tràn ra cường thế mị lực tới, làm tống uy nhịn không được run lên. Bọn họ hiện tại ly chính là như vậy gần, gần đến nàng hô hấp đều có thể phất đến trên mặt hắn, như vậy có tài hoa người lại như vậy có mị lực. Nếu nói vừa mới bắt đầu tống uy là vì tư văn thanh danh nói, hiện tại nhưng thật ra thực sự có chút bị nàng hấp dẫn tham thảo văn học đồng thời còn có thể tham thảo chút tình cảm tự nhiên là tốt nhất bất quá, ta vẫn luôn tưởng tìm một vị linh hồn bạn lữ, có lẽ đã tìm được rồi. Hắn kia ra vẻ thâm tình bộ dáng là thật giàu mỡ khẩn, Tư Văn thật sự không nhịn xuống, phút bất cười, được đến Tống Uy một cái nghi hoặc ánh mắt. Ngượng ngùng, không nhịn xuống Tư Văn nói, "Văn học sao, ngươi có thể tìm ta hệ lao sư tham thảo, ta cùng nàng tham thảo vài lần cũng là được lợi rất nhiều, chính là cùng nàng nói chuyện thời điểm ngươi đến đại điểm thanh, trung lao số tuổi có chút lớn." Thanh âm tiểu nàng nghe không rõ. Nguyên bản tưởng chờ xem duy mỹ câu chuyện tình yêu các bạn học nghe xong lời này cười không được, cái này tư văn cũng quá có ý tứ đi. Tống uy sắc mặt có chút không tốt, hắn nghĩ tới tư văn sở hữu trả lời, chính là không nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Cái nào văn học hệ nữ sinh được đến hắn thổ lộ, không được xấu hổ lập tức đáp ứng, chẳng lẽ đây là nàng lấy lui làm tiến. Tư văn còn chưa nói xong đâu, đến nỗi ngươi nói tình cảm sao, không biết ngươi tìm được linh hồn bạn lữ là ai. Dù sao ta có bạn trai, cùng ngươi lại tham thảo tình cảm sợ là không quá thích hợp. Nàng có bạn trai? Thật sự? Không biết nha. Như vậy Minh Bạch nói ra chính mình có bạn trai tình huống, kinh mọi người khe khẽ nói nhỏ, nàng thế nhưng cự tuyệt Tống Uy, hơn nữa nàng còn có bạn trai. Từ văn phòng ngủ người cho nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng các nàng đã sớm biết chuyện này, nhưng là không nghĩ tới nàng có thể liền nói như vậy ra tới. Hơn nữa đối mặt như vậy ưu tú người theo đuổi, các nàng còn tưởng rằng nàng sẽ che giấu một chút. Sau đó lại quyết định đâu? Phan Tiểu Khánh nghe xong lời này ánh mắt rốt cuộc từ thư thượng rời đi, cười một chút, lẩm bẩm câu, không hổ là ta làm như đối thủ người. Liên lại đi xem nàng thư. Lưu Ngọc nước mắt hoàn toàn rơi xuống, nhưng xem tư văn biểu tình, nhiều một tia thưởng thức. Tống uy còn lại là hoàn toàn héo, còn có người có thể ngăn cản trụ mị lực của hắn. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Vì làm thật sự thật này, tư văn còn đem trình lâm gọi vào A Đại, hai người tay khoác tay đi dạo cả ngày vườn trường thẳng đem tư văn dạo cẳng chân rút gân. Trình lâm con tư văn hướng nhà ăn đi, ngươi này tiểu tâm tư đều lớn lên ở đầu vóc thượng, cho nên thể lực liền kém. Tư văn, ngươi là nói ta đầu vóc phát đạt, thứ chi đơn giản. Trình lâm cười cười không nói lời nào, hết thảy đều ở không nói gì. Này hai người du đang hấp dẫn hảo những người này ánh mắt, nguyên lai like đây là tư văn bạn trai A. Tư văn bạn trai lớn lên hảo xoay A, khó trách có thể thắng đến Mỹ nhân tâm. Chính là lớn lên hảo điểm. Ta xem không có tống xã trưởng Mạch Văn. Tư Văn cũng mặc kệ người khác nói cái gì, Mỹ Tư Tư mang theo Trình Lâm lấy phiếu cơm mua vài cái đồ ăn, nhà ăn đồ ăn vẫn là lợi ích thực tế, thức ăn chay không đến một bao, món ăn mặn cũng liền hai bao tiền. Xem ra ngươi ở trường học thực được hoan nên sao? Trình Lâm trêu ghẹo nói. Đó là Tư Văn Xu Thí, ngươi chính là có cái thực ưu tú bạn gái, ngàn vạn nắm chặt lâu. Ta biết đến. Trình Lâm nghiêm túc nói. Nhưng thật ra đem Tư Văn làm cho ngượng ngùng nàng là nói dối lạp cơ hồ cùng thời gian a đại phòng hiệu trưởng thái lão nhân cùng tiểu giáo tôn trung sơn lão nhân ngồi đối diện thái lão nhân vẫn là kia phó chết quật bộ dáng lão nhân chậm giai nói lại danh hôm nay ta tới không phải vì chính mình là đại biểu quốc gia thái lão nhân vẫn là không nói chuyện nhưng sắc mặt rốt cuộc hòa hoan chút mấy năm nay ngươi chịu khổ chúng ta đều biết đình trệ nhiều năm như vậy quốc gia cũng là trăm nghiệp đại hưng nhu cầu cấp bách phát triển đúng là bởi vì ngươi đang ở trong đó Ngươi nên biết mấy năm nay chậm trễ bao nhiêu người mới, hiện tại đúng là yêu cầu ngươi thời điểm. Ta đã già rồi, còn có mấy ngày xuống đầu. Làm bất động lâu. Thái lão Nhân lắc đầu, mấy năm nay thanh xuân A, hiện giờ hắn đã thổ chôn nửa thanh, còn có cái gì chấp nhất đâu. Đã sớm không có. lão Nhân ngực phập phồng, tựa hồ bởi vì Thái lão Nhân mấy câu nói đó bị rất lớn kích thích, hắn một phách cái bàn chấn chén trả một thanh âm vang lên. Ở A Đại dự trữ sinh lực, vì chính là phát triển thiên thu nghiệp lớn. Thành lập hạch tiểu tổ chuyện này, thế ở phải làm. Nay quan hệ đến chúng ta về sau vài thập niên còn dùng không cần ở quốc tế thượng phụ thuộc, không khỏi ngươi đáp ứng không đáp ứng. Ngươi nếu là không làm, ngươi thái lại danh chính là tội nhân thiên cổ. Hắn hô hấp rồn rập, nói xong mấy câu nói đó lúc sau kịch liệt ho khăn lên, thái lao nhân hình như có chút không đành lòng, quay đầu nhìn về phía hắn, đem chén trà hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Lại danh, mấy năm nay chúng ta thực bị động, nơi trốn bị người cản tay. Hiện giờ thật vất vả quốc nội hoàn cảnh yên ổn xung dưới, mọi người dân đều hướng một chỗ sử lực, ngươi có thể nhận tâm đứng ngoài cuộc sao? Ngẫm lại chúng ta đã từng phát quá lời thề, ngẫm lại tuổi trẻ khi sơ tâm. Thái lão nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới bao nhiêu năm trước, khí phách hăng hái khi cùng lão hưu nhóm thổi qua nhiêu bức, Vương Tha lời nói hùng hồn. Hắn thật sâu ái này phiến thổ địa, mặc kệ mấy năm nay gặp cái gì, này phân nhiệt tình yêu thương chưa bao giờ thay đổi quá. Hắc tiểu tổ tùy ta điều động. Nhân viên ta nói tính. Thái lão nhân hỏi: "Đương nhiên, kinh phí, nhân viên đều phê cho ngươi, tiểu tổ lấy nhân viên bồi dưỡng là chủ, người được chọn tự nhiên tùy ngươi tuyển, ta tin tưởng ngươi ánh mắt." Thái lão nhân cười: "Vậy là tốt rồi, ta tiếp." Lão nhân thấy hắn này phó biểu tình, pha giác có ý tứ, hay là ngươi trong lòng đã có người được chọn? Thái lão nhân cười mà không nói, thật sự kinh không được lão nhân ép hỏi mới nói: "Có một người, ta ở trên người nàng thấy hy vọng." Chương 58 nhân tài bồi dưỡng thực nghiệp an. A Đại Vườn Trường phát ra một cái thông cáo, trường học muốn thành lập một nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban, chủ yếu là tuyển chọn một ít đồng học tiến vào thực nghiệm ban đi trước làm giáo dục cải cách thí điểm, nếu thành công nói, khả năng sẽ ở các đại cao giáo thi hành. Lấy thi đại học khi thành tích cùng sau đó thi viết làm tuyển chọn căn cứ, trước mắt mặt hướng chuyên nghiệp là vật lý, hóa học, thỉnh các bạn học dũng dược báo danh. Cái này thông cáo tuyên bố trở thành trường học tân Nhật điểm, vườn trường, nhà ăn, trong phòng ngủ, nhìn đi chỉ cần có nhân viên tụ tập địa phương, đều là ở nghị luận chuyện này đâu. Vật lý hệ cùng hóa học hệ người chính là kiếm lời, đây chính là lần thứ nhất nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm an, tương lai tốt nghiệp người muốn chịu trọng dụng. Phải không? Không phải nói là cải cách thí điểm sao, vạn nhất nếu là làm thất bại đâu. Kia không phải chậm trễ một nhóm người sao? Cũng có không xem trọng người như thế nói? ngươi nói à, thất bại không phải cũng là A đại sinh viên tốt nghiệp sao, cũng có bằng tốt nghiệp, quốc gia cũng bao phân phối. Hơn nữa nhân gia so chúng ta còn nhiều một nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban danh hiệu, còn có thể không chịu trọng dụng. Chính là, nghe thấy tên này đầu liền đủ hù người, nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban, không cần quá cao điệu ưu. Tóm lại, xem trọng chiếm đa số, nóng lòng muốn thử cũng chiếm đa số, nhưng chỉ có thể xem náo nhiệt càng nhiều, bởi vì nhân gia chỉ chiêu hai cái chuyên nghiệp sao Tư văn cũng chú ý tới cái này thông cáo, nàng tổng cảm thấy cái này ban quái quái, cũng không nói học chính là cái gì phương hướng liền chiêu hóa học vật lý chuyên nghiệp có thể không trách sao dù sao cùng chính mình không quan hệ z vừa lúc còn có thể giúp nàng hấp thu một bộ phận nhiệt độ quả thực là không thể tốt hơn cũng liền cái này thông cáo tuyên bố lúc sau hảo những người này lực chú ý rời đi nàng mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm không bị nhìn chằm chằm cảm giác quả thực thật tốt quá tuy rằng bởi vì quay ngựa trong sinh hoạt nhiều rất nhiều phiền toái nhưng cũng có tốt một mặt các nàng phòng ngủ quan hệ giống như hài hòa điểm Mã hành ánh khoảng thời gian trước phụ trách giúp nàng giả mặt đen ngăn trở liên tiếp tham phòng ngủ thư mê, cái kia tranh chua bộ dáng không cần luyện tập là có thể biểu hiện tận xương ba phần. Võ thanh phân giúp nàng đi nhà ăn múc cơm đánh đồ ăn, bởi vì nhất lửa nóng thời điểm, nàng ra cửa đều có người đi theo, liền càng không cần phải nói đi nhà ăn. Lưu Ngọc tuy rằng vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nhưng nghe nói đã giúp nàng cự tuyệt không ít văn học xã muốn cùng nàng lôi kéo làm quen xã viên, bao gồm còn muốn ra sau chiêu Uy. Phan Điểu Khánh vẫn như cũ là kia phó cách vài bữa tới một câu, ngươi cho ta chờ, ta muốn vượt qua ngươi. Hẹn đánh nhau chẳng thế, nhưng bởi vì Tư Văn tương đối nhã chán, nàng này trung nhị dạng Tư Văn còn cảm thấy rất có ý tứ. Thiệu Xuân Lan vẫn như cũ thẹn thùng, nhưng sẽ sớm nhất đi phòng học giúp bọn hắn phòng ngủ người chiếm chỗ ngồi, lại từ vài người khác hộ tống Tư Văn đi phòng học. Đương nhiên cái này hộ tống là Tư Văn tự định nghĩa, các nàng là không nói rõ cái gì, nhưng là trên đường trước nhị sau nhị đội hình, người tới liền chắn thái độ. Cơ linh chung quanh trận thế, đều làm tư văn cảm thấy chính mình sợ không phải quốc gia nhân vật trọng yếu. Tư văn cũng sẽ có qua có lại lấy lòng vài thứ đại gia cùng nhau chia sẻ, ngẫu nhiên cũng kịch tấu hai câu còn tiếp tiểu thuyết cốt truyện, liền hai câu đều có thể làm nhóm người này kích động hoa hoa kêu to, ở nàng ở trình lâm trước mặt nói các nàng tần suất cao chút lúc sau, liền trình lâm cho nàng làm ăn ngon đều lượng lớn chút, thành hộp cơm thành hộp cơm trang, làm phòng ngủ sáu cá nhân cùng nhau bữa ăn ngon. Trình lâm tới, có ăn ngon ở dưới lầu nhìn đến hai nị vai mã huênh huênh trước một bước chạy lên lầu đối với phòng ngủ vài người kêu ừ thật sự với lúc ta không ăn no võ thanh phân vội vàng lấy ra chính mình chiếc đũa cùng hộp cơm đã làm tốt chuẩn bị tiền đồ phan tiểu khánh nói câu lời tuy nói như vậy vẫn là một lăn long lóc tử thượng phô phiên xuống dưới ngồi vững vàng lưu ngọc là cao lãnh thiệu xuân lan là thẹn thùng hai người cũng chưa động dù sao cũng sẽ không thiếu các nàng ăn dưới lầu trình lâm lôi kéo tư văn tây Hiện tại đã mùa xuân, lại không cần bắt lấy tay nàng che, nhưng là cái này động tác đã thói quen. Thái gia gia không tìm người sao? Trình Lâm hỏi. Không à, hẳn là vội vàng chỉnh người kia mới bồi dưỡng thực nghiệm ban sự đi, ta nghe nói là hắn rắt đầu. Đúng là bởi vì hiệu trưởng rắt đầu, cho nên cái này ban càng phát hỏa, nghe nói toàn vật lý hệ cùng hóa học hệ người đều báo danh, liền chờ sơ tuyển xong lúc sau khảo thí. Trình Lâm nhíu hạ mày, hắn tổng cảm thấy việc này không thích hợp. Làm sao vậy? Tư văn hỏi, Thái Gia Gia chưa nói cho ngươi đi cái này bàn. Không a, ta là văn học hệ, liền báo danh tư cách đều không có. Lại nói ta cũng căn bản là không nghĩ tham gia, vật hóa quá mệt mỏi, còn phải làm thực nghiệm làm nghiên cứu, nào có ta cái này tự tại. Chính Lâm vẫn là cảm thấy không đúng, từ biết Thái Gia Gia là A Đại Hiệu trưởng bắt đầu, đến hắn biết tư văn báo văn học hệ phản ứng, lại nghĩ đến hắn đối tư văn coi trọng cùng bồi dưỡng, hiện tại có cái một lần nữa tổ ban cơ hội. Hắn không lý do không tìm Tư Văn nói chuyện, thuyết phục nàng gia nhập a. Tóm lại ngươi vẫn là chú ý điểm, nếu là thật không nghĩ tham gia nói cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Yên tâm đi, thật sự không đi tìm ta, làm một cái văn khoa sinh tiến cái này ban, quang học sinh nhóm bất mãn hắn liền áp không dưới. Tư Văn thập phần có tin tưởng nói, thừa dịp xung quanh không ai, nhảy trên chân đi hôn Trình Lâm một ngụm. Mỹ nhân hiến hôn Trình Lâm lập tức liền đã quên vừa rồi lo lắng, duỗi tay liền phải đèm Tư Văn bớt lại đây hung hăng trừng phạt một chút. Liền thấy Tư Văn vài bước nhảy hảo xa, nhảy đến Trình Lâm xe đạp kia, đem tay lái thượng treo đại túi cầm đi. Thế phòng ngủ đồ tham ăn cảm ơn ngươi, các nàng tâm tâm niệm niệm nóng trông ngươi tới. Nói làm cái hôn gió, chạy chậm vào để quay đầu lại chạy tiến nữ sinh lâu. Trình Lâm tay che thượng vừa rồi bị nàng thân địa phương, nhịn không được cười, cái này cổ linh tinh quái. Ba cái đại hộp cơm mở ra, thịt kho tàu da hổ trứng, thịt khô đậu que khô, một cái hộp cơm rau dại du tư đồ ăn bao. 6 cá nhân một người lấy cái món chính bao gặm, lại đi hộp cơm kẹp thịt ăn. Phần 51 Tuy rằng đều là nữ sinh, nhưng nhà ăn cơm nào có trình lâm làm hương vị hảo, hơn nữa ai cũng không bỏ được đốn đốn mua thịt ăn A, cho nên ăn tương đều thực sinh mánh. Tư văn cảm thấy chính mình cùng các nàng cùng nhau ăn cái gì, cơm đều có thể ăn nhiều không ít, quả nhiên là cướp ăn cơm hương. Tư văn, ngươi cái này đối tượng tìm hảo. Này sinh hoạt sao có thể xem người khác nghĩ như thế nào, chính mình quá thoải mái mới là lẽ phải khác không nói, cùng trình lâm cùng nhau sinh hoạt ngươi nhưng hưởng phúc võ thanh phân lấy lại đây thân phận nói kinh nghiệm lời tuyên bố cũng không biết nguyên lai là ai tán đồng hai người bọn họ không thích hợp chính là ngươi là ở đâu tìm tay nghề tốt như vậy bạn trai a nếu là mỗi ngày cho ta làm như vậy cơm làm ta cho không cũng nguyện ý a mà huống anh ăn khẩu thịt khô liên tiếp gật đầu nói tư văn thật muốn cho nàng hồi ức một chút nàng đã từng lời nói nhưng xem ở nàng gần nhất biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng vẫn là buông tha nàng đi May mắn vài người khác lời nói đều thiếu, đều buồn đầu ăn cái gì, chỉ cuối cùng Phan Tiểu Khánh tới câu, ăn ngon thật, nhưng ta về sau. Đã biết, ngươi về sau khẳng định sẽ vượt qua ta. Tư văn nói tiếp, vô vô nàng, ý bảo chính mình đã biết, ngươi chơi đi thôi. Không phải, ta về sau muốn tìm cái so trình lâm càng tốt bạn trai. Nói xong lại một cái xoay người trở về thượng vô. Tư văn kinh trong miệng thịt đều quên nhai, hành, ngươi lợi hại, ta phủ nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban sơ thí sàng chọn danh sách rốt cuộc xuống dưới gian ở vườn trường nhất bắt mắt thông cáo bản thượng bọn học sinh trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh xem không riêng gì hóa học vật lý hệ khác hệ người cũng đều tới xem náo nhiệt vốn dĩ chỉ là nhàn rỗi không có việc gì tới xem náo nhiệt ai ngờ này vừa thấy thật đúng là nhìn ra náo nhiệt không phải nói chỉ chiêu hóa học vật lý hệ sao như thế nào còn có một cái tiếng trung hệ nay cũng quá không công bằng đi như vậy ta cũng muốn báo danh thấy là ai sao tư văn. Vậy không kỳ quái, các ngươi có nhớ hay không khai giảng điển lễ ngày đó, cuối cùng Lão sư đem tư văn đơn độc để lại. Này thuyết minh cái gì? Người nói chuyện tế nháy mắt, nơi này có chuyện xưa. Nhân gia từ khi đó bắt đầu liền đi cửa sau. Cùng lúc đó, việc này cũng đã truyền tới ký túc xá. Đối mặt không ngừng vọt tới báo tin hoặc là xem náo nhiệt hoặc là chất vấn người, toàn phòng ngủ người đều trang váng. Đây là gì thời điểm chuyện này à, các nàng sao cũng không biết đâu. Thiệu Xuân Lan đẩy ra vây quanh ở ngoài cửa người, chạy tới mục thông báo đi xem, Kia hồng trên giấy ở mặt sau cùng thình lính viết, tư văn, văn học hệ. Thiệu Xuân Lan tuy rằng kinh hãi, nhưng nửa khắc cũng không dám dừng lại, lại bay nhanh chạy về ký túc xá, hướng bên trong vài người khó xử gật gật đầu. Vài người hai mặt nhìn nhau, các nàng đều nói, sao có thể, có phải hay không lầm. Nhất bình tĩnh ngược lại là tư văn. Có thể là nàng từ trước đến nay liền càng sự phát đột nhiên càng chấn định cũng hoặc là chỉnh lâm mấy ngày trước đã từng điểm quá nàng một chút, làm nàng có chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao nàng hiện tại không có kinh hoàng, mà là một ý niệm khẳng định là lao nhân dở trò quỷ. Phong ngủ vài người đều phi thường tin tưởng Tư Văn cùng các nàng giống nhau bị chẳng hay biết gì, bởi vì các nàng đã từng thảo luận qua chuyện này, mà Huế Ánh còn nói đáng tiếc không bọn họ văn học hệ chuyện này, nếu không liền Tư Văn thành tích nhất định có thể thi được đi. Lúc ấy Tư Văn liền nói chính mình không có hứng thú. Nếu là có hứng thú nói liền sẽ không báo nhất an nhàn văn học được lại. Tư văn người này các nàng vẫn là rõ ràng, từ trước đến nay đều là có một nói một ca tính, có chuyện gì chưa bao giờ cất giấu, nói ra nói cũng tuyệt không phải lời nói dối. Bên ngoài người nhưng không như vậy tin tưởng tư văn, có người liền nói. Tư văn A, việc này chuyện tốt, làm gì muốn gạt người đâu. Mọi người đều vì ngươi cao hứng. Chính là đâu, ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến vào sơ thì nói cho chúng ta biết một tiếng bái. Chúng ta liền tư cách đều không có đâu. Nghe nói ngươi cùng trường học lão sư là thân thích, là thật vậy chăng? Tư văn lười đến cùng các nàng giải thích, nếu đều không tin chính mình, cùng các nàng nói cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi. Lỗ thai nghe các nàng càng ngày càng ồn ào, tư văn đứng dậy tính toán đuổi người, ai ngờ một bóng người so nàng động tác càng mau. Lưu Ngọc lạnh mặt vài bước đi hướng phòng ngủ môn, những người đó phần lớn đều là văn học hệ, đều biết Lưu Ngọc là cái gì đức hạnh. Bị nàng này trương băng đao mặt dọa nhịn không được sau này lùi một bước. Liền thấy lưu ngọc cái gì cũng chưa nói, một tay bắt lấy môn, mạnh mẽ dùng sức vùng Phanh một tiếng vang lớn, môn bị quăng ngã thượng, thế giới đều an tĩnh. Mặt khác năm người cùng nhau hướng nàng giơ ngón tay cái lên, chiêu này lợi hại. Trương 59 người tác dụng. Hiện tại làm sao bây giờ? Vài người hai mặt nhìn nhau. Còn có thể làm sao bây giờ? Xem thư văn có nghĩ đi bái, nếu là muốn đi nói, đây là cái cơ hội tốt. Quảng người khác nói như thế nào, nắm chặt là được. Nếu là không nghĩ đi, vậy đi hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này, chính là rời khỏi cũng đến có cái cách nói à. Võ Thanh phân phân tích nói. Chính là có thể đi hỏi ai à. Cũng không biết là ai đem tư văn tuyển thượng. Mạng oánh oánh liền kỳ quái, ngồi trong nhà nổi cũng có thể tiền chết khấu thượng, đây là an hệ thống định vị đi. Ta biết đi tìm ai. Tư văn nghiến răng nghiến lợi nói. Hiệu trưởng trong văn phòng, tư văn đứng ở bàn làm việc đối diện, nhìn thẳng thái lao nhân. Đây là nàng gặp qua nhất đơn sơ hiệu trưởng văn phòng, nàng đi qua không ít cao đẳng học phủ hiệu trưởng văn phòng, đời sau hiệu trưởng nhóm bộ tịch chính là lớn hơn. Ngồi xuống đi, cũng không phải liêu một câu hai câu sự, vãi mệnh. Thái lao nhân ấm áp cực kỳ, thoạt nhìn giống như là cái cực không có cái giá hiển từ hiệu trưởng. Tư văn cười nhạt một tiếng, thật muốn đem hắn gương mặt này đổi thành tâm cơ đại lão mặt, như vậy mới càng chân thật. Không ngồi, ta hiện tại cảm xúc không tốt, có chút ngồi không dưới thái lao nhân cười Cô nương này cùng người khác không giống nhau, nàng là duy nhất một cái ở hắn thân phận phát sinh chuyển biến lúc sau, đối thái độ của hắn vẫn như cũ cùng từ trước giống nhau người. Giống như hắn hiện tại không phải này sở cả nước tốt nhất học phủ hiệu trưởng, mà vẫn như cũ là cái kia sau hồ công viên xem đại môn lão nhân. Như thế nào? Có cảm xúc? Là có cảm xúc, ta không thích người khác cưỡng bách ta làm một ít việc, liền tỉ như ở ta không hiểu rõ dưới tình huống cho ta báo người nào mới bồi dưỡng thực nghiệm an. Tư văn nửa điểm cũng không che dấu. Nàng không cảm thấy chính mình có điều cố kỵ tất yếu, có cái gì nói cái gì là được. Nếu không phải không trải qua ngươi đồng ý liền cho ngươi báo danh, mà là hỏi ngươi lúc sau lại báo, ngươi liền nguyện ý. Tư văn một ngạnh, không muốn. Đương nhiên không muốn, ta là cái đồ lười á huy. Đó chính là sao, cho nên có đôi khi cũng là có nhất định chỗ tốt. Thái Lão nhân chớp chớp mắt, giống ý xấu tiểu hài tử làm thành trò đùa dai giống nhau. Tư văn giận sôi máu, ta không muốn đi, đem tên của ta cấp triệt đi. Ngươi biết ngươi muốn đi cái này bàn ý nghĩa sao? Thái Lão Nhân không hồi tư văn nói, mà là hỏi. Ta không muốn biết, bởi vì này cùng ý nghĩa của ta là đi ngược lại. Ta mặc kệ ngươi là muốn bay lên độ cao vẫn là cất cao giá trị, ta đều không nghĩ đi. Mặc dù là ý nghĩa sâu xa, thiên thu vạn đại sự đều cùng ta không quan hệ. Nàng đến từ vài thập niên sau tương lai, không có nàng tham dự này vài thập niên, quốc gia không cũng phát triển phi thường hảo sao. Không chậm trễ đời sau người ăn ngon uống tốt cũng không chậm trễ quốc gia càng ngày càng lớn mạnh xem ra lấy ngươi nhạy bén đã có chút cảm giác thái lao nhân nói nàng như vậy thông minh có thể đoán được cũng không kỳ quái cái này lớp tên là nhân tài bồi dưỡng thực nghiệp ban thực tế là vì quốc gia hoạch sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài căn cứ vì chính là bồi dưỡng một chi có thể chuyển tiếp hoạch sự nghiệp trung kiên lực lượng tuyệt tự nhiên đều là nhất có tiềm lực người là mũi nhọn chung mũi nhọn nga cho nên đâu thư văn nhún nhuyễn bay này lại cùng nàng có quan hệ gì Cái này tiểu tổ yêu cầu người Thái Lão nhân thâm nhìn nàng một cái, nói cách khác, là quốc gia yêu cầu ngươi. Tư văn cười, tiêm máu gà việc này đối nàng là nhất không có tác dụng, bởi vì nàng biết đến quá nhiều. Mọi người đều biết, mười mấy năm trước nguyên tử cung đơn cùng hỉ rổ cung đơn cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công. Chúng ta quốc gia ở vũ khí hạt nhân phương diện tuy không phải dẫn đầu, nhưng cũng không lạc hậu nhiều ít, tuy rằng không tính tiền tiến, nhưng cũng là có phát triển. Mà tương lai, quốc gia phát triển chỉ biết càng lúc càng nhanh. Ta chỉ là cái không quan trọng gì bình thường học sinh, có ta không ta đều giống nhau. Điểm này tư văn còn là phi thường có tin tưởng, nàng là từ cái kia cường thịnh niên đại lại đây, vài thập niên mà thôi, cự long liền sẽ bay lên. Thái Lão Nhân đã sớm biết nàng cùng người khác không giống nhau, thậm chí nói nàng trời sinh phản cốt cũng không quá. Trên người nàng có cổ khó thuần kính nhi, ở hiện tại đầy ngập nhiệt huyết bọn nhỏ giữa tựa như cái gì loại giống nhau. Nhưng cố tình nàng thiên phú cùng nàng mắt thấy lại là tốt nhất, bằng hắn sống mấy năm nay gặp qua nhiều thế này người cũng là tốt nhất, không sai. Mười mấy năm trước chúng ta liền lấy được thành quả, đó là vô số người cộng đồng phấn đấu kết quả. Thái lão nhân giống như lâm vào hồi ức bên trong, hắn thanh xuân năm tháng a đều hiến cho cái này sự nghiệp, hắn cũng thành công. Chính là, này mười năm, ngươi nhìn xem này mười năm chúng ta lại có cái gì tiến triển đâu? Nhắc tới này mười năm năm tháng, sắc mặt của hắn trở nên u ám lại chua xót, này vốn nên thừa thắng sông lên mười năm a, liền như vậy hoang phế, mà hắn cũng từ từ ra đi. Tư Văn đem đại sự kiện ở trong đầu một quá, giống như xác thật là không có gì tiến triển 10 năm. Ngươi nói rất đúng, thời đại cự luân không ngừng về phía trước, không ai có thể tổ ngăn, cũng không ai có thể lấy bản thân chi lực thay trời đổi đất. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, một cái chân chính nhân tài tại đây trong đó có thể khởi bao lớn tác dụng. Hán Tử án thư lấy ra một quyển có chút rách nát vỡ tới, đưa cho Tư Văn. Đây là mấy năm nay ta thừa dịp chính mình còn có thể nhớ rõ vài thứ, viết xuống một ít hồi ức. Ta không dám nói ta tại đây trong đó nổi lên nhiều ít tác dụng, nhưng đối này phân sự nghiệp, ta không thẹn với lương tâm. Tư văn đem phá vỡ mở ra, là giống nhật ký dường như hồi ước lục. Bởi vì một ít bảo mật tính nguyên nhân, nhật ký nhớ thực bị mở, nhưng tư văn xem hiểu, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tuổi trẻ khi thái lại danh là như thế nào tài hoa hơn người. Hắn nơi thực nghiệm tiểu tổ lại là như thế nào ở hắn lãnh đạo hạ hoàn thành lần lượt nhiệm vụ, thẳng đến mười mấy năm trước đột nhiên im bặt. Mười năm đối quốc gia khác tới nói có thể làm nhiều ít sự a, mà chúng ta cơ hội là đỉnh trệ trạng thái, hiện tại thật sự đã bị người rất xa ném đến mặt sau. Quan trọng nhất chính là nhân tài cơ hội tại đây mười năm đều đã bán hết hàng, các ngươi tuyển ra tới chính là vì một lần nữa tiếp khởi cái này nhiệm vụ, đem đỉnh trệ sự nghiệp phát triển đi xuống. Ta đã không có nhiều ít năm xuống đầu, nhưng ta hy vọng có thể nhìn đến có tiến triển ngày đó. Tư văn minh bạch, cái này lớp nói trắng ra là chính là một cái tiến tu ban. Ai cũng sẽ không gửi hy vọng với này, đó cái gì cũng đều không hiểu học sinh đi nghiên cứu cái gì vũ khí hạt nhân, nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng tổng phải có người đem tri thức dạy cho bọn họ, chờ đến học thành ngày đó, cũng chính là này đó mới mẻ máu chân chinh có tác dụng thời điểm. Ở kia phía trước, bọn họ chỉ là bình thường sinh viên mà thôi. Ta vì ngươi tinh thần cảm động, cũng khâm phục ngươi tài năng." Tư Văn nhìn về phía Thái lão nhân đôi mắt, nơi đó có chờ mong cũng có khát vọng, nhưng nàng không có mềm lòng. Nhưng ta làm không được ngươi như vậy toàn tâm toàn ý vô tư phụng hiến. Ta quy hoạch rất đơn giản, người một nhà, một gia đình, một cái phổ phổ thông thông nhân sinh, ta không như vậy cao trí hướng, cũng đi không được hẻo lánh không người khu, càng làm không được mai danh nhận tích không thấy phụ mẫu của chính mình thân nhân, ta chỉ là cái người thường. Tư văn tưởng thực minh bạch, đời này nàng không tưởng như thế nào kinh thiên động địa, khoái hoạt vui sướng quá xong thì tốt rồi, rốt cuộc nàng cũng là chết đột ngột quá người, xem khai cực kỳ. ha ha Ngươi tưởng cái gì đâu?" Thái lão nhân cười đều ho khan đi lên, "Ngươi từng vào Hạch tiểu tổ. Ngươi như thế nào biết mỗi người đều phải tiến không người khu?" Tư Văn lắc đầu, "Đương nhiên không có, nhưng là báo chí cùng truyền thông thượng đã sớm chuyển khắp, nghiên cứu nhân viên không từ mà biệt, người nhà đều cho rằng hắn mất tích, kết quả hắn là đi không người khu, vài thập niên sau thành lão nhân mới có thể về nhà." Thái lão nhân chỉ vào Tư Văn điểm a điểm, "Ngươi a ngươi, tâm tư quá nhiều, đều dùng tại đây mặt trên tới. Ta nói cho ngươi Ta là trung tâm nhân viên, nhưng ta cũng làm quá viện nghiên cứu nghiên cứu viên, giáo viên, đại học hiệu trưởng, còn có xem đại môn." Thái lão nhân giáo hòa cười, Tư Văn bội phục hắn hiện tại còn có thể tự dễ ước, tựa như xem đại môn là nhiều sáng giỏi sự dường như. "Các ngươi là nghiên cứu giả, cung cấp số liệu cùng lý niệm nghiên cứu nhân viên, Ly thật thao khu còn xa đâu, muốn đi bí mật căn cứ cũng đến xem nhân gia muốn hay không ngươi." Phần 52. Tư Văn sửng sốt, sao mà không phải muốn đem ta mang đi nhốt lại a nói nữa này liền chỉ là cái sơ thí danh sách còn phải trải qua nghiêm khắc khảo thí đâu ngươi có thể hay không thông qua thi vòng 2 còn hay nói đi hiện tại liền tưởng như vậy lâu dài sự thái lão nhân treo kẹo nói cố ý kích nàng tư văn nghe lời này không vui nói ta không được ta sợ kích sao ta sẽ không sợ cái này chỉ cần ta muốn đi ta coi như nhiên có thể khảo quá tư văn dương dương cái mặt nói nhưng ta không nghĩ đi Cho nên ngươi kích ta cũng vô dụng. Khi ta ngốc đâu, ta càng không tiến bộ. Thái lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, "Tư Văn à, khả năng ngươi không biết ta vì cái gì nhất định phải đem ngươi nạp vào danh sách." Hắn cũng nghĩ tới trước cùng nàng thương lượng, chính là nghĩ đến nàng tính cách, cũng khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt, dứt khoát từ bỏ. Có lần trước báo chuyên nghiệp thời điểm vết xe đổ, làm Tư Văn tuyển văn học hệ, Thái lão nhân căn bản không có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm, cho nên mới lựa chọn tiền trạm hậu tẩu. Hắn biết tư văn tuyệt đối sẽ cự tuyệt, nhưng hắn không có cách nào, hắn không nghĩ nhìn người này mới trở thành bình thường. Thái Lão Nhân lấy ra một phần văn kiện tới, quốc nội tình huống vừa mới ổn định, nước ngoài tình thế rối rắm phức tạp, biên cảnh quốc gia liên tiếp khiêu khích, tư văn, chúng ta sinh hoạt ở một cái cũng không như vậy hòa bình nhân đại, chỉ có cường đại chính mình, người khác mới có thể kiên kỵ, mới không dám liên tiếp thử chúng ta điểm mấu chốt. Tư văn vừa thấy, hồng đầu, này xem như nàng tiếp xúc không đến, báo chí cũng không có khả năng báo văn kiện bí mật. Nàng đại khái nhìn lướt qua, tâm chính là cả kinh, nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, phương nam thế nhưng có nhiều như vậy thứ cọ sát. Có cọ sát liền có thương vong, này đó đều là sống sờ sờ huyết đục, tươi sống gia đình. Chiến tranh một khi khởi sướng, sẽ chết bao nhiêu người. Mất đi đều là một đám người thường, chỉ là vì bảo hộ chúng ta, bọn họ không thể không biến thành anh hùng. Thái Lão Nhân có chút trầm trọng nói. Chúng ta nghiên cứu không phải vì xâm lược người khác, mà là vì kinh sợ người khác, bảo hộ chính mình tránh cho này đó thương vong phát sinh người nói rất đúng liền tính là không có người cái này tiểu tổ còn có người khác nhưng có người sẽ nhanh hơn phát triển tiến trình không chuẩn sẽ tránh cho một ít thương vong phát sinh tư văn chấn động có lẽ thái lão nhân không biết hắn thật sự nói đến nhất hư kết quả nàng là biết kia chàng chiến tranh liền này không đến 2 năm thời gian phương nam biên giới rất nhiều người bởi vậy mất đi sinh mệnh đây là gần vài thập niên tất cả mọi người không thể quên mất chi thương chương sáu trình lâm phản ứng A Đại Mục thông báo lại đã phát thứ nhất thông cáo về tư văn đồng học sơ tuyển tiến vào nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban thuyết minh. Xét thấy các bạn học đối việc này tranh luận khá lớn, đặc đối tư văn đồng học chúng cử nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban tình huống tiến hành thuyết minh. Mặt sau dán lên tư văn thi đại học thành tích, trong đó hóa học vật lý thành tích bị cường điệu đánh dấu lên. Ta thiên. Nàng hóa học vật lý thế nhưng đều là mãn phân. Này thành tích thật là nghịch thiên đi. Một khoa mãn phân còn chưa tính. Nhiều như vậy khoa đều mãn phân là như thế nào làm được a Mọi người không bình tĩnh, bọn họ biết tư văn thành tích thực hảo, nhưng ai cũng chưa thấy qua cụ thể điểm, hiện giờ bị công bảo cho biết tới mới phát hiện, người này thật không phải người bình thường. Trường học suy xét đến hấp thu nhân tài nhu cầu, cố ý ở khác hệ sản chọn ra hóa học vật lý thành tích tương đối cao đồng học, tư văn đồng học thành tích lấy tuyệt đối tính ưu thế áp đảo, lúc này mới tiến vào sơ thí danh sách. Theo sau thi vòng 2 sẽ cùng sở hữu đồng học tiêu chuẩn nhất trí. Lấy trước 10% đồng học nạp vào nhân tài bồi dưỡng thực nghiệp an, cảm tạ các bạn học chú ý. Thông cáo vừa ra, lại không ai nói thầm, đều là cùng nhau thi đại học đi lên, nhân ra khảo toàn mãn phân, ngươi lại khảo nhiều ít phân. Không nhân ra điểm cao còn nói cái gì không công bằng. Lại công bằng cũng đã không có. Phòng ngủ người biết tin tức này đều hô to hả giận, nói chúng ta đi cửa sau, này thành tích còn dùng đến đi cửa sau sao. Trước môn tùy tiện đi hảo đi. Liên tính biết tư văn đồng ý tham gia thi vòng 2. Các nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban ra, nếu là các nàng cũng sẽ tham gia hảo đi. Cuối tuần, tư văn trở về nàng cùng Trình Lâm ở vùng ngoại ô ra, cái này mùa là nơi này xinh đẹp nhất thời điểm. Tư văn loại hoa đều khai hảo, để ép háp treo đầy toàn bộ chi đầu, còn không có tiến đại môn đâu, đã nghe đến từng đợt mùi hoa. Trong phòng truyền đến từng trận cơm hương, là quen thuộc Trình Lâm chuyên trúc bài hương vị, tư văn tâm tình tức khắc hảo lên, thẳng đến phòng bếp Giống cái gấu túi giống nhau nhảy treo ở trình lâm trên người. Trình lâm trong tay chính cầm nổi sẵn đâu, bàn tay đến sau lưng vỗ vỗ, buồn cười nói, gần nhất cơm ăn không tốt. Như thế nào cảm giác có điểm gầy đâu. Cũng không phải là không hảo sao, người đi theo giáo thụ đi bên ngoài điều nghiên lâu như vậy, còn có ai quản ta ăn uống. Tư văn đoàn trách nói, cũng không biết trình lâm như thế nào như vậy đầu vị kia lão giáo thụ mắt duyên, cơ hồ là đi đến nào đưa tới nào, khoảng thời gian trước đi phương nam điều nghiên làm Tư Văn ăn cũng ăn không ngon, ngủ thời điểm còn tổng nằm mơ, liền sợ Trình Lâm tái ngộ tới rồi biên cảnh cọ sát, ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Tỉnh lại lúc sau chính là một trận mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy nàng nên làm điểm cái gì? Này không phải trở về quản người sao? Trình Lâm đem Tư Văn nghẹn tốn xuống dưới, vòng đến phía trước trong lòng ngực, chỉ có nhìn nàng thời điểm hắn mới thư thái, một hồi ăn nhiều một chút, hắn nói, ân. Tư Văn thật mạnh gật đầu, người được anh đảo thịt thương vị nàng đã thèm chảy nước miếng. Bốn đồ ăn một canh mang lên bàn ăn, Trình Lâm trước thịnh chén canh gà đưa cho Tư Văn, uống trước canh, ta đốn non nửa tiên. Tư Văn bưng lên canh, trong miệng nhắc mãi, trước khi dùng cơm ăn canh, lại gầy lại tịnh. Mấy khẩu liền đem một chén nhỏ canh cấp buồn. Trình Lâm giờ khóc giờ cười, thật không biết nàng nơi nào tới nhiều như vậy từ nhi. Một bữa cơm ăn xong, Tư Văn cũng không nhàn rỗi, liền khoa tay muối chân mang nói đem gần nhất phát sinh sự đều nói. Cho nên ngươi quyết định gia nhập người kia mới bồi dưỡng thực nghiệp nghi Trình Lâm hỏi. ân, ta muốn làm điểm cái gì, hy vọng có thể làm một ít người quá càng tốt. Tư văn thật tốt quá trắng ra, bởi vì Trình Lâm thật sự quá thông minh, nàng sợ nàng nói rõ ràng điểm, Trình Lâm trực tiếp đoán ra nàng có tiên tri đã có thể phiền toái. Nàng không biết chính là Trình Lâm đã sớm biết nàng là tiên tri, nghe nàng nói như vậy, Trình Lâm đầu góc vừa chuyển liền biết này không xa mấy năm khả năng sẽ phát sinh một ít đại sự. Cái gì đại sự đâu? Có thể làm tư văn cái này đồ lười bị thúc giục chăm chỉ lên. Không phải biến đổi lớn chính là chiến tranh. Các ngươi cái này thực nghiệm ban tương lai sẽ không đi cái gì nguy hiểm địa phương đi. Trình Lâm giống nói giỡn dường như thử thăm dò nói. Lời này làm tư văn nhịn không được đánh cái cách, tâm nói lao cà, ngươi như thế nào nơi trốn đều hỏi đến điểm tử thượng đâu. Nàng nghiêm túc nhìn Trình Lâm. Ngươi là biết ta, ta không cao thượng như vậy, thậm chí có chút thích kỷ. Ta chỉ biết làm ta năng lực trong phạm vi, ở không tổn hại ta nguyên bản sinh hoạt trong phạm vi sự. Trình Lâm gật gật đầu. Lời này nói không sai, tiểu nha đầu nhạy bên đâu, nguyên lai trừ bỏ chính mình căn bản là không nghĩ tới người khác. Hiện tại sao, trong lòng xem như có thể trang điểm người, hắn tính một cái, còn có tư gia cha mẹ ca ca, rốt cuộc trang không dưới ai. Nàng tâm không xấu, nhưng cũng là ở chính mình lít lợi không bị tổn hại thời điểm, nếu là thật làm nàng hy sinh phụng hiến nói, nàng sợ cũng không có nảy rắc ngộ. Cái này lớp ngày sau vào nghề phương hướng là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính là một ít mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Chúng ta về sau thân phận hẳn là chính là viện nghiên cứu nghiên cứu viên. Tư văn nửa là mơ hồ phổ cập khoa học nói, có rất nhiều đồ vật nàng không thể nói, như vậy cũng là đối trình lâm hảo. Thái gia gia cùng ta bảo đảm sẽ không làm ta đi nguy hiểm địa phương, hắn đã từng cũng là cái này viện nghiên cứu nghiên cứu viên, mà ta trừ bỏ hắn hữu danh vô thực bảo đảm, còn bắt được cái này. Tư văn từ nhỏ hiếm lấy ra một phần đã bị chết thành rất nhiều chiết tiểu khối vông, trình lâm mở ra vừa thấy. Mặt trên là một khu nhà viện nghiên cứu phía chính phủ văn kiện. 368 viện nghiên cứu ở vào thành phố Á Vùng Ngoại Thành, chủ yếu nghiên cứu chính là chăn nuôi thú y hề phương hướng. Hiện có nghiên cứu viên 63 danh, lệ thuộc với quốc gia chăn nuôi cục. Đây là thái gia gia cho ta bảo đảm, cũng là đưa ra cái này thực nghiệm ban người cho ta bảo đảm. Tư văn do dự điểm thái lại danh biết, nhà đầu này là cái không thấy át chủ bài không yên tâm tính cách, cho nên hắn đem chính mình lao đơn vị cung ra tới. Dù sao cái này lão đơn vị ở người khác xem ra chỉ là cái nghiên cứu thu dược viện nghiên cứu. Nhưng tư văn đối thái Lão nhân tín nhiệm hiện tại đã vì linh, thái Lão nhân không có biện pháp chỉ có thể lại tổ cái cục, đem hắn ông bạn ra còn có cái này tiểu nhị tiến đến cùng nhau, ba người nói chuyện cả buổi chiều. Cái này hắn cái kia ông bạn ra cuối cùng là biết vì cái gì phi nàng không thể, đối mặt tư văn đưa ra điều kiện, hắn trực tiếp vứt ra này phân văn kiện tiêu đề đỏ, khí phách thả ra lời nói tới, đây là ta cho ngươi bảo đảm. Ngươi sẽ có cái người bình thường sinh hoạt. Trên thực tế, sở hữu nhất trung tâm nhân viên đều là ở cái này viện nghiên cứu, bọn họ hưởng thụ tối cao đáy ngộ, làm nhất cơ mật công tác, người ở bên ngoài xem ra chỉ là cái nhàn tản lại có địa vị hảo đơn vị thôi. Người ta nói dưới đèn hắc, không người khu tinh vi bố trí ai không biết. Người trong nước biết, nước ngoài cũng biết, cho nên kia mới là tốt nhất mùi trang, chân chính trung tâm nhân vật liền dàn xếp ở thành phố Á vùng ngoại thành nơi này mới là sản xuất quan trọng nghiên cứu cùng tương lai phát triển phương hướng đại bản doanh. Trình Lâm giật mình, không cần phải nói quá minh bạch, lấy hắn lĩnh ngộ năng lực liền nhìn thấu sở hữu. Hắn từ phòng bếp lấy ra một cái thiết buồn tới, lại từ bếp lò móc ra mấy khối hồng vượng than, hợp với này tờ giấy cùng nhau điền đến thiết trong buồn, cùng Tư Văn cùng nhau nhìn giấy ở trong buồn thiêu đốt, cuối cùng hóa thành cho tàn. Làm ngươi muốn làm sự đi, ta vĩnh viễn sẽ ở phía sau duy trì ngươi. Hắn nói. Tư Văn thật mạnh gật gật đầu lại đột nhiên cười, ta đã cùng Thái lão nhân nói, văn học hệ ta cũng không thể ném xuống, thật vất vả đường đem văn nghệ nữ thanh niên, tuy nói không quá chính thống đi, nhưng ta cũng là cái văn nghệ nữ tính lạc, sao có thể liền như vậy từ bỏ đâu. Thái gia gia đồng ý. Trình Lâm cười, như vậy hai cái học vị sự là bị cho phép sao? Hắn nói chỉ cần ta tại đây 4 năm có thể thông qua hai cái ban sở hữu khảo thí, tốt nghiệp thời điểm có thể hoàn thành hai cái ban luận văn tốt nghiệp liền đồng ý. Tư văn bĩu môi, hắn kia ngữ khí nha Thật giống như đoan chắc ta không thể chiếu cô dường như, hắn là không biết ta thật bản lĩnh, ta nếu là nghiêm túc lên. Hừ, hù chết hắn. Đến, ngươi nhưng đừng hù chết hắn, Thái Gia Gia số tuổi không nhỏ, nhưng nhịn không được như vậy lan lộn. Trình lâm đem nàng dương mặt chính chính, tiểu nha đầu khảo thí bản lĩnh hắn là tin tưởng, không chuẩn 4 năm sau Thái Gia Gia sẽ hối hận nói qua nói như vậy, đến lúc đó một chút làm nàng lấy hai cái học vị. Ngắm lại cũng rất có ý tứ nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban thi vòng 2 thực mau liền bắt đầu mấy trăm hào người bị an bài ở khu dạy học mấy cái trong phòng học khảo thí có nhất nghiêm khắc khảo thí chế độ còn có khó nhất đề mục tư văn đại khái từ trước sau này nhìn lướt qua toàn bộ đề cũng không khỏi thẳng thắn sống lưng nghiêm túc đối đãi lên đã lâu chưa làm qua như vậy khó đề thật đúng là khiêu chiến a biết bơi người càng ái theo gió vượt sóng tư văn là càng khiêu chiến càng hương phấn, đại khái phân phối hạ thời gian liền soát soát soát đáp khởi đề tới tiếng chuông vang Đã đến giờ, mọi người đình chỉ đáp đề. Hảo những người này thở dài, thời gian căn bản không đủ a, còn có nhiều như vậy không thấy hiểu đề mục. Tư Văn rối rối người, hôm nay lãng phí nhiều như vậy nào tây bảo, nhất định phải ăn được điểm. Chương 61. Tư Văn cái thứ nhất nộp bài thi đi ra phòng học, không giống bọn họ lại là đối đề lại là thảo luận, khảo xong liền khảo xong rồi, đối đề có ích lợi gì, trực tiếp xem kết quả liền xong việc. Nàng đi ra khu dạy học, nhìn đến cửa chờ đợi cái kia lớn lên thân ảnh ở lui tới học sinh đàn trung thấy được cực kỳ quả thực chính là hạc trong bầy gà sao tư văn mỹ tư tư thưởng thức như vậy xoáy tiểu tử là nàng nam phiếu tiêu nàng như thế nào không triển dương chính lâm nhạy bén cảm giác được có tầm mắt nôn nóng ở trên người hắn nghiêng đầu vừa thấy tiểu nha đầu đứng ở bậc thang si ngốc nhìn hắn đâu hắn nguyên bản lạnh lùng trên mặt lập tức nhiễm đỏ ửng kết giao lâu như vậy nhưng mỗi lần nàng to gan như vậy lại thưởng thức xem hắn đều làm hắn một đại nam nhân nhịn không được mặt đỏ tim đỏ hắn vài bước đi hướng bậc thang Hai người thân cao bởi vì bậc thang bổ túc trở nên ngang hàng, mặt đối với mặt, đôi mắt đối với đôi mắt. Thi xong. Trình lâm tay đặt ở tư văn đôi mắt thượng, ngăn trở nàng không kiêng nể gì đánh giá, tuy rằng hắn cũng cảm thấy như vậy thực túng, làm một cái các lao ra, hắn hẳn là lại xem trở về, đem nàng xem thẹn thùng mới đúng. Nhưng nói ra lời này người nhất định là chưa thấy qua hắn tương lai tức phụ công lực, sao nói đi, ánh mắt kia giống như là tiểu lưu manh khiêu khích đàng hoàng phụ nam giống nhau giống như ánh mắt là có thể đem ngươi cởi áo tháo thắt lưng, còn mang theo sát nhi. Phần 53 Tư văn cười khinh khách, gia hỏa này sao kia thẹn thùng đâu, thời đại này nam nhân không trải qua hậu đại những cái đó internet hoàn cảnh lễ rửa tội, tư tưởng có chút bảo thủ lại có chút cấm dục hệ, câu tư văn luôn muốn đầu hắn, muốn nhìn hắn kia thẹn thùng lại nhịn không được biểu tình. Nàng ở hắn bàn tay hạ chớp chớp mắt, nồng đậm lông mi xoát ở hắn lòng bàn tay, ngứa Trình lâm quả thực buông xuống tay nhìn đến Tư Văn thực hiện được dường như cười vừa tức giận vừa buồn cười nít nàng cái mũi lại tắc quái Tư Văn nháo muốn hướng Trình Lâm trên người nhảy Trình Lâm nhìn chung quanh tới tới lui lui nhiều như vậy nàng đồng học đâu tuy rằng hắn thích nàng nào hắn nhưng không thể cho người khác nói nàng đầu để câu chuyện cánh tay siết chặt nàng không cho nàng thực hiện được nhưng rốt cuộc vẫn là giá nàng đem nàng nửa ôm xuống bậc thang Tư Văn liễu môi để sát vào nhỏ giọng phê phán lão bất bản Trình Lâm tới câu ngoan Như vậy đối với ngươi không tốt. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu, về nhà lại nhảy. Tư Văn nhịn không được cười a, lão bắt bản có ngoắc ngoắc tâm quả thực quá đáng yêu. Trình Lâm một lau mặt, nhẹ nhàng khụ khụ giảm bớt hạ xấu hổ, hắn biết nàng vì sao cười, cười liền cười bái, làm chính mình tương lai tức phụ cười cười có gì. Người chung quanh đều nhịn không được xem này đối thực thấy được tình lữ, nam ăn mặc ngắn gọn sơ mi trắng, vừa người quần tây, tuy rằng thực tầm thường trang điểm, nhưng mặc ở trên người hắn giống như là quần áo tìm được rồi quý tộc dường như thấy thế nào như thế nào xoay khí. Cô nương đâu, trang điểm cũng thực thuần tịnh, màu lam nhạt áo sơ mi, một cái tề cẳng chân vải bông váy dài, váy eo nhéo mật mật nếp gấp nhì, làm váy dài cực có chống đỡ cảm, nhịn không được làm người tưởng nhiều xem vài lần, nữ các bạn học mặc kệ có phải hay không một cái lộ, đều đi theo đi một đoạn, cho nhau nói thầm làm đối phương đi lên hỏi cái này quần áo là ở đâu mua, như thế nào không gặp người khác xuyên qua đâu. Ta cũng không dám đi, kia chính là Tư Văn A. Ai là tư văn Vì sao không dám đi? Nàng ngươi cũng không biết. Nhưng hỏa tác gia hiện tại lại bị phá cách tuyển tiến nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm an, lão lợi hại. Nàng quần áo đều tạc đẹp, nghe nói đều là nàng chính mình thiết kế, này ta nào không biết xấu hổ đi hỏi a Chính lâm cùng tư văn đã sớm đối người khác đánh giá ánh mắt miễn dịch, tư văn hiện tại tốt xấu cũng là trong trường học danh nhân, nếu là để ý cái này liền không cần ở trường học sinh sống, này đó ánh mắt nàng đời trước liền không xa lạ, học bá luôn là có thể hấp thu càng nhiều người chú ý. Nhưng thật ra Trình Lâm, kia thật đúng là sinh sôi lệ ra, nguyên lai nhân gia nhìn hắn vài lần, hắn còn phải sờ sờ mặt, xem có phải hay không mặt không rửa sạch sẽ. Từ cùng Tư Văn ở bên nhau sau, hắn bình tĩnh nhiều, tiểu nha đầu đi nào đều là tiêu điểm, dung nàng nói cái này đều tự mang quan hoàn. Bọn họ hai cái hôm nay phải về Tư Gia, Tư Văn hiện tại trọ ở trường, cuối tuần có đôi khi còn đi vùng ngoại ô phòng ở, về nhà thời điểm liền ít đi rất nhiều, lần này ước Trình Lâm cùng nhau trở về cũng là tư mẹ lần trước công đạo. Ngày mai ta muốn thay chúng ta giáo thụ đi tiếp cá nhân, hậu thiên ngươi về nhà đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Trình Lâm nói ra là bọn họ ở vùng ngoại ô tiểu gia, hiện tại bọn họ đã thói quen đem kia xưng là ra. Tiếp ai a Cũng là giáo thụ. Tư văn là biết cái kia rất có danh láo giáo thụ hiện tại là nhiều coi trọng Trình Lâm, quả thực đem hắn cho rằng quan môn đệ tử cũng không quá, trừ bỏ dẫn hắn tham dự các loại hạng mục, gần nhất còn dẫn hắn thấy rất nhiều người, đều là học thuật vòng đại lão Không phải, nghe nói là hắn cháu gái muốn tới thành phố Á cầu học, hắn này tuổi ra cửa một chuyến không có phương tiện, cho nên khiến cho ta đi tiếp. Tư văn gật đầu, các nàng khi đó, thế giáo thụ chạy chân đều là bình thường, ly giáo thụ sinh hoạt càng gần, có đôi khi thuyết minh ly trung tâm càng gần. Mua mua đồ vật trò chuyện liền đến tư gia, hai người tuy không có gì quá thân mật hành động, nhưng trong đại viện người rõ ràng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hướng về phía tư văn nói, văn văn mang bằng hưu về nhà ăn cơm A. Tư văn thoải mái hảo phóng đáp ứng, Trình Lâm cũng lễ phép chào hỏi. Tư mẹ nghe tin từ trong phòng đi ra, như thế nào mới trở về, cơm đều làm tốt. Đại viện người cấp tư mẹ đưa mắt ra hiệu, các ngươi hai khẩu có phúc lâu, nhìn này tiểu tử nhiều giống dạng. Mỗi lần tới đều là bao lớn bao nhỏ, thuốc lá và rượu đường trà, thịt cá trứng mãi, mùa đông than đá cải bắc thảo, mùa hè trái cây đặc sản, thật không hiểu này tiểu tử là nào chỉnh như vậy nhiều phiếu, tư gia hiện tại chính là gì đều không lo lâu. Tư mẹ cười hàn huyên, Không phản bác. Đối với Tư văn cùng Trình Lâm, nàng cùng Tư ba cơ hồ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, càng tiếp xúc tư gia cha mẹ liền cảm thấy nếu là gả cho Trình Lâm kia chỗ tốt chính là nhiều hơn, chẳng những sẽ không mất đi nữ nhi, còn sẽ thu hoạch một cái biết xử sự nhi tử, thật tốt chuyện này. Tư ba vẫn là kia phó lao thần khắp nơi bộ dáng, nhưng đối Trình Lâm rõ ràng nhiều vài phần thân thiết, lôi kéo hắn thảo luận thời sự nhiệt điểm, quốc gia chính sách. Trình Lâm nhiều có thể nói a, đem Tư ba hưng hưng thú ngẩng cao Đến ăn cơm thời điểm đều hứng thú nói chuyện chính đủng. Tư văn tiến phòng bếp giúp tư mẹ bận việc, nàng cũng chính là đoan đoan đồ ăn làm bộ dáng thôi, tư mẹ rõ ràng là có chuyện đối nàng nói nào. Ngươi ca gần nhất có điểm không bình thường. A tư võ sao. Thất tỉnh. Mỗi ngày đi sớm về trễ không nói, còn thường xuyên không ở nhà ăn cơm, này không, hôm nay lại nói ở bên ngoài ăn. Tư mẹ ở nữ nhi thi đậu tốt nhất đại học lúc sau, rốt cuộc nhớ tới nàng còn có cái tuổi đã không nhỏ nhi tử tới còn không có tưởng hảo nên như thế nào quan tâm đâu, liền phát hiện nhi tử hướng đi nàng đã nắm giữ không được. Nga tư văn nhẹ nhàng thở ra, nay liền thuyết minh tư võ cùng lưu tiểu huyển hai người chỗ vừa lúc bái, bất quá tư võ sao còn không có cùng ba mẹ thẳng thán. Ngươi không biết ngươi cà chuyện này. Tư mẹ nhiều năm trực ban chủ nhiệm luyện liền đôi mắt một trọn làm tư văn cũng coi chút hư, nhưng vẫn là cường tự chấn định nói, ta nào biết ta, ngay chính mình hỏi hắn bái. Tư mẹ hoài nghi nhìn nàng hai mắt, rốt cuộc vẫn là không thấy ra cái gì tới Từ từ thở dài, ngươi nói ngươi ca không phải là có đối tượng đi. Có đối tượng không hảo sao?" Tư Văn hỏi lại, "Tư Võ tuổi cũng không nhỏ a. Hảo là hảo, khá vậy đến ba mẹ đi theo chấn cửa ải a. Ngươi ca kia tính cách ngươi cũng biết, không giống ngươi không có hại. Hắn nhất hàm hậu dễ nói chuyện, dễ dàng mắc mưu bị lừa a. Hiện tại tư gia điều kiện tính thực không tồi, quốc gia đối giáo viên càng ngày càng nặng coi, đãi ngộ cũng so trước kia khá hơn nhiều. Hơn nữa tư Võ là lục cấp công nhân, tính thượng trợ cấp Tiền lương so người bình thường cao một mảng lớn. Tư văn lại thi đậu tốt nhất đại học, hiện tại vào đại học đều là có trợ cấp, một tháng sinh hoạt phí là đủ rồi. Hơn nữa nữ nhi còn có tiền nhuận bút, nhiều vô số nói không chừng so với bọn hắn tiền lương còn cao đâu, như vậy không có gánh nặng gia đình ai không hâm mộ. Tưởng cấp tư võ giới thiệu đối tượng không biết có bao nhiêu, nhưng tư mẹ một cùng tư võ để, nhân ra liền một câu, không xem. Vẫn luôn nghe lời nhi tử đột nhiên biến không hảo quảng, tư mẹ này tâm a không xuống dốc. Sâu nàng chỉ nghĩ cùng nữ nhi thương lượng. Ba mẹ kỳ thật đối với ngươi ca cũng không có gì yêu cầu, cũng không cầu nhà gái ra đại phú đại quý, tìm cái tính cách hảo điểm nữ hài tử, gia đình kiện toàn cũng dễ làm thôi. Tư văn ngạc nhiên, này lưu tiểu huyện nào nào đều phù hợp, nhưng chính là gia đình không kiện toàn A, ba đã sớm không có, trong nhà liền một cái làm việc vật mẹ, trách không được tư võ bất hòa trong nhà ngả bài đâu. Mẹ, ngài này tư tưởng nhưng không thích hợp A, sao có thể kỳ coi nhân ra gia đình đâu. Gia đình không kiện toàn hài tử tiền đồ có rất nhiều Ngươi nhìn xem Trình Lâm Cha mẹ đã sớm không có Nhưng không chậm trễ nhân ra ưu tù a Đi một bên đi Mẹ ngươi là như vậy nông cạn người sao Tư mẹ thọc Tư Văn một chút Mẹ nếu là kỳ coi Cái này, ba mẹ có thể đồng ý ngươi cùng Trình Lâm Tư Văn vừa nghe cũng là kia rốt cuộc sao hồi sự a Tư mẹ nhỏ giọng để sát vào nói Sợ bên ngoài Trình Lâm nghe được dẫn ra hắn chuyện thương tâm tới Ngươi ngắm lại Trình Lâm không có cha mẹ Chúng ta về sau lấy hắn coi như thân nhi tử giống nhau đối đãi, chờ hai người kết hôn, tự nhiên muốn nhiều giúp đỡ các ngươi nhiều chút. Này tương lai kết hôn sinh hoạt, sinh hài tử, dưỡng hài tử, muốn nhọc lòng nhiều đi. Tư văn gật đầu, lão nhân tưởng tương đối lâu dài, nhưng này cùng tư võ có quan hệ gì a? Ngươi đều tìm cái như vậy, ngươi ca còn có thể cũng tìm cái như vậy. Mẹ liền hy vọng hắn tìm cái kiện toàn gia đình, cũng có thể giúp một chút, hai nhà một đều trăng, này không phải các ngươi đều nhẹ nhàng sao? Tư mẹ đương nhiên nói, này yêu cầu cao sao? Quá mức sao? Tư văn theo bản năng lắc đầu, không cao cũng không quá đáng, ngược lại vẫn là thế con cái suy nghĩ cận két quá. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A, nhưng nói như vậy, từ Văn nên làm sao đâu? Chương 62 ta chính là hắn bạn gái. Thi vòng 2 thành tích rốt cuộc ra tới, trường học đem danh sách công kỳ ở mục thông báo. Bởi vì một loạt phong ba, trận này nhân tài tuyển chọn biến thành toàn giáo tiêu điểm, sớm đã có người chờ xem kết quả đâu. Này vừa thấy nhưng đến không được, căn cứ chế rêu tâm thái người đều héo, tư văn người ủng hộ dương mi thổ khí. Văn học hệ tư văn thế nhưng khảo đệ nhất danh, hơn nữa so đệ nhị sự vật và tên gọi lý hệ học sinh cao hơn 20 phần. Phục, lúc này ta là thật phục. Ta nếu là hiệu trưởng ta cũng đến đem nàng đào đến thực nghiệm ban A, này không phải nghiền áp sao. Người này đầu có phải hay không cùng ta giống nhau A, sao văn lý đều am hiểu đâu. Tiểu thuyết viết như vậy hảo, vật hóa còn lợi hại như vậy. Còn có để chúng ta sống Người càng muốn cùng loại này thiên tài so Nhưng còn không phải là sống không được sao Người thường vẫn là mục tiêu đường định quá cao Sợ ngươi bị lạc phương hướng Tư văn nghe được phòng ngủ người báo tin vui thời điểm Đang nằm trên giường xem sách giải trí đâu Kết quả này dự kiến trong vòng Không có gì khả kinh hỉ Phòng ngủ người nhưng thật ra đều thật cao hứng Nói thẳng thế các nàng phòng ngủ làm vẻ vang Phan tiểu Khánh hiện tại không đề cập tới ta nhất định phải vượt qua ngươi Nàng hiện tại phát hiện Tưởng vượt qua tư văn chỉ sợ nàng còn phải lại đổi cái đầu, gia hỏa này quá nghịch tiên. Lần này thi vòng 2 cuối cùng chỉ tuyển không đến 20 người, liền những người này cuối cùng cũng đều không nhất định có thể toàn tiến viện nghiên cứu. Chứ bỏ tư văn cái này biết chi tiết, trước mắt lớp người còn không biết bọn họ tương lai khả năng làm cái dạng gì công tác, đều cho rằng chính mình thật chính là ở cái thực nghiệm ban mà thôi đâu. Trường học phái gia nhất thâm niên lão sư tới dạy bọn họ, phần lớn đều là chỉ nghe qua tên đại lão. Mỗi cái tuổi tác đều có bọn họ vài lần như vậy đại, thường xuyên tới cái đầy đầu tóc bạc, bình thường lão sư đều kêu lão sư cái loại này người. Thái lão nhân thế nhưng cũng tự mình dẫn bọn hắn một môn khóa, hắn tới phòng học lúc sau, bọn học sinh đều chôn váng, khóa thượng cơ hồ liền vấn đề cũng không dám hỏi, tất cả đều là bị hắn hiệu trưởng tên tuổi dọa đến. Tư văn miệng phiết lão cao, thật hẳn là làm cho bọn họ xem hắn ở giày trượt băng thất chính mình lẩm bẩm cảnh tượng, tuyệt đối liền lại sẽ không bị hắn dọa tới rồi. Toàn bộ lớp Dương Thịnh em suy Tổng cộng mới tư văn một người nữ sinh, bởi vì thực nghiệm ban người đều phải một lần nữa dọn phòng ngủ, tư văn không thể tin tưởng hỏi phụ đạo viên, chẳng lẽ ta chính mình trụ một gian. Này cũng quá sung sướng đi. Phụ đạo viên xem như bọn họ tuổi trẻ nhất lão sư, người ôn hòa lại không cái giá, nghe được lời này cười nói. Chỉ sợ không thể, các ngươi ban còn có cái xếp lớp sinh, cũng là cái nữ sinh. Bất quá hai người một gian tiêu chuẩn, ở chúng ta trường học cũng coi như là độc nhất phân. Cũng là. Trường học ký túc xá là nhất không thiếu người chỗ ngồi, có thể chỉnh thành hai người gian đều là tư văn không nghĩ tới, còn muốn gì xe đạp. Bất quá bảng thính sinh việc này cũng quá kỳ quái đi, hiện tại đại học còn có bảng thính sinh. Hơn nữa vẫn là bọn họ như vậy đặc thù chuyên nghiệp. Phu đạo viên vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói, nàng là Thượng Hải Bê Đại, chúng ta trường học dẫn đầu thành lập thực nghiệm an, bọn họ trường học còn không có thành lập đâu, nhưng này lại là cái khó được nhân tài, cho nên mới phóng tới chúng ta này dự thính chờ bê đại hết thể đi lên quỹ đạo lúc sau, nhân gia vẫn là phải đi về. Nói đến này hắn liền nhắm chặt miệng lại không nói, lại nói đã có thể tội phạm quan trọng sai lầm. Tư văn một điểm liền đấu còn có cái gì không rõ, chính là nói cô nương này cũng là cái bị mặt trên coi trọng, sợ chậm trễ nàng học tập tiến độ, lúc này mới đưa đến A đại tới. Phải biết rằng A đại B đại chính là chiếm cứ Nam Bắc 2 sở tốt nhất đại học, tuy rằng không quá phù hợp lẽ thường, nhưng cũng tính kế sách tạm thời. Biết tư văn muốn dọn phòng ngủ lúc sau Vừa mới mới hài hòa phòng ngủ nổ tung chảo, tư văn khó khăn đem các nàng chấn ăn hảo, hứa hẹn về sau khẳng định thường xuyên trở về, còn sẽ mang lên ăn ngon trở về, lúc này mới xem như làm cho bọn họ an tĩnh lại. Chúng ta bồi ngươi đi xem, vạn nhất cái kia xếp lớp không hảo ở chung đâu. Mạng ánh ánh một câu được đến toàn phòng ngủ tán đồng. Tư văn bố chán, còn có so các ngươi còn không hảo ở chung người sao. Đoàn người mênh mông quần quận từ nữ tẩm xuất phát, đi đến giáo công nhân viên trước ký túc xá. Nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban người đều bị an bài tới rồi nơi này. Phần 54 Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, thả là mang theo chọn tật xấu tâm thái tới, nhưng như mà hành ánh người như vậy cũng nhịn không được tưởng nói, giáo công nhân viên chức ký túc xá điều kiện so với bọn hắn học sinh ký túc xá vẫn là cường quá nhiều. Đầu tiên chính là ít người, cho nên trong lâu một chút đều không ấm ý, hành lang sạch sẽ rộng mở, không giống bọn họ học sinh ký túc xá đôi như vậy nhiều đồ vật. Chờ đi vào tư văn ký túc xá lúc sau. Năm người càng không lời gì để nói. Các nàng chủ sáu cái nhân phòng ngủ chỉ thả hai chướng, giường, một chất giường so các nàng giá sắt tử giường nhìn nhưng giống dạng nhiều. Một người một cái tủ quần áo, một trương án thư, còn có hai cái kệ sách. Chủ chính mình ra cũng liền này kiện đi. Phan Tiểu Khánh tới một câu đánh vỡ bình tĩnh, Thành, ngươi liền tại đây ở đi. Còn hồi gì hồi, nào có tốt như vậy điều kiện. Những người khác cũng đều không lời nói, ngươi giường cho ngươi lưu trữ. Vạn nhất tại đây trụ đủ rồi tưởng trở về thay đổi cảm giác mà anh anh nói không được nữa, ai ngờ trở về đổi cảm giác a Tư văn ôm lấy vài người, cười ha hả bảo đảm, người này quá ít, không thú vị, chờ ta trở về ta lại khai nằm nói sẽ a Nói mấy câu xem như đem người hứng hảo, thu xếp giúp tư văn đem đồ vật lấy lại đây. Tân bạn cùng phòng hẳn là đã truyền đến, chỉ là hiện tại không ở phòng ngủ, xem nàng đồ vật không ít, thư đều đã thượng giá, xuyên dùng đều dọn xong, từ sinh hoạt vật phẩm thượng xem trong nhà điều kiện không tồi. Tư văn đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng là sáu cá nhân cùng nhau, một chuyến cũng liền lấy xong rồi, chờ tư văn cùng các nàng đi nhà ăn cơm nước xong lại khi trở về, rốt cuộc thấy được nàng tân bạn cùng phòng. Đích sắc lạnh váy hoa, tiểu bạch dày ra, nửa hợp lại hơi cuốn tóc, cô nương này dùng hiện tại ánh mắt xem tuyệt đối là cái thời thượng người, thượng hải thời thượng bầu không khí vẫn là thực nồng hậu, tại đây mặt trên phương nam vẫn luôn đều dẫn đầu một ít. Cô nương nhìn đến tư văn cũng là ánh mắt sáng lên. Xả ra một cái đẹp cười tới, ngươi hảo, ta kêu triệu thanh cắt, là ngươi tân bạn cùng phòng. Nàng nên lại đây, vươn tay, thoải mái hảo phong nói. Tư văn ở chỗ này đã thật lâu chưa thấy qua như vậy cô nương, cũng rối tay nắm đi lên, ngươi hảo, ta kêu tư văn. Ta nghe nói qua ngươi triệu thanh cắt có chút kích động nói, ngươi là á đại đệ nhất danh, thi vòng hai bài thi ta cũng làm, điểm không có ngươi cao. Tư văn cười cười, không kêu ngạo cũng không quá mức khiêm tốn, nghe nói ngươi là từ thượng hải tới. Đến nơi này còn thích hướng sao? Thích hướng, ta quê quán chính là thành phố A, sau lại đi theo cha mẹ đi Thượng Hải, an Tết khi cũng là sẽ trở về. Triệu Thanh Cắc nói, tư văn Thẩm nghĩ khó trách nàng cái gì phương nam khẩu âm, hai người thượng vàng hạ cám nói chuyện rất nhiều, có thể nhìn ra cô nương này cách nói năng hàm dưỡng bao gồm các phương diện học thức đều rất mạnh, không hổ là mặt trên coi trọng nhân tài. Triệu Thanh Cắc cũng cảm thấy cùng tư văn chỉ hận gặp nhau quá muộn, liêu kích động không thôi, nói đến thiên văn phương diện đồ vật khi còn cố ý đi đến chính mình trên kệ sách đi phiên thư muốn bắt cấp tư văn xem hai người kệ sách đều đặt ở đầu giường dựa gần cửa sổ vị trí nàng tìm thư khe hở đôi mắt hướng dưới lầu đảo qua lập tức dừng lại trong miệng nhếch mãi hắn như thế nào tới tư văn bị nàng nói rất đúng kia quyển sách cũng rất cảm thấy hứng thú lúc này cũng đi tới bên cạnh giá sách nghe nàng lời này đôi mắt cũng đi xuống xem đồng dạng thấy được cái hình bóng quen thuộc không phải nàng mẫu mực bạn trai còn có thể có ai phỏng chừng là đi phòng ngủ tìm nàng bị cho biết dọn đến cái này phòng ngủ mới tìm tới. Tư văn vừa muốn nói tiếp nhìn xem, liền nghe cô nương này nữ mày nói, là cô ý tới tìm ta. Nhìn cũng không giống loại người này a, như thế nào còn tìm đến này. Tư văn, ngươi nhận thức hắn. Hắn là ông nội của ta học sinh, hôm trước tiếp ta đi ra ra ra. Tư văn vừa muốn nói, nguyên lai like ngươi chính là triệu giáo thụ cháu gái, liền nghe cô nương nói liên miên mà nói, ngươi biết không. Người này tuy rằng là học viên công nông binh, nhưng là rất có tài hoa. Ông nội của ta nói hắn rất có thiên phú, thực coi trọng hắn, nói hắn về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Tư Văn Tâm nói sao không biết đâu, còn có ai so với ta biết đến rõ ràng hơn. Ta cảm dứt đi, hắn người này tuy rằng học thức giống nhau, nhưng là người có chừng mực lại có năng lực, theo lý mà nói không nên như vậy mạo muội tới tìm ta a. Triệu Thanh các kỳ quay nói, nghe nói hắn có bạn gái, kia còn tới dưới lầu chờ ta làm gì? Bất quá lời nói lại nói trở về, cũng không biết gì dạng nữ hài nhi có thể xứng với hắn. Lúc này nàng biểu tình rồi dám lại phức tạp, lớn như vậy tuổi cô nương khả năng đều là như thế này dễ dàng mê võng nhiều tư đi. Tư văn cảm thấy nàng rất đáng yêu, lại cảm thấy thế nàng có chút xấu hổ, nàng hoan hoan mới bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi đối hắn khích lệ. ân Triệu thanh cấp nghi hoặc nhìn về phía tư văn, không thể lý giải nàng câu này cảm ơn là từ đâu mà đến. Tư văn chỉ chỉ dưới lầu chính lâm, lại chỉ chỉ chính mình. Ta chính là hắn bạn gái. Chương 63 việc này có thể thành. Nguyên Lai like đều nói thực nghiệm ban dương thịnh em suy, xem như xếp lớp sinh cũng mới hai nữ sinh. Chính là trải qua đi học cùng tùy đường tiểu khảo lúc sau, là giáo thụ thở dài, các nam sinh cũng thở dài, tuy rằng nam sinh nhiều nữ sinh thiếu, nhưng không chịu nổi này hai nàng sinh lợi hại a, hai cái là có thể đỉnh bọn họ mau 20 cái, người nói dọa không dọa người. Thực nghiệm ban nam sinh Nguyên Lai like bị tư văn áp đã cảm thấy eo không nạnh, hiện tại lại tới nữa cái triệu thanh cát, tuy rằng vẫn luôn xếp hạng tư văn mặt sau. Nhưng cũng là đem bọn họ ném thật xa, làm cho bọn họ như thế nào chịu được. Vì thế thực nghiệm ban các nam sinh nhấc lên một khổ học tập nhật triều, nỗ lực giao tranh tiến thủ, tranh thủ đoạt lại tự tôn. Các giáo sư đối loại này học tập bầu không khí thích nghe ngóng, so học giỏi a, học tập bầu không khí càng dày đặc bọn họ mới càng cao hứng đâu. Ngâm cũng là nhịn không được cười, hiện tại nha đầu thật là quá lợi hại, bọn họ tưởng đuổi đi qua đi cũng là có chút khó khăn. Triệu thanh cấp bởi vì mới gặp ngày đó ở tư văn trước mặt náo loạn chê cười, hảo chút thiên đều không được tự nhiên, liền đi đường đều mang theo một cổ xấu hổ tới. Tư văn còn nhớ rõ nàng lúc ấy bạo hương mặt, còn có nói thẳng thực xin lỗi bộ dáng. Mặc kệ tư văn như thế nào an ủi nàng không quan hệ, đây là nhân chi thường tình, không hiểu biết người chỉ sợ đều sẽ hiểu lầm, cũng không gặp nàng có cái gì giảm bất su thế. Đặc biệt là nhìn đến trình lâm ở dưới lầu chờ tư văn khi, càng là vòng hảo đi xa qua đi như là ly gần chút là có thể lây dính kêu xấu hổ virus giống nhau. Tư Văn hết sức vui mừng, cười ngã vào Trình Lâm trong lòng ngực. Trình Lâm buồn bực xem nàng, còn sờ sờ cái chán của nàng, cũng không năng a. Tư Văn khó khăn nhịn xuống không cười, nghiêm trang hỏi, ngươi liền không thấy ra ta tân bạn cùng phòng là ai? Nhìn ra, ta đôi mắt lại không tật xấu, còn không phải là ngày đó ta tiếp triệu giáo thụ cháu gái sao? Trình Lâm bình đẳng nói, một chút che giấu ý tưởng đều không có. Ngươi nhìn ra Vậy ngươi như thế nào không phản ứng? Tư văn còn tưởng rằng hắn không thấy ra tới đâu, bất quá lấy chỉnh lầm trí nhớ cùng thức người công lực, nhìn không ra tới giống như cũng xác thật không quá khả năng. Ta vì cái gì phải có phản ứng? Nàng thượng nào đi học cùng ta lại không quan hệ, bất quá biết nàng là người bạn cùng phòng lúc sau vẫn là có chút quan hệ, chỉ cần các ngươi ở Chung hảo, ta đối nàng liền không ý kiến. Trình Lâm nhìn tư văn nghiêm túc nói, mặc kệ là ai ở trong mắt hắn chỉ có cùng nàng có quan hệ cùng không có quan hệ hai loại, Cùng nàng có quan hệ hắn liền sẽ nhiều chú ý chút, đến nỗi cùng nàng không có quan hệ, không ở hắn chú ý trong phạm vi. Tư văn vốn đang muốn đánh thú hắn đâu, bị hắn như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm, cái gì vô lại lời nói đều cũng không nói ra được. Tâm mạc danh nhảy lợi hại, nghĩ thầm này nam nhân nghiêm túc lên chính là muốn giết chết người A. Triệu thanh các tuy rằng vẫn luôn không khảo quá tư văn, nhưng có nàng ở sau lưng loại này tùy thời muốn đuổi qua tới kính nhi, hoặc nhiều hoặc ít đốc xúc tư văn. Tư văn cái này lười gân tận xương không có áp lực chính là từng ngày nhàn tản đánh hoảng, có áp lực chuyên chú lên mới kêu dọa người. Vì thế này hai người một cái đuổi đi một cái truy, nhưng thật ra đem kia giúp nam sinh càng rơi càng xa. Thái Lão Nhân nhìn lớp thành tích thẳng trầm trồ khen ngợi, triệu gia kia khuê nữ tới hảo, như là ném vào cá ngòi cá trình, nhưng thật ra đem chúng ta này tiểu lười cá kích thành long. Tư văn cũng là biết chính mình tật xấu, cho nên nào đó phương diện giảng nàng vẫn là rất cảm tạ triệu thanh cát, hơn nữa hai người đều là cao tố chất người thuộc về tốt cạnh tranh quan hệ, một phòng ở cũng là hài hòa thực. Bởi vì này hai người thành tích thật sự thật tốt quá, ở Thái Lao nhân xúc động hạ, tư văn cùng Triệu Thanh các tham gia một ít viện nghiên cứu đầu đề. Đối với việc này, hai người chưa từng có nhiều tham thảo quá, đây là đề cập bảo mật điều lệ, tư văn phòng trường Triệu Thanh các cũng biết nội tình, có như vậy cái ra ra, nhiều ít cũng sẽ so người khác tin tức linh thông chút. Viện nghiên cứu nghiên cứu khẩn trương buồn kẻ nhưng lại thập phần có tính khiêu chiến, tư văn dù sao cũng là từ hậu thế tới. Xem qua đại lượng nghiên cứu tư liệu, cho nên ở phương diện này giống khai bản tay vàng dường như. Ở hiện tại loại này nghiên cứu vừa mới một lần nữa khởi bước, thuộc về không mục tiêu khắp nơi loạn đâm dưới tình huống, tư văn phương hướng ở toàn bộ hạng mục chung nổi lên rất lớn tác dụng, làm ngay từ đầu có chút nhìn này thượng này hai cái tuổi trẻ học sinh, cho rằng các nàng chỉ là tới xem náo nhiệt nghiên cứu viên đối tư văn lau mắt mà nhìn. cố ý hướng thượng cấp xin, làm tư văn tham dự kế tiếp nghiên cứu. Triệu Thanh Cắc tuy rằng không có cụ thể thành quả, nhưng nàng tư duy cùng ý tưởng là phi thường tốt, thường thường làm tư văn cảm giác mới mẻ, cho nàng cung cấp cực hảo ý nghĩ. Hai người ở công tác nghiên cứu thượng cũng là càng ngày càng hợp phách, thường có không cần vạch trần liền biết đối phương là có ý tứ gì thời điểm. Không làm nghiên cứu thời điểm, tư văn cùng Triệu Thanh Cắc cùng nhau đi học tân học, môi đến trình lâm tới giáo công nhân viên trước ký túc xá hạ đẳng tư văn thời điểm, Triệu Thanh Cắc đều sẽ chào hỏi một cái tự động lên lầu đi. Dù sao chờ một lát Tư Văn trở về nàng liền có ăn ngon. Thời gian dài như vậy, Trình Lâm cùng Triệu Thanh Cát chưa từng giao thoa hơi chút có chút biến hóa. Trình Lâm cực nhỏ cùng nữ sinh có cái gì giao lưu, xuất phát từ lễ phép luôn là cùng Triệu Thanh Cát điểm cái đầu. Triệu Thanh Cát cũng hồi một chút, liền tính là chào hỏi qua. Hôm nay ở nhà phụ cận thấy có người bán chính mình loại lê, ngươi không phải ho khăn sao? Ta cho ngươi ngao điểm lê nước nhi. Trình Lâm đem Tư Văn tay xùi đến chính mình trong túi, thế nàng ninh vài cái yết hầu vị trí. Tư văn dẫu miệng tiêu đau, nhưng cũng biết chiêu này dùng tốt, vài cái lúc sau, Tiết hầu chỗ quả nhiên nổi lên màu tim xa, tư văn đốn giác nhẹ nhàng không ít. Nhưng vẫn là làm nũng vô lại, hống trình lâm lại là xoa lại là lấy khăn che hảo đốn chân an. Triệu thanh cấp nghe được phía sau truyền đến giọng nam cười nhẹ vẫn luôn chịu đựng không co quay đầu lại, chờ đến trên ngựa tiến ký túc xá môn mới nhịn không được quay đầu nhìn nơi xa kia đối nam nữ. Tiêu thiếu nữ Hải nhi treo ở nam nhân hữu lực cánh tay thượng, ở kiềm chế chơi. Hai người hạnh phúc ly xa như vậy đều có thể cảm thụ đến. Nam nhân đối ai giống như đều là lạnh như băng, chính mình cùng tư văn cùng tẩm thêm đồng sự thời gian dài như vậy, cũng cũng chỉ được hắn một cái gật đầu, nhưng ở tư văn trước mặt, hắn lại là như vậy không giống nhau, giống như đã đem sở hữu ôn nhu đều khuyên dư một người, rốt cuộc dư không ra một chút phân cho người khác. Bọn họ như vậy, thật sự thực là người hâm mộ. Triệu thanh các có chút lưu luyến lại nhìn thoáng qua, rốt cuộc là quay đầu đi trở về ký túc xá, nàng cũng có yêu thích đồ vật nhưng là điểm mấu chốt không cho phép nàng đem cái gì đều chiếm cho riêng mình. Này năm mùa đông, rất nhiều thanh niên trí thức bắt đầu phản thành, cùng tư văn khi đó không giống nhau, này đó thanh niên trí thức cực đại bộ phận đều là không có công tác tiếp thu liền về nhà. Trong đại viện Triệu Tuyết cũng đã trở lại, nghe nói một nhà ba người ở trong sân ôm đầu khóc giống, dẫn tới hảo những người này đi khuyên. Triệu Tuyết khảo hai năm cũng chưa thi đậu đại học, đã tiếp nhận rồi chính mình không phải học tập này khối liêu hiện thực, nàng không tính toán lại khảo. Tính toán thác phương pháp tiến cái xưởng. Ở nhất khổ xa xôi sơn thôn, triệu tuyết một lần cũng chưa trở về quá, lại khi trở về đã cùng từ trước khác nhau như hai người. Hắc gầy không nói, người cũng rất tinh thần, lại không phải từ trước kia đoá tiểu bạch liên. Từ võ tại đây năm thi đậu thất cấp công nhân, liên tiếp tới thăm hỏi gia đình xưởng lãnh đạo cùng xôi nổi tới cửa chúc mừng quê nhà, làm tư ba tư mẹ này không hiểu lắm đều cảm thấy nhi tử giống như thật sự lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư võ cái này đang tuổi lớn lại có bản lĩnh lớn tuổi nam thanh niên trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, đây chính là tuổi trẻ nhất thất cấp công nhân A. Tư mẹ vốn dĩ đối loại tình huống này thấy vậy vui mừng, vừa lúc nhân cơ hội cấp nhi tử tìm cái hảo tức phụ, ai ngờ triệu tuyết giống như là rồi bỏ nghe thấy được thịt mùi vị giống nhau, lại ong long dán lên tới. Triệu tuyết trước tiên đã hỏi thăm hảo, nghe nàng mẹ nói, tư võ giống như có bạn gái lại giống như không có, rốt cuộc có hay không ai cũng nói không rõ, dù sao không hướng trong nhà lênh quá. Cũng không biết là ai. Triệu tuyết nghĩ nghĩ không nói chuyện, có hay không thì thế nào đâu, đây là nàng tốt nhất đường ra. Mang theo này cố chấp bẻ kính nhi, triệu tuyết bắt đầu liên tiếp cấp trên gia môn, tư võ đi làm nàng liền thừa dịp tư ba tư mẹ phóng nghỉ đông đi tìm bọn họ. Lại là giúp đỡ nấu cơm lại là quét tước vệ sinh, có thể nhìn ra nàng mấy năm nay ở nông thôn hẳn là không thiếu làm việc, so trước kia nhanh nhẹn nhiều, mấu chốt là tư mẹ không cần A, cho nên phiền không thắng phiền. Phần 55 Tư mẹ nói rõ tự nhủ nhân ra chính là trang nghe không hiểu, một cái sân ở, nàng lại không thể thật đem nàng đánh ra đi, làm tư mẹ giận dữ đối tư võ thả lời nói. Ngươi nếu là thực sự có bạn gái, liền cho ta lánh một cái trở về. Nếu là không có cũng đừng nhiều lời, lập tức cho ta thân cận đi. Tư võ giống như rốt cuộc chờ đến cơ hội lang khuyển giống nhau, nhảy dựng lên, hết sức vui mừng, nói tốt cuối tuần liền đem người lánh trở về, nhưng thật ra làm tư mẹ sửng sốt, hợp lại ngươi liền chờ ta những lời này đâu. Cuối tuần thời điểm, Tư Võ trước tiên đem Tư Văn gọi vào ra, nếu là có cái hảo vẫn là không tốt, ít nhất muội muội còn có thể giúp đỡ trò chuyện. Tư Văn cũng là đã lâu chưa thấy qua Lưu Tiểu Uyển, cũng tưởng giúp Tư Võ một phen, cho nên sớm liền trở về nhà. Trong đại viện không có bí mật, người đều biết Tư Võ bạn gái cuối tuần muốn tới ra, còn có nói cái này Triệu gia mẹ con có thể nghỉ ngơi, ai ngờ các nàng vẫn là xem nhẹ Triệu Tuyết con đường. Cuối tuần sáng sớm, Lưu Tiểu Uyển liền dựa ở cạnh cửa từ từ nhìn nó nhỏ vô hạn khổ tâm dáng vẻ kia u quả thực thấm chết cá nhân chờ tư võ trở lưu tiểu uyển tới rồi đại viện cửa khi xe còn không có đình hảo liền nghe một tiếng ai ai thê thê kêu to tiểu võ ca thanh âm vội xoay thiên sơn văn thủy tư võ chân run lên nghĩ thầm như thế nào lại tới nữa vội vàng vội vã tưởng cùng lưu tiểu uyển giải thích lưu tiểu uyển trên mặt vẫn như cũ là nhu nhu cười bộ dáng thấy vậy tình cảnh một phen để lại tư võ cánh tay tư võ giải thích ở bên miệng liền như vậy ngừng lại Lưu tiểu huyền giống không thấy được triệu tuyết dường như, đối tư võ nói, nhanh lên vào đi thôi, thúc thúc gà gì nên suốt ruột trở. Ai? Tư võ thật mạnh đáp ứng một tiếng, đem xe đẩy mạnh đại viện liền phải lánh bạn gái lướt qua triệu tuyết. Tưởng tốt sự không hiệu quả, triệu tuyết một đốn, tiếp theo kế lại thượng trong lòng. Nàng nhẹ nhàng đi phía trước dịch một bước, vừa lúc che ở lưu tiểu huyền đằng trước. Tỷ tỷ, ngươi là tiểu võ ca hiện tại đối tượng đi. Ta cùng tiểu võ ca từ nhỏ ở cái này trong viện cùng nhau lớn lên. Hai chúng ta nguyên lai like quan hệ hòa hảo, nếu không phải ta xuống nông thôn, chúng ta khả năng nói chính là thở dài khí. Tư Văn ở trong phòng nghe được bên ngoài động tĩnh, liền nghĩ ra đi, bị tư mẹ gắt gao để lại. "Đừng đi, lại nghe một chút." Nói liền tiến đến kẹt cửa nghe động tĩnh đi, làm tư Văn vẻ mặt hất tuyến, hợp lại này còn có cái khảo nghiệm đâu. Lưu một viên cười, giống vô ý thức giống nhau sờ sờ chính mình thủy nốt bóng loáng mặt, "Ai u, đại tỷ ngài, nhưng đừng như vậy thế ư? Ta nhìn ta như là so ngài tiểu." Lời này vừa ra, đem đã sớm hưng phấn nghe góc tường đại viện thím nhón cười qua sức, đều tàng không được vui vẻ. Triệu tuyết sừng sốt, giống như muốn nói gì, bị lưu tiểu huyện giành trước, ta cùng tư võ sử đối tượng có một trận nhi, trước nay cũng không nghe nói qua đại tỷ ngươi, đừng nói hai ngươi không phải ngươi nói loại quan hệ này, liền tính là, ta cũng chưa thấy qua cái nào cô nương chính mình chạm cửa giảng những lời này. Ngài những lời này cùng ta nói không, ta nghe xong cũng không hướng trong lòng đi, ngài vẫn là về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tư võ có chút kích động nhìn lưu tiểu huyền, nhà bọn họ trừ bỏ mỗi mỗi cơ hồ đều ở cái này triệu tuyết trên người ăn qua mệt, vốn tưởng rằng bạn gái là cái mềm mại tính tình người, không nghĩ tới lại nhìn đến nàng như vậy một mặt, nhưng thật ra làm sẽ không xử lý loại quan hệ này đại lao ra lao mắt mà nhìn. Tư mẹ vui vẻ, nhỏ giọng đối tư văn nói, cô nương này hảo, người ca này tính cách phải tìm cái lợi hại. Nói đẩy cửa đi ra ngoài, cao hưng thê là tiểu huyền đi. Mau tiến bảo, bên ngoài lánh. Lưu Tiểu Huyền văn tĩnh gọi người, cùng vừa rồi lại là hai cái bộ dáng. Tư văn nhẹ nhàng thở ra, Lưu Tiểu Huyền một như là thông thấu lại trong lòng hiểu rõ, như vậy nàng cũng yên tâm chút. Xem ra tư mẹ còn rất thích nàng, phỏng trừng việc này có thể thành. Chương 64 khiến người mệt mỏi thanh danh. Sau khi ăn xong tư võ đưa Lưu Tiểu Huyền về nhà, tư mẹ thở dài, cô nương khá tốt, tuy nói cũng là cái cha mẹ duyên thiện, nhưng là cô nương thật là cái không tồi. Tư ba cũng gật đầu. Nữ nhi đánh giá tốt nghiệp lúc sau không thể tiếp tục đương lao sư, này nếu là trong nhà lại tiến cái đương lao sư con râu, làm theo là một môn tăm người làm vườn, cũng là cọc mị sự sao. Ta cùng tiểu uyển là đã làm đồng sự, ta cảm thấy nàng khá tốt, tựa như mẹ nói, ca này tính cách nên tìm cái lợi hại, ngài nhị vị cũng là chỉ biết phân rõ phải trái tính cách, ta cảm thấy a, tiểu uyển tiến nhà ta đặc biệt thích hợp. Tư văn tương lai lại không có khả năng vẫn luôn ở nhà, vốn dĩ hiện tại liền trọ ở trường không tổng trở về về sau công tác nào có tinh lực quản này đó. Vẫn là trong nhà có cái lợi hại tẩu tẩu yên tâm chút. Triệu tuyết từ hôm nay sau ở trong phòng ẩn dấu hảo chút thiên không ra tới, ngày đó tuy rằng trong viện không ai, nhưng đều ở nhà mình trong phòng dựng lỗ thai nghe động tĩnh đâu, ai còn không biết là chuyện như thế nào. Tư võ sự tư bà tư mẹ cơ bản đồng ý, cũng không sợ nàng lại làm cái gì yêu thiêu thân. Hôm nay tư văn cùng Trình Lâm hồi tư ra cơm nước xong, Trình Lâm làm tư văn chờ hắn một lát, hắn đi ra ngoài thấy cá nhân. Chờ tư mẹ làm nàng đi cách vách ra còn đồ vật ghi, vừa lúc làm nàng thấy sân khẩu trình lâm. Tư văn kỳ quái là thấy ai nhìn thấy cửa nhà, đi ra ngoài vừa thấy mới phát hiện thế nhưng là hồi lâu không thấy Lưu Đại Minh. Lưu Đại Minh vừa thấy tư văn liền lộ ra cái cười bộ dáng tư văn cũng ở nhà đâu. Nghe nói ngươi cùng trình can sự hắn hai cái ngón tay đối đến cùng nhau, không có hảo ý cười, chờ các ngươi có tin tức tốt nhưng nhất định phải kêu ta, ta đi uống rượu mừng. Hắn ăn mặc bóng tân quân áo khoác, Tiểu tóc thua cũng là chỉnh chỉnh tề tề, nhìn đảo như là hôn rất thể diện dường như. Ta còn buồn bực đâu, như thế nào người đều đã trở lại liền ngươi không trở về, đây là dẫm lên cuối năm trở về ăn tết ta. Thư văn cười hỏi, nhưng không, vốn dĩ ta đều không nghĩ đã trở lại, nhưng nếu là không trở lại ăn tết, phỏng trừng ta mẹ đến héo đến ở nông thôn đi tìm ta. Lưu Đại Minh hướng ra phương hướng đưa mắt ra hiệu, quá xong năm ta còn đi đâu, quay đầu lại các ngươi có gì thiếu yêu cầu liền tìm ta ta bảo quản cho các ngươi tìm tòi trở về. Lưu Đại Minh mồm to khí cam đoan, Tư Văn trên dưới xem xét hắn liếc mắt một cái, hô, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. tự song cũ, Lưu Đại Minh lại cùng Trình Lâm nói thầm hai câu, sau đó đặc biệt lễ phép cùng Trình Lâm tiếp đón quá mới hướng nhà mình đi. Tư Văn buồn bực nhìn hắn bằng dáng, hai người như thế nào liên hệ thượng? bọn họ có như vậy thuộc sao? liên hệ có một trận, hắn hiện tại là ta ở Hồng Tinh Trấn bên kia chấp đầu người, ta bên này có thứ gì vận trở về. Hắn cấp xử lý, lại vận chút ta yêu cầu, cũng đỡ phải ta tổng trở về chạy. Trình Lâm nhàn nhạt nói, chắc không được hắn đã lâu không đi trở về, nguyên lai là cùng Lưu Đại Minh đáp thượng tuyến. Bất quá Trình Lâm xem người vẫn là có chút bản lĩnh, Lưu Đại Minh người này nhìn tuy rằng không đáng tin cậy nhưng là kỳ thật cũng không tệ lắm, rằng nghĩa khi không nói, đầu góc cũng linh quang. Chủ yếu là người tuy rằng nhìn bĩ, nhưng kỳ thật vẫn là có nguyên tắc. Tư văn xem như vậy, đánh giá hai người không thiếu kiếm tiền không nói Trình Lâm hiện tại đỉnh đầu có không ít tiền, liền nói Lưu Đại Minh cái này không có lợi thì không dậy sớm, quá xong năm thế nào cũng phải hồi trong thôn sẽ biết, khẳng định là có thể có lợi a giống bọn họ như vậy, trở về cũng là chờ sắp xếp việc làm, sắp thật không bằng chính mình làm điểm cái gì. Tư Văn còn nhớ rõ về sau chậm rãi liền sẽ buông ra chính sách, lấy Lưu Đại Minh tính cách tương lai chuẩn có thể xông ra tới. Trình Lâm cũng là nhìn chúng điểm này đi, Tư Văn biết Trình Lâm tương lai tính toán, rất nhiều đồ vật hắn không có phương tiện ra mặt phòng trưng đều làm Lưu Đại Minh giúp hắn làm, thật đúng là cái có thấy xa. Tân niên một quá, liền đi vào thập niên 70 cuối cùng một năm, viện nghiên cứu nghiên cứu tiến vào gay cấn giai đoạn, Tư Văn cũng có ý thức nhanh hơn công tác tiến trình, bởi vì nàng tính hạ thời gian tuyến, để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều lắm. Nay năm 6 tháng cuối năm, cái này liền giống như vừa mới khải phong quốc gia ở Tây Bắc hoang mạc tiến hành rồi một hồi nổ mạnh thí nghiệm, tia đoá không ngừng quần quật mây nấm tuyên cáo trận này thí nghiệm không tầm thường, quanh thân quốc gia Vẫn luôn chú ý này, phiến diện tích rộng lớn thổ địa bên kia đại dương quốc gia vô pháp bình tĩnh, này quan hệ đến toàn bộ thế giới quân sự quan hệ. Mà sở hữu tổ chức tình báo phản ứng lại đây tin tức tự hồ đều chỉ hướng một cái kết quả, kết quả này chú định đối quanh thân quốc gia là cực có uy hiếp lực. 10 tháng, ngoại tuyên khẩu chính thức tuyên bố, quốc gia tân nghiên cứu chế tạo ra nơ tròn cung đơn thí nghiệm nổ mạnh thành công. Này một long trời lở đất tin tức chẳng những chấn kinh rồi thế giới cung cấp ngao ngoẻ rục dịch biên cảnh quốc gia tới thượng một chậu đủ để cho bọn họ bình tĩnh lại nước lạnh, gần nhất đã cọ sắt tần phát biên cảnh tuyến liền như vậy kỳ dị an tĩnh lại, một hồi buồn sẽ phát sinh thả lềm về biên cảnh đại chiến liền thứ hành quân lặng lẽ. Nơi tròn cung đơn nghiên cứu phát minh thành công, cho cái này nhu cầu cấp bách liên ổn phát triển quốc gia một cái cực hảo giảm số kỳ. Tư văn làm cái này nghiên cứu đoàn đội, có không thể xóa nhòa công tích người, tự nhiên đã chịu cực cao khen ngợi. Quân đội cùng quốc gia cấp bậc lãnh đạo tự mình tiếp kiến nghiên cứu nhân viên, đương nhìn đến tư văn chỉ là cái như vậy tuổi trẻ, còn không có tốt nghiệp sinh viên khi, lãnh đạo nhóm thẳng thàn tương lai có hy vọng, cổ vũ nàng tiếp tục nỗ lực, tán dương thái Lão nhân bồi dưỡng ra cái tốt như vậy nhân tài. Thái Lão nhân cũng rất là kích động, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sinh thời lại nhìn không tới ngày này, không nghĩ tới hôm nay tới như vậy mau, hắn lần nữa đối lãnh đạo tỏ vẻ đây là tư văn chính mình nỗ lực, chính mình chẳng qua là cái dẫn đường người. Lãnh đạo nhóm càng là đối tư Văn Đại thêm tán dương, dặn do viện nghiên cứu phải đối tư Văn thân phận hảo hảo bảo hộ, ngàn vạn không thể đem nàng đặt nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nay cùng tư Văn ý tưởng không lưu mà hợp, hiện tại xa xôi hoang mạc trung căn cứ không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, chẳng sợ có một tia gió thổi cỏ lay, bên trong người tin tức liền sẽ bại lộ. Mà ai cũng sẽ không nghĩ đến, chân chính thành viên trung tâm liền ở thành phố A, ẩn với rộn ràng học sinh bên trong. Trở lại viện nghiên cứu, sở trưởng đối với tư Văn thở dài, Lần này ngươi lập công lớn, lãnh đạo biết, chúng ta biết, chính là lại không thể để cho người khác đã biết. Chúng ta cái này thân phận chính là ẩn trên thế gian anh hùng vô danh, hiện tại không có biện pháp làm ngươi nổi danh trên thế gian, đây cũng là đối với ngươi bảo hộ. Hắn lo lắng người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, hận không thể sớm chút nổi danh, cho nên vừa trở về liền cấp tư văn làm tư tưởng công tác. Ai ở tuổi trẻ khi không ảo tưởng quá thành danh đâu, nhưng bọn họ cái này thân phận cũng không cho phép. Bọn họ chung đại đa số đều là ở lắng động lại rất nhiều năm sau mới làm ra thành quả, khi đó tâm tính đã định ra tới, mà tư văn vừa lúc là niên thiếu khi liền lấy được lớn như vậy thành quả, nàng có thể kinh được loại này bị bắt lắng động lại dày vào sao. Nào biết tư văn nghe xong nhuyễn miệng cười, sợ trường, này thật là không thể tốt hơn, nói thật, ta đã bị thành danh cha tấn không thắng này phiền, hận không thể sớm một chút quá thượng bình phàm nhật từ đâu. Chỉ cần chỗ tốt cấp đến thực tế, ai lại quản kia thanh danh không thanh danh đâu. Tư văn cười gà tặc, nói đến chỗ tốt khi kia tính kê tiểu biểu tình, đảo đem sở trường cho cười. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt người này đã sớm thành danh A. Nàng chính là ở tạp chí thượng còn tiếp một bộ cực hỏa tiểu thuyết, nghe nói năm nay đã ấn thành thư, nàng còn ở trường học làm chàng gì gặp mặt sẽ, thư mê nhóm đem A đại đều đổ.